Tên họ, nguyên tố linh lộc, bị nguyên tố hạt cực nhỏ dị biến mà thành đặc thù linh thú, mỗi một con nguyên tố linh lộc trong cơ thể cũng chứa có một loại thiên địa nguyên tố căn bản, linh năng công kích đơn độc một công kích uy năng to lớn, trong cơ thể chứa linh thú máu tươi, vượt qua lãnh vực cấp 5 cảnh giới thực lực. Trốn ở cây cối che giấu thân hình sau đó, vạn năng quét hình đã lặng lẽ không hơi thở mở, khoảnh khắc gian liền đem loại này lộc hình linh thú tin tức nắm giữ, mà sự thật đúng như lưu kiến nghĩ Loại này linh thú trong cơ thể sát thực chứa linh thú máu tươi tồn tại, nắm giữ tất cả tin tức trước mắt để cho Lưu Kiệt để ý nhất, vẫn là tin tức này trong đối với loại này linh thú miêu tả. Mỗi một loại linh thú trên mình cũng chứa có một loại nguyên tố căn bản, như vậy miêu tả cũng là lần đầu tiên đạt được. Lưu Kiệt trong lòng làm sao có thể không hiếu kỳ? Trước mặt nguyên tố linh đàn lộc vẫn ở chỗ cũ hồ trước bãi cỏ an nhàn tản ra bước, tình cảnh nhìn qua rất là hài hòa. Hơn nữa xa xa róc rách nước chảy không ngừng lưu động nhìn qua ngược lại là một nơi hiếm có cảnh đẹp. Nhưng lưu kiệt tâm tình của giờ khắc này có thể không để ý tới chỗ này cảnh đẹp, hắn lúc này suy nghĩ trong lòng, là như thế nào đem cái này 12 chỉ nguyên tố linh lộc giải quyết hết, lấy được đến bên trong cơ thể của bọn họ linh thú máu tươi trước thời hạn thực lực. Lấy cơ bản thử nghiệm tới xem, cơ bản nhất nguyên tố bao gồm phong hỏa thủy thổ cùng rất nhiều nguyên tố, chính là không biết những thứ này nguyên tố có phải hay không quét hình đạt được trong tin tức nói những thứ này. Mà trước mặt cái này 12 chỉ nguyên tố linh lộc đều đang là vượt qua lãnh vực cấp 5 thực lực, lập tức nhô ra như thế nhiều, cũng để cho Lưu Kiệt rất là nhức đầu. Chỉ là một con vượt qua lãnh vực cấp 5 Tam đầu lang vương cũng để cho hắn mất một phen công phu, lúc này nếu muốn chém giết những thứ này linh lộc, sợ rằng lại là khó lại càng khó hơn. Chính là không biết những thứ này linh lộc và Tam đầu lang vương tương đối, ở cụ thể năng lực chiến đấu phương diện lại thuộc về như thế nào tầng thứ. Lại lần nữa trầm tư một hồi sau đó, Lưu Kiệt trong lòng đã có quyết định, trước mặt cái này 12 chỉ nguyên tố linh lộc dĩ nhiên là muốn giải quyết, dẫu sao như vậy lấy được được linh thú máu tươi cơ hội vẫn là vô cùng hiếm có. Xong ra lấy sức một mình đối kháng 12 chỉ vượt qua lãnh vực cấp 5 linh thú, như vậy ý tưởng dẫu sao là có chút không thực tế, dẫu sao mình năng lực chiến đấu như thế nào đi nữa ưu tú, cũng không khả năng một người một ngựa đối kháng mười mấy lần số lượng mà Lưu Kiệt nơi suy tính, liền lại như thế nào đem nguyên tố linh lộc dẫn dụ đi ra từng cái kích phá. Ở liên tục hấp thu xong hai giọt linh thú máu tươi sau đó, giờ phút này Lưu Kiệt tự thân trạng thái vẫn là thuộc về trạng thái tốt cùng, nói làm liền làm, quyết định chú ý sau Lưu Kiệt đã bắt đầu động. Thân hình nhanh chóng ở trung quanh cây cối cao lớn lên không ngừng du tẩu, đem tự thân thực lực hơi thở hoàn toàn ẩn nặng, Lưu Kiệt vậy vào giờ khắc này nhanh chóng hướng bên trên nhất vậy một con nguyên tố linh lộc đến gần. Đây là một con nhìn qua và phổ thông lộc mặt ngoài không có bất kỳ khác biệt linh thú, đồng dạng là động vật ăn cỏ giờ phút này vùi đầu ăn uống. Trừ trên mình giật tản ra ngoài khổng lồ linh năng ra, và trên trái đất lộc cũng giống như nhau, ai có thể nghĩ đến, như vậy nhìn qua người vô hại động vật lại là vượt qua lãnh vực cấp 5 siêu cường sinh vật. Thân hình đi tới gần đây trên một thân cây, giờ phút này khoảng cách cái này nguyên tố linh lộc khoảng cách bất quá mười mấy mét xa, sở dĩ chọn cái này linh lộc, cũng là bởi vì làm cho này chỉ linh lộc và đàn lộc nhà địa phương có chút không an khớp, thuận lợi lưu kiện hành động. cửu THIÊN LÔI PHÁP Một khắc sau Che dấu ở cây cối sau lưng Lưu Kiệt đã động, lấy linh năng làm chất dẫn, cựu Thiên Lôi Pháp ngay tức thì phát động. Cựu Thiên Lôi Pháp phát động dậy ngay tức thì, nguyên bản bình thường trên bầu trời ngay tức thì tạo thành đạo đạo màu bạc rơi sấm, những thứ này rơi sấm xanh thành trong nháy mắt, đã toàn bộ hướng phía dưới đập xuống, mục tiêu chỉ chính là mười mấy mét ra ngoài vậy một con nguyên tố linh lộc. Roeng! Rơi sấm từ trên trời hạ xuống, khoảnh khắc gian chính là nện xuống đất, để cho nguyên bản bằng phẳng màu xanh bãi cổ đập ra một đạo hô to. Cái này từ trên trời hạ xuống đột nhiên rơi xuống rơi sớm, lại bị cái này nguyên tố linh lộc cho ngay tức thì tránh thoát. Nếu muốn tránh thoát rơi sớm, vẫn là đột nhiên đập xuống, điều này cần như thế nào tốc độ phản ứng đã hoàn toàn vượt qua phổ thông năng lực người phạm vi, tối thiểu lưu kiệt cũng không thể bảo đảm nếu như là mình có thể hay không tại chưa có báo động trước dưới tình huống hoàn toàn tránh thoát. Bất quá trước mặt cái này một con linh thu thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5 tầng thứ, nghĩ như vậy thì hoàn toàn nói thông một đạo rơi sấm không có đập trúng nguyên tố linh lộc, lưu kiệt cũng không có trông cậy vào nhất kích đem đánh ngã, mà phát động dậy lôi pháp mục đích, không hề chỉ là lấy rơi sấm công kích cái này còn linh thú. Ê ê ê ê, né tránh qua lưu kiệt đạo này lôi pháp công kích, còn có càng hơn sau phát tới sấm xét theo sát phía sau, đạo đạo rơi sấm giống như dải ánh mắt vậy, nhắm thẳng vào cái này nguyên tố linh lộc vị trí. Khuyên khắp gian, đạo đạo rơi lôi công kích nện ở đất ngay trên, tiếng nổ âm bên thay không rực, rơi sấm bên trong cái này một con nguyên tố linh lộc thân hình không ngừng né tránh giống như võ giả vậy ở nơi này khối trên đất bằng tuốt ra rơi sấm từng cơn loại này rơi sấm có thể không tầm thường thời tiết như vậy ngắn ngủi dừng lại dẫu sao là lưu kiệt lấy linh năng dẫn động phát bắt đầu công kích tiếng sấm nổ ầm còn đang kéo dài không ngừng công kích mục tiêu chỉ có vậy 12 chỉ nguyên tố linh lộc ở giữa vậy một con cái này đáng thương nguyên tố linh lộc căn bản không biết phát sinh cái gì giờ phút này cũng chỉ có thể không ngừng lên đường né tránh rơi lôi công kích Trên bầu trời dị tượng rõ ràng không có ở đây nó cân nhắc phạm vi bên trong, giờ phút này trở thành rơi lôi mục tiêu, ngay tức thì bị trùng quanh những thứ khác 11 chỉ nguyên tố linh lộc ngăn cách ra. Giống như là bị chê vậy, ngoài ra 11 chỉ nguyên tố linh lộc giờ phút này cách thật xa, chỉ là mình không dính dính vào cái này sấm xét công kích. Sấm xét đan sen, trong chốc lát lại không có bất kỳ dừng lại ý nghĩa, tựa hồ là rơi lôi thường xuyên đưa tới cái này một con linh lộc không nhịn được, ở rơi sấm không bao giờ ngừng nghỉ đánh dưới cái này một con nguyên tố linh lộc rốt cuộc chạy ra linh bảy thú phạm vi hướng bắc phương rừng, cây phương hướng nhanh trong trốn lủi chạy ra ngoài cửu thiên lôi pháp mặc dù không có chính diện công kích được cái này một con nguyên tố linh lộc trên mình nhưng lại đem từ nơi này linh đàn lộc bên trong hấp dẫn đi ra một điểm này đang nên hợp lưu kiệt tâm lý cũng chính là lưu kiệt làm như vậy nguyên nhân nhìn cái này một con từ từ đi xa nguyên tố linh lộc một bên kéo dài vận chuyển trong cơ thể linh năng duy trì không chung không ngừng nện xuống rơi sớm lưu kiệt thân hình theo sát lên Hướng cái này một con nguyên tố linh lộc bỏ trốn. Phương hướng đuổi theo. Giống nhau, vì không đưa tới những thứ khác nguyên tố linh lộc chú ý, lưu kiệt thời khắc chú ý tự thân hơi thở che giấu, vậy đề phòng bốn phía động tĩnh khác. Từ đầu trí cuối, trừ vượt qua lãnh vực cấp 5 có tốc độ ra, nguyên tố linh lộc từ đầu trí cuối cũng không có hiện lộ ra những thứ khác bất kỳ bản lãnh. Một điểm này lưu kiệt trong lòng giống vậy chú ý. Nếu như từng cái kích phá kế hoạch thành công thành lập, Như vậy thành công giải quyết hết cái này, 12 chỉ nguyên tố linh lộc có lẽ còn thật không phải là vấn đề lớn lao gì. Chương 976: Đánh chết nguyên tố linh lộc. Một đường đi theo cái này, một con lạc đàn nguyên tố linh lộc tiến về phía trước tới rừng rậm phương Bắc vị trí, Cửu Thiên Lôi Pháp cũng ở đây lưu kiệt dưới sự thúc dục kéo dài không ngừng tiếp liền quấy dày. Đến khi linh lộc chạy ra ngoài hai cây số vị trí, bầu trời rơi sấm rốt cuộc lãng xuống. Mà giờ khắc này, đi theo linh lộc lưu kiệt một lần nữa đi tới rừng rậm chỗ sâu. Trung quanh cây tối mọc cung tùm, rậm rạp sinh trưởng, cỏ dại càng có lợi cho đánh chết hành động sinh ra. Lưu Kiệt cũng không có nóng lòng bại lộ mình thân phận, ngược lại là đem thân hình hơi thở che giấu rất tốt, chuẩn bị âm thầm tìm cơ hội dành cho cái này nguyên tố linh lộc một kích chí mạng. Không có rơi lôi đánh vào, Trung quanh hết thể lại lần nữa khôi phục ngắn ngủi yên lặng bên trong. Nguyên tố linh lộc tựa hồ cho rằng mình rốt cuộc thoát khỏi sấm xét tập kích, giờ phút này thân hình rốt cuộc thanh tĩnh lại, chuẩn bị lên đường trở lại lúc trở về vậy mảnh hồ bạc tìm kiếm mình đồng bạn. Nhưng nếu đã đi ra rồi, lại một mực đang tiêu hao từ bên trong thân thể linh năng, hao tốn đại công phu lưu kiệt lại làm sao có thể lại để cho linh lộc lại lần nữa trở lại hồ vùng lân cận. La Nguyên Tố Linh Lộc xoay người chuẩn bị lên đường trở về một khắc kia, núp trong bóng tối lưu kiệt rốt cuộc động. Đạp tiêu cửu bộ mượn chung quanh mọ cung tùn cây tối bước ra hai bước, chỉ thấy được không trung thoáng qua một cái bóng đen cùng với ánh sáng trắng, một khắc sau lưu kiệt thân hình đã đi tới cái này Nguyên Tố Linh Lộc trước mặt. Bóng đen chính là lưu kiệt, mà đây đạo bạch quang chính là trong tay đã sớm nắm chặt thánh khí niết bàn kiếm. Niết bàn kiếm ở linh năng rót vào hạ dâng lên điểm điểm bạch quang, một kiếm huy kích ra, nhắm thẳng vào nguyên tố linh lộc thân thể. Trên thân kiếm hạ phun trào dậy quy luật hơi thở ảnh hưởng chung quanh không gian. Một kiếm này, hàm chứa lưu kiệt lĩnh ngộ mạnh nhất quy luật lực, cũng là thuộc về hắn đạo tâm. Phỉ. Kiếm ảnh xuất hiện ngay tức thì, nguyên tố linh lộc cặp mắt đã thật chặt định ở lưu kiệt trên mình, trong cơ thể linh năng cũng ở đây ngay tức thì vận chuyển mở đối mặt Lưu Kiệt cái này người tới bất thiện loài người. Đi đôi với một tiếng vang thật lớn, mắt thấy Thánh khí Niết bản kiếm mui kiếm thì phải đâm vào cái này nguyên tố linh lộc trên mình. Lưu Kiệt cùng linh lộc bây giờ bất quá mười mấy cm tả hữu vị trí khoảnh khắc gian dâng lên một khối tông màu đen tường đất. Đột nhiên này tình huống vậy ra Lưu Kiệt ý liệu, nhưng giờ phút này tên đã lắp vào cung không phát không được. Niết bản kiếm hung hãn đâm đánh vào tông màu đen trên tường đất phương, trên thân kiếm linh năng năng lượng cùng mạnh nhất quy luật lực tại một khắc sau toàn bộ bộc phát ra một kiếm đem đâm nghiền thổ nguyên tố. Làm trong nháy mắt thấy được cái này tông màu đen giống như sắt thép vậy tường đất xuất hiện thời điểm, Lưu Kiệt cũng đã biết cái này một con nguyên tố linh lộc nắm giữ nguyên tố, một con linh lộc trên mình chỉ có thể có loại nguyên tố căn bản tồn tại, mà thổ nguyên tố chính là cái này một con linh lộc năng lực. Niết bàn kiếm đâm rách tường đất, lộ ra là tường đất phía sau nguyên tố linh lộc thân hình, Lưu Kiệt vốn là đột nhiên nổ lên phát động tập kích, dù là cái này linh lộc thực lực phản ứng cũng thuộc về đứng đầu. Vậy tuyệt đối không phải có thể tránh thời điểm. Một khắc sau, Niết Bàn kiếm trực tiếp đâm vào nguyên tố linh lộc thân thể, cũng để cho Lưu Kiệt đánh tình thế ngừng lại. Thân kiếm đâm vào linh lộc một khắc sau, cái này một con nguyên tố linh lộc trực tiếp từ tại chỗ nổ lên, giống như ngựa bị hoảng sợ vậy thoát đi mở tại Lưu Kiệt khoảng cách, bị Niết Bàn kiếm phá vỡ vết thương mang theo một phiến máu bắn tung. Ừ. Nhất kích chúng mục tiêu, Lưu Kiệt cũng không có cao hứng quá mức, ngược lại là đem tầm mắt vững vàng phong tỏa ở cái này nguyên tố linh lộc trên mình một giây kế tiếp đấy lòng lại lần nữa kinh ngạc vốn là màu da đã biến đổi trở thành tường đất giống vậy tông màu đen hầm chứa quy luật lực một kiếm này mặc dù đâm vào linh lộc thân thể nhưng cũng không có đưa đến một kích giết chết tác dụng vốn nên trực tiếp đâm rách linh thu tim một kiếm này đoạn không tệ chính là đoạn dựa theo lưu kiệt dự đoán tới xem cái này mạnh nhất quy luật lực ra chỉ xuống nhất bản kiếm vốn nên một kiếm đâm bể linh lộc tim một kích giết chết giờ phút này lại không có sinh ra như vậy kết quả nguyên nhân không phải hắn Lưu Kiệt thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, lúc này mới hồi tưởng lại niết bàn kiếm đâm vào thân thể thời điểm bị vậy một cổ to lớn lực cản, cũng chính là đạo này lực cản. Để cho vốn nên một kích giết chết một kiếm không có đạt tới theo dự đoán kết quả. Nguyên do trong đó, một giây kế tiếp làm Lưu Kiệt tầm mắt thấy được cái này nguyên tố linh lộc thân thể thời điểm cũng đã suy đoán ra được. Và tam đầu lang vương như nhau nắm giữ thổ nguyên tố nguyên tố linh lộc không thể nghi ngờ là ở hắn công kích ngay tức thì đem thổ nguyên tố bao trùm đến trên thân thể Lúc này mới hóa giải một kiếm này uy lực, cũng đang bởi vì làm cái này mới không có tại chỗ bỏ mạng. Mà lấy đầu này linh lộc và Tam Đầu Lang Vương giống vậy vượt qua lãnh vực cấp 5 thực lực tới xem, chỉ nắm giữ một loại thổ nguyên tố năng lực nguyên tố linh lộc ở vận dụng thổ nguyên tố về hiệu quả rõ ràng cho thấy mạnh hơn trước khi Tam Đầu Lang Vương quá nhiều, lúc này mới may mắn tránh thoát lưu kiệt một kích chí mạng. Nhưng nguyên tố linh lộc mặc dù không có trực tiếp vì vậy bỏ mạng, nhưng cũng bởi vì một kiếm này bị bị thương nặng, bị thánh khí đâm trúng. Giờ phút này rõ ràng cũng là không dễ chịu, đang kịch liệt nhảy về phía trước kéo ra cùng Lưu Kiệt giữa khoảng cách sau đó, một khắc sau tốc độ rõ ràng chậm lại, cảm giác vô lực cùng cảm giác yếu ớt khoảnh khắc gian chiếm lĩnh chủ đạo, giống như tùy thời có thể ngã xuống vậy. Đột nhiên này nổ lên một kiếm, chung quy là để cho cái này con linh thú bị bị thương nặng, Lưu Kiệt trong lòng mặc dù cảm thấy thương tiếc nhưng cũng không có quá đáng cảm khái, đối mặt cái này đã kéo dài hơi tàn nguyên tố linh lộc, giải quyết hết nó đã là chuyện dễ dàng. Hết thể ý tưởng chỉ là ở ngay tức thì hoàn thành, một giây kế tiếp cầm trong tay thanh khí niết bàn kiếm lưu kiệt đã lại lần nữa xông ra ngoài, trường kiếm lại lần nữa chỉ hướng linh lộc, mang theo một cổ khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Huyền thiết kiếm pháp niết bàn kiếm tại lưu kiệt trong tay ném động, nhìn như giống như vũ điệu giống vậy công kích nhưng khắp nơi tràn đầy hung hiểm, trước không lưu ý bị niết bàn kiếm đâm trúng, đều phải vứt bỏ nửa ngày mệnh không thể. Húng chi cái này còn chỉ là một con đã nhận được bị thương nặng linh thú. Công kích giống như như hạt mưa vậy không ngừng xông về nguyên tố linh lộc, Niết bàn chi tủ nhô lên ngay tức thì, nhảy lên nhảy xuống nguyên tố linh lộc trên mình một lần nữa nhiều hơn đạo đạo đỏ thâm huyết dịch. Đi đôi với một tiếng tiếng kêu thê thảm, một khắc sau niết bàn kiếm đã lại lần nữa đi tới trước người của hắn, một kiếm đem chém thành hai khúc. Đột nhiên nổ lên, lại thêm thanh khí gia trì. Đạp tiêu cửu bộ bay vọt hạ, cuối cùng hay là để cho cái này vượt qua lãnh vực cấp 5 nguyên tố linh lộc bị bị thương nặng. Lúc này mới có phía sau lưu kiệt kiếm chém linh lộc tình cảnh. Các loại nhân tố cộng lại, để cho một cuộc chiến đấu thời gian lộ vẻ được cực kỳ ngắn ngủi, công kích tới mau đi lại càng nhanh hơn, trước sau bất quá 2 phút thời gian, vượt qua lãnh vực cấp 5 nguyên tố linh lộc trực tiếp mất mạng tại chỗ, ấn đường chỗ một giọt đỏ thâm huyết dịch nổi lên, chính là nguyên tố linh lộc linh thú máu tươi. Từ đầu trí cuối, nắm giữ thổ nguyên tố linh lộc cũng không có phát động dậy bất kỳ công kích, liền một chút xíu phản kháng cử động đều không cách nào làm ra. Nguyên tố linh lộc linh thú máu tươi, tới tay. Chương 977, từng cái kích phá. Lấy được đến cái này nguyên tố linh lộc linh thú máu tươi sau đó, chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều, không có chút nào nói nhảm, lưu kiệt trực tiếp tìm đúng một nơi địa phương bằng phẳng ngồi xuống, đem một giọt này máu tươi toàn bộ hấp thu. Mấy phút sau này, cảm ứng được trong cơ thể linh năng lượng dùng một lần nữa tăng trưởng mấy phần, lưu kiệt trên mặt hiển lộ ra cùng nhau nụ cười vui mừng. Làm xong những chuyện này sau đó Tại trôi đứng lên Lưu Kiệt vậy một lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía trong rừng rậm lòng hồ trôi ở phương hướng. Một giây kế tiếp thân hình trước mắt lại lần nữa hướng khu vực trung tâm cực nhanh chạy như bay. Mười phút sau đó Lưu Kiệt thân hình một lần nữa ẩn nút ở một thân cây một sau lưng, tầm mắt phong tỏa ở phía trước mười một chỉ nguyên tố linh lộc trên mình chọn hạ một con chuẩn bị động thủ đánh chết đối tượng. Thời khắc này Lưu Kiệt càng giống như là lớn trong thế giới tự nhiên một vị thợ săn vậy chờ cơ hội mà động, mà trước mặt cái này mười chỉ nguyên tố linh động chính là bị hắn để mắt tới con ngồi. Phân minh chỉ sẽ vượt qua lãnh vực cấp 4 hắn, nhưng là đem một đám thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5 nguyên tố linh lộc làm con ngồi, tình huống như vậy sợ rằng nói ra cũng sẽ bị người chê cười là nói mạnh miệng, nhưng lưu kiệt cho tới bây giờ đều không phải là có thể theo lẽ thường để đối đại năng lực người, vẹn vẹn chỉ vượt qua một cái lớn tầng thứ thực lực sai biệt vẫn có thể bù đắp. 5 phút sau đó, làm lưu kiệt chọn chúng ngoài ra một con nguyên tố linh lộc sau đó, Cái này nguyên tố linh lộc giống vậy hưởng thụ trước đồng bạn bị gặp gỡ, trên bầu trời không ngừng có rơi sấm nện xuống, để cho hắn không thể không không ngừng dịch chuyển trước thân thể. Cái này một di động, dần dần liền kéo ra những thứ khác đồng bạn khoảng cách, cuối cùng vì né tránh không ngừng quay dây thiên lôi, thoát khỏi đoàn thể hướng phương xa chạy trốn đi, vậy định trước bị lưu kiệt thợ săn này cùng theo truy đuổi Dẫn dụ đi ra, theo đuôi tập kích. Liền giống như trên thảo nguyên báo săn mồi vậy, cái này hết thể động tác lưu trình xuống nước chảy mây trôi. Đánh chết nguyên tố linh lộc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ba con, bốn con, phương pháp giống nhau, giống nhau hành vi, làm từng con từng con nguyên tố linh lộc gặp không ở thiên lôi không ngừng xâm nhiễu sau đó thoát khỏi đoàn thể, cũng chỉ quyết định bọn họ bị Lưu Kiệt đánh chết kết cục, mà theo thời gian rời đổi, Lưu Kiệt đánh chết nguyên tố linh lộc lấy được lấy được linh thú máu tươi vậy càng ngày càng nhiều, đem toàn bộ hấp thu sau đó, khoảng cách vượt qua lãnh vực cấp 4 đỉnh cấp vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa khoảng cách. Như vậy tốc độ tăng trưởng Sợ rằng nói ra đều là để cho người kinh hoàng giống vậy tồn tại, nếu không phải linh thú máu tươi có như vậy công hiệu, mặc dù có chút nghiết bản thần quyết loại này cao cấp tâm pháp tồn tại, muốn trong thời gian ngắn làm ra như vậy đột phá cũng là tuyệt đối không thể nào làm được sự việc. Tu vi đột nhiên tăng mạnh quả thật đáng giá cao hứng, vậy phù hợp lưu kiệt tiến vào vùng đất thần thú dự tính ban đầu, lại là phù hợp lưu kiệt ở tình cảnh trước mắt hạ khẩn cấp tăng lên thực lực yêu cầu. Nhưng giống nhau. Lưu kiệt vậy rõ ràng loại này thông qua linh thú máu tươi cưỡng ép tăng lên thực lực bản thân hành vi cuối cùng không đi mình dốc lòng tu luyện có được thực lực tăng lên vững chắc. Ở liên tiếp hấp thu hết 5 giọt nguyên tố linh lộc linh thú máu tươi sau đó lựa chọn ngừng lại, lấy linh thức điều tra tự thân tình huống. Cái này không xem không sao cả, lấy linh thức nhìn kỹ sau đó lưu kiệt quả nhiên phát hiện vấn đề, mượn cái này mấy giọt linh thú máu tươi hiệu quả, hắn thực lực mặc dù đúng là đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 4 cảnh giới. Nhưng so với trước thông qua mình tu luyện so sánh, thực lực cảnh giới rõ ràng cho thấy có hư phụ. Vì để tránh cho như vậy tình huống, cũng vì sau đó còn muốn kéo dài đi xuống con đường tu luyện, lưu kiệt không có lại lần nữa tùy ý lựa chọn tiếp tục hấp thu, mà là nhập quyết định tiến hành điều tức sửa sang lại, đem những thứ này hút mua lại linh năng năng lượng toàn bộ tiêu hóa hết. Hấp thu, tiêu hóa, rồi đến cùng cố cuối cùng chân chính trở thành thân thể mình một số, quá trình này nhìn như đơn giản, nhưng trong thực tế làm vẫn là tương đương khó khăn. Vừa mới đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 4 không lâu lưu kiệt trong thời gian ngắn mượn hấp thu linh thú máu tươi đạt tới trung kỳ. Từ sơ kỳ đến trung kỳ một kích này lịch trình yêu cầu khổng lồ linh năng đều là vô cùng to lớn. Vì vậy muốn phải hoàn toàn củng cố để cho những thứ này linh năng trở thành như cánh tay vung khiến cho căn nguyên linh năng, cũng là cần một cái không ngăn quá trình. Cái này vừa nhập định xuống, chính là dòng giã xài một ngày một đêm, cho đến sáng sớm ngày thứ hai, lưu kiệt mới từ trong nhập định thanh tỉnh lại. Mới thuận lợi hoàn thành cái này, cũng cố tăng lên quá trình để cho mình thực lực đạt tới chân chính vượt qua lãnh vực cấp 4 trung kỳ. Cảm nhận được cả người trên dưới không ngừng phun trào ra linh năng năng lượng rõ ràng nếu so với trước kia hơn nữa tự nhiên. Lưu kiệt thời khắc này trạng thái cùng với tâm tình dĩ nhiên là đặc biệt tốt đẹp, nhưng lần này quá trình vậy giống vậy đưa tới hắn chú ý. Ở tiếp theo hấp thu linh thú máu tươi đồng thời cần phải thích hợp thích ứng đổi thành mới được. Dẫu sao mượn ngoại vật cương ép tăng lên thực lực, cuối cùng không bằng mình tu luyện hiểu tới thứ thiện. Mình có cao cấp tâm pháp Niết bản Thần Quyết, cái này một củng cố cảnh giới quá trình đều là hao tốn dòng dã một ngày một đêm thời gian, đây nếu là phổ thông năng lực người, sợ rằng còn phải tốn 3 ngày 3 đêm thậm chí lâu hơn không thể. Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt không khỏi nhớ tới giống vậy tiến vào cánh rừng rậm này mọi người, Tiểu Kiếm Tiên, Đại Tông Sư, Phục Thiên và Ma Nhân, những thứ này mình quen thuộc đồng bạn hôm nay lại sẽ là như thế nào, hoặc là nói bọn họ vậy cùng mình như nhau, gặp có linh thú máu tươi đặc thù linh thú. Đối với bọn họ thực lực Lưu Kiệt còn là yên tâm. Dẫu sao tiểu kiếm tiên đại tông sư những người này cũng đều là trái đất liên minh quốc tế ở giữa cao cấp nhân viên chiến đấu, nếu như không phải là ở rừng rậm này, bên trong gặp phải quá mức cường đại linh thú, muốn phải đối phó vậy đồng đẳng cấp cảnh giới linh thú vẫn dễ như trở bàn tay, và loài người so sánh, những linh thú này vẫn là lộ vẻ được quá đầu góc đơn giản. Chắc hẳn lần này, tiến vào rừng rậm này, bên trong chư vị đứng đầu nhân viên chiến đấu thực lực đều bởi vì là linh thú máu tươi tồn tại lấy được được phạm vi lớn tăng lên. Đây đối với trái đất năng lực người đối với liên minh quốc tế mà nói đương nhiên là một kiện đặc biệt trị giá được chuyện cao hứng. Hy vọng bọn họ có thể thật tốt tu luyện, mau sớm làm ra lớn hơn đột phá đi. Trong lòng là Đại Tông Sư các người âm thầm cầu nguyện một câu sau này, đứng dậy mà đến lưu kiệt đem tầm mắt một lần nữa đặt ở trong rừng rậm ương vị trí, nơi đó còn có bảy con nguyên tố linh lộc tồn tại, cũng chính là bảy giọt linh thú máu tươi. Nếu cơ hội đã tới, dĩ nhiên là không thể tùy tiện bỏ qua. Chính là không biết mình giải quyết hết cái này nguyên tố linh đàn lộc sau đó, rừng rậm này bên trong kết quả lại còn có không có khác những thứ khác linh thú tồn tại, muốn chặt đứt máu tươi nguồn, coi như để cho người quá khó chịu. Bất quá từ tiến vào rừng rậm này bên trong, lưu kiệt trong lòng luôn là cảm giác có chút cổ quái, trước mắt chỗ này rừng rậm tuyệt đối không giống thấy như vậy đơn giản, sợ rằng nơi này còn có huyền cơ khác. Bất quá hắn hôm nay trước nhất phải cân nhắc, vẫn là mau sớm bắt được cái này bảy giọt nguyên tố linh lộc máu tươi mới được Trường 978, trong hồ bóng đen Thời gian trôi qua hơn phân nửa ngày thời gian, làm hồ vùng lân cận trên bãi cỏ chuyển tới một tiếng kịch liệt tiếng oanh kích thơm sau đó, theo cuối cùng một con nguyên tố linh lộc ngã xuống 12 chỉ vượt qua lãnh vực cấp 5 thực lực linh lộc đều bị Lưu Kiệt giải quyết không có một mực có thể may mắn tránh khỏi Nhìn trong tay một lần nữa nhiều hơn 7 giọt nguyên tố linh lộc máu tươi Lưu Kiệt cũng là không do dự trực tiếp ngồi xếp bằng đem cái này 7 giọt máu tươi hấp thu. Lần này. Lưu Kiệt cũng không phải là vì hấp thu mà hấp thu, ở nơi này chút linh năng năng lượng trào vào bên trong cơ thể giờ khắc này, hắn chú trọng hơn hay là đối với tại tự thân cảnh giới hiểu, nghiết bàn thần quyết điên cuồng vận chuyển mở, đem bảy giọt nguyên tố linh lộc máu tươi bên trong bao hàm khổng lồ linh năng năng lượng toàn bộ nhét vào tự thân linh hải. Trên thực tế, quá trình này tựa như cùng xây lầu vậy, mà Lưu Kiệt bây giờ làm, chính là đem thuộc về phía dưới vượt qua lãnh vực thực lực hắn cơ xây thực, vì là là sau con đường tu luyện trừ trở ngại không cho phép có một tia một hào không may. Nếu như nói năng lực người thực lực cảnh giới giống như là một cái kim tự tháp nói, không có ai sẽ biết thuộc về đỉnh kim tự tháp nhọn người kết quả là thực lực như thế nào. Mà Lưu Kiệt bây giờ phải làm chính là đem mắt trước vẫn còn kim tự tháp phía dưới hắn nện cơ sở, vì chính là đi về phía tương lai rất cao rộng hơn con đường tu luyện, vượt qua lãnh vực cấp 4 đỉnh cấp. Làm Lưu Kiệt một lần nữa từ nhập định dưới trạng vững lúc thanh tỉnh lại, ở tiếp liền hấp thu hết bảy giọt nguyên tố linh lộc máu tươi sau đó. Lưu Kiệt thực lực lại là lại đột phá lần nữa, sông phá trung kỳ bước vào vượt qua lãnh vực cấp 4 đỉnh cấp. Thực lực tăng lên mang cho Lưu Kiệt chính là không ước chế được mừng rỡ, tốc độ như vậy tu hành tốc độ tuyệt đối là một ngày ngàn dặm, tiến vào cái này vùng đất thần thú rừng rậm bên trong tính tới tính lui mới bất quá 2 ngày thời gian, lại tiếp liền làm ra đột phá, cái này vùng đất thần thú, lần này là tới đúng rồi. Đem trong lòng phần này vui sướng dưới áp chế sau đó, Lưu Kiệt một lần nữa đem sự chú ý nhìn về phía trung quanh. Trước nhất đập vào mắt để vẫn là trước mặt cái này một phiến nước gợn nhộn nhã hồ. Cánh rừng rậm này diện tích lưu kiệt căn bản không có thể tưởng tượng, nhìn qua càng giống như là không có bờ bến vậy vô biên vô tận, thăng nhập không trong lúc thấy là như nhau không thấy được cuối cây cối cao to. Mà bây giờ cái này đầy mắt trong tầm mắt trong cây cối nhiều hơn cái này một phiến đất bằng phẳng hồ, làm sao xem cũng để cho người cảm thấy có chút không quá hài hòa. Dựa theo giống vậy lẽ thường mà nói, trong rừng rậm đúng là không loại bỏ tồn tại nguồn nước hồ có thể. Nhưng xem trước mặt như vậy hồ diện tích to lớn như vậy chính là rất ít nhìn thấy, giải quyết hết vậy mười mấy con nguyên tố linh lộc sau đó, Lưu Kiệt lúc này mới có tâm tư đem sự chú ý hoàn toàn đặt ở cái mặt hồ bạc này trên. Trong không khí không phải lay động qua từng cơn gió nhỏ, nhỏ gió mạnh thổi phất ở hồ phía trên lúc dẫn động khí từng cơn sóng gợn, sóng biết dạo dục, mặt hồ nhìn qua rất là bình tĩnh, hơn nữa chung quanh xanh um tươi tốt màu xanh lá cây cây cối, tạo thành trước mặt cái này một bộ cảnh đẹp. Nếu phát giác được một điểm này, Lưu Kiệt tự nhiên cũng sẽ không cứ vậy rời đi. Giờ phút này thân ở nơi này hắn cũng không nóng nảy rời đi tìm khác đặc thù linh thú tiếp tục tăng lên. Thân hình tại lặng lẽ không hơi thở bây giờ nhích tới gần cái mặt hồ bạc này. Chấm thủy văn thỉnh thoảng từ trên mặt nước dâng lên, cho cái này to lớn gương mang đến một kia hoạt bát sức sống cảm, làm Lưu Kiệt thân hình hoàn toàn đi tới bên hồ duyên thời điểm, rốt cuộc phát hiện một kia khác thường. Cái này phiến hồ to lớn bên trong lại tồn tại linh năng năng lượng hơi thở. Thân hình tới gần một chút đồng thời. Linh thức bén nhạy Lưu Kiệt liền đã phát hiện cái này một tia khác thường, và nước thông thường nguyên không cùng, hồ này nguồn nước bên trong lại tồn tại linh năng năng lượng hơi thở. Quả nhiên có chút cổ quái, xem ra cái này vùng đất thần thú căn bản không có thể sử dụng lẽ thường đối với đối đãi. Cứ việc hồ trong nước tồn tại linh năng năng lượng khí tức cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn bị Lưu Kiệt nơi phát giác, liên tưởng đến tiến vào tới đây các loại gặp gỡ sau đó, Lưu Kiệt quyết định tiến lên cẩn thận dò xét một phen. Ngay tại lúc này bên hồ duyên lưu kiệt trực tiếp phi thân lên bước chân rời đi mặt đất đồng thời trực tiếp hướng mặt hồ trung tâm nhất vị trí chậm rãi bay đi cái này động một cái không sao cả động lưu kiệt một lần nữa phát hiện một ít chỗ cổ quái theo thân hình hắn không ngừng đến gần mặt hồ trung tâm phía dưới nguồn nước bên trong nơi phương xa linh năng năng lượng lại dần dần trắng non nhiều hơn do nguyên bản nhỏ không thể tra đổi được dần dần cường đại lên đến cuối cùng trực tiếp hiện ra cảnh tượng như vậy là lưu kiệt cây bản chưa bao giờ gặp thân hình đi tới hồ vị trí tránh trung tâm Tối đầu hướng phía dưới nhìn, linh thức vậy vào thời khắc này không ngừng tiến hành dò xét, không biết là nguyên nhân gì, lưu kiệt mơ hồ có loại cảm giác, trước mặt cái mặt hồ bạc này bên trong tồn tại nào đó cùng linh năng có liên quan sự vật. Tầm mắt phong tỏa ở phía dưới, đập vào mắt thấy là một mảnh hồ nước, cái mặt hồ bạc này độ sâu từ bề ngoài nhìn qua căn bản không cách nào dự đoán, cho tới lưu kiệt cái này như nhau nhìn tiếp căn bản điều tra không tới cái gì, linh thức nơi mang về cảm ứng được liền một phiến linh năng năng lượng ra không có những thứ khác còn như cái này phát ra linh năng nóng heo, trong chốc lát căn bản không cách nào điều tra đi ra. Tình cảnh như vậy một mực kéo dài dòng dã nửa phút thời gian, đột nhiên bây giờ, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy đáy mắt thoáng qua một cái bóng đen, từ phía dưới hồ bên trong chợt lóe lên. Thứ gì? Tình cảnh như thế bỗng nhiên xuất hiện, cứ việc bóng đen chỉ là một cái thoáng qua, nhưng vẫn bị tỉ mỉ Lưu Kiệt phát giác, bóng đen từ xuất hiện đến biến mất bất quá một giây thời gian, nhưng như cũng bị phát hiện. Thấy cái này cái bóng đen. Lưu Kiệt ý nghĩ trong lòng đã xác nhận, hồ này bên trong quả nhiên tồn tại vật gì đó, ảnh hưởng cái này toàn bộ hồ, cho tới nước hồ bên trong cũng sen lẫn nhàn nhạt, nhạt linh năng năng lượng. Ý nghĩ trong lòng đạt được kiểm chứng, Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không lúc này rời đi, cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, mèo trên mình đều có lòng hiếu kỳ, hướng chi Lưu Kiệt loài người này, lúc này liền là lại lần nữa tập trung hắn sự chú ý, cẩn thận quan sát phía dưới trong hồ trong nước cảnh tượng. 1 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút sau đó ở Lưu Kiệt chờ đợi sau đó trong hồ vậy một cái bóng đen rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện bóng đen này xuất hiện ngay tức thì chính là lấy được Lưu Kiệt chú ý lần này chớp mắt biến mất bóng đen rốt cuộc xuất hiện cũng không khỏi không đưa tới Lưu Kiệt chú ý chỉ gặp phía dưới trong hồ lòng vị trí một đạo to lớn bóng đen vô căn cứ xuất hiện ở Lưu Kiệt tầm mắt đây là một đạo dáng người bóng đen to lớn dài chiều dài đạt tới mười mấy mét ra ngoài để cho người không rời ra tầm mắt nếu không phải giờ phút này đi tới trong hồ lòng Đứng ở bên Hồ Duyên là tuyệt đối sẽ không thấy được cảnh tượng như vậy. Bóng đen như ẩn như hiện, nhìn qua càng giống như là nào đó dáng người thon dài sinh vật, thấy bóng đen này ngay tức thì, Lưu Kiệt đã xác định cái này, cái bóng đen chính là đưa tới toàn bộ hồ nguồn nước gần chứa linh năng năng lượng nguyên nhân căn bản, mà đây đạo sẽ du động bóng đen, rõ ràng cho thấy một con sống sở sở sinh vật. Chương 979, Thượng Cổ Linh Xà, đi ra cho ta. Bóng đen lộ vẻ thân hình hiện ra thời điểm, Lưu Kiệt một giây kế tiếp đã động Vô luận trong hồ nước này bóng đen kết quả là cái gì xuất hiện ngay tức thì chính là dẫn động cửu thiên lôi pháp. Nháy mắt bây giờ trên bầu trời mây sấm cuộn cuộn mấy đạo màu bạc sấm sét lúc này hướng phía dưới mặt hồ đập tới sấm sét đánh ở trên mặt hồ nhắm ngay chính là dưới mặt nước vậy đạo bóng đen to lớn. Mọi người đều biết nước có thể dẫn điện, đúng chi giờ phút này lưu kiệt vận dụng vẫn là sen lẫn hoang mang thiên uy cửu thiên lôi pháp trong cơ thể dư thừa linh năng vào thời khắc này toàn bộ thi triển ra lấy toàn bộ nước hồ làm chủ đạo. Thiên uy sấm xét hướng bóng đen trùng trùng đánh đi. Linh thức chỉ, đánh trúng chính là bóng đen giờ phút này du động vị trí, nguyên bản nước yên tĩnh mặt vào giờ khắc này bỗng nhiên sao động lên, giống như sôi trào vậy trực tiếp quẩn quện quẩn quện cuộn lên. To lớn nước vào giờ khắc này cuộn cuộn lên, rơi sấm giống như từng viên bom vậy nổ tung nồng đậm nước, ở nước quẩn quện lên giờ khắc này, Lưu Kiệt thân hình đã sớm hướng phía trên né tránh đi, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát sóng nước đánh vào. Mặt hồ sôi chảo vẫn còn tiếp tục Cảnh tượng như vậy một mực kéo dài dòng dã nửa phút thời gian, giữa hồ bóng đen to lớn tựa hồ là không nhịn được, phá vỡ sôi trào mặt hồ có hiện tại Lưu Kiệt trước mặt. Hững. Bóng đen to lớn xuất hiện ngay tức thì, một đôi thâm thủy ánh mắt đã phong tỏa ở ngay phía trên Lưu Kiệt trên mình, vực sâu miệng to phát ra một tiếng chấn động điếc phát mời tiếng hô âm, ánh mắt bên trong bao hàm địch ý mãnh liệt, tựa hồ rất không hài lòng Lưu Kiệt quấy rầy hắn cuộc sống yên lặng. Đây là Long vẫn là dán? Đây là một con toàn thân màu đen to lớn sinh vật, nhìn qua có chút giống to lớn hóa sau con chăn, giờ phút này đang nhìn về phía mình không ngừng phụt ra phụt vô màu hồng lưới rắn, nhưng đầu vị trí, nhưng là sinh ra hai con sừng đi ra, bụng trước sau chừng có hai cái móng đuốt, nhìn qua lại cùng con chăn có chút không cùng. Loại này thon dài dáng người, hơn nữa trên thân thể dài ra bốn móng, trong chốc lát để cho Lưu Kiệt nhớ lại Trung Quốc xưa nhất trong truyền thuyết thần thoại sinh vật thần long. giờ phút này không khỏi làm Lưu Kiệt lên tiếng nghi vấn. Tên họ. Thượng cổ linh xà. Vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực, thực lực không thể khinh thường, tương truyền trong cơ thể chứa có long tộc huyết mạch, thừa kế bộ phận long tộc thân thể đặc tính, chân thực tính có đợi kiểm chứng, tính công kích mười phần. Phòng đoán thuộc về phòng đoán, Lưu Kiệt vẫn là khi nhìn đến cái này con linh xà thời gian đầu tiên đem vạn năng quét hình mở, ngay tức thì lấy được liên quan tới trước mặt cái này sinh vật toàn bộ thực lực, cái này vừa thấy không sao cả, sau khi xem lại là bị sợ hết hồn. Vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực, trong cơ thể chứa bộ phận long tộc huyết mạch lực. Trong tin tức lấy được những thứ này không khỏi có chút ở lưu kiệt phạm vi nhận biết ra, chỉ là cái này một con thượng cổ linh xà vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực, đều đủ để để cho hắn cảm thấy giật mình, chớ nói chi là cái này con linh thú trong cơ thể vẫn tồn tại có cái gì long tộc huyết mạch lực. Long loại này chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thoại bên trong sinh vật, thật sự là thứ thiệt tồn tại qua sao. Phải biết, từ năng lực người thời đại không có mở ra thời điểm, Trung Quốc người trong nước trên trái đất chính là lấy truyền nhân của rồng tự cho mình là, loại này xương vị đại biểu càng nhiều người hơn là mọi người đối với long loại này tưởng tượng ra tới thủy thú một loại sùng kính, cũng được là Trung Quốc ở trên quốc tế một cái dấu hiệu đặc biệt. Nhưng là bây giờ, vậy nguyên bản chỉ tồn tại ở chuyện thần thoại xưa truyền thuyết bên trong long tộc lại thật tồn tại, như vậy tình huống để cho giống vậy thân là Trung Quốc một thành viên trong đó Lưu Kiệt rất là kinh ngạc. ầm Trong đầu những thứ này suy nghĩ chợt lóe lên, Lưu Kiệt mới vừa ngẩng đầu lên, thấy chính là một viên to lớn quả bóng nước hướng mình đập tới. Thủy cầu này tốc độ cực nhanh, phát ra đồng thời đã đến Lưu Kiệt trước mặt, hung hãn đánh vào tới đây. Phượng Loan kinh vũ thân pháp thi triển ra, đối mặt một con vượt qua lãnh vực cấp 6 thượng cổ rồng rắn, Lưu Kiệt căn bản không dám có bất kỳ khinh thị, cũng không khả năng để cho cái này thủy cầu to lớn chính diện đập trúng mình. Lúc này liền là lắc mình né tránh, tựa hồ là đoán nghĩ tới Lưu Kiệt ý tưởng tựa như mắt nhìn mình công kích thì phải rơi vào khoảng không. To lớn kia quả bóng nước rốt cuộc lại lần nữa biến hóa, lại là trực tiếp từ không trung muốn nổ tung lên, trong chốc lát không trung tràn đầy các loại nguyên tố nước hạt cực nhỏ. Ừ, chuyện gì xảy ra? Quả bóng nước đột nhiên vỡ ra, trong đó thả ra giọt nước căn bản làm cho không người nào có thể né tránh, đầy trời giọt nước hướng bốn phía nổ bể ra, giống như từng viên dùng nước làm thành viên đạn tựa như. Tình cảnh như vậy kéo dài suốt 3 phút, không cách nào tránh né nguyên tố nước không thể tránh khỏi xuất hiện ở lưu kiệt được trên y phục. Trên mình lộ ra trên da, cái này một khi dính vào giọt nước, Lưu Kiệt liền phát hiện vấn đề. Vậy từ không trung nổ bể ra quả bóng nước, từ bề ngoài xem đích sắc là bình thường nước hồ màu sắc, nhưng ở nổ bể ra thời điểm, ngược lại biến thành màu xanh đậm, trên đó truyền ra một cổ mùi gáy múi. Lại là tên này được nọc độc. Dính lên cái này màu xanh đậm nọc độc địa phương, quần áo không có ngoại lệ chút nào ở một giây kế tiếp trực tiếp ăn mòn biến mất. Mà trên da dính lên nọc độc địa phương. Giờ phút này cũng là chuyển tới một khổ kịch liệt nhức nhối cảm giác. Cảm giác đau đớn rắc xuất hiện ngay tức thì, Lưu Kiệt đã điều động trong cơ thể linh năng ở trên da tạo thành một tấm trong suốt lấy thuần túy linh năng tạo thành phòng vệ, ăn mòn nọc độc mang tới cảm giác đau cái này mới chậm rãi biến mất. Ai cũng không từng nghĩ đến, cái này thượng cổ linh xà phát động dậy quả bóng nước công kích, lại là lấy nọc độc tạo thành, tên này quả nhiên không hố là loại rắn, có loại rắn rán trá. Có thể trong thời gian ngắn làm ra như vậy hành động, Có thể gặp cái này thượng cổ linh xà vẫn là có chút đơn giản trí khôn, thấy được quả bóng nước công kích bị Lưu Kiệt ngăn trở, ẩn nút tại phía dưới hồ trong tay to đuôi dài bà trực tiếp động. Phịch. Cái đuôi to dài mang theo là phía dưới hồ một phần ba sóng nước, thế phải đem Lưu Kiệt vô hung hăng vô xuống không trung. Nước này sóng từ trên xuống dưới phát động lên, cơn sóng thần chạy thẳng tới Lưu Kiệt tập kích tới, Lưu Kiệt phản ứng vậy rất trực tiếp, trực tiếp vận dụng đạp tiêu cửu bộ thân pháp ở giữa không trung đi qua tiếp liền bước ra hai bước. Thân hình ngay tức thì lướt ngang đến phía bên phải phương xa xa một cây đại thụ trên, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát nước này sóng đánh ra. Nguyên bản bình tĩnh nước hồ giờ phút này đã sớm vứt bỏ trước đây bình tĩnh an nhàn, theo cái này một con thượng cổ linh xà xuất hiện, hết thảy cũng đang phát sinh thay đổi. Ai có thể dự liệu được, cho dù là ở rừng rậm này nước hồ bên trong cũng cất dấu như vậy thực lực cường đại linh thú, một điểm này cho dù là vẫn luôn ở lưu ý động tĩnh chung quanh lưu kiệt đều không từng dự liệu được. Tư thượng cổ linh xà trong miệng lại lần nữa phát ra một tiếng tiếng gào thét âm, cái này con linh thú tựa hồ nhận đúng lưu kiệt, một đôi mắt to thật chặt nhìn chăm chú vào Lưu Kiệt nhà vị trí, một giây kế tiếp trực tiếp động. Đừng xem cái này thượng cổ linh xà thân hình khổng lồ, giờ khắc này ở trong nước tốc độ tuyệt đối đạt tới một loại người thường khó mà sánh bằng trình độ, bất quá một hai hô hấp bây giờ, đã từ nước hồ bên trong đi tới bên cạnh trên cỏ, thân hình tốc độ không giảm, nhắm thẳng vào Lưu Kiệt đi. Chương 980, đột phá lôi kiếp. Hống. To lớn thân hình chỗ đi qua cỏ cây đều bị áp đảo gãy, cái này một con thượng cổ linh xà tốc độ nhưng căn bản không có vì vậy bị bất kỳ ảnh hưởng, kinh khủng như vậy tốc độ không chỉ là ở nước hồ bên trong, cho dù là ở đất liền trên như cũng làm người ta kinh ngạc không thôi. Mắt thấy thượng cổ linh xà hướng mình vào tới, lưu kiệt tự nhiên sẽ không bó tay chịu chói, thân pháp phát động lực, không ngừng ở chung quanh cây cối cao to bây giờ xuyên qua, cái này thượng cổ linh xà muốn đụng phải hắn thân thể, vẫn là một kiện không thế nào chuyện dễ dàng. Vừa lúc đó, Lưu Kiệt né tránh hành vi tựa hồ đưa tới cái này thượng cổ linh xà tức giận, miệng to như chậu máu một lần nữa rưng ra, một tiếng gầm kêu vang khắp đúng cánh rừng. Một tiếng này gầm to cùng trước kia gào thét rõ ràng có chút không quá giống nhau, cuồn cuộn sóng âm lại là trực tiếp đem miệng to như chậu máu phía trước rất nhiều cây cối cản eo gãy, liên quan cũng đem trên mặt đất rất nhiều cây cối nổ tận gốc, cái này sóng âm bên trong xen lẫn linh năng năng lượng, lại là lấy tiếng hô làm một chủng công kích thủ đoạn, cũng để cho Lưu Kiệt có chút kinh ngạc. Sóng âm công kích còn đang kéo dài, mang theo từng cơn bụi đất và bụi mù, cái này còn cũng không phải là kinh khủng nhất sự việc, để cho Lưu Kiệt khó chịu sự việc rốt cuộc xảy ra. Cái này tiếng hô đi ra ngoài một khắc kia, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình thân hình tựa như bị một đôi bàn tay vô hình cho đè ở tại chỗ vậy, muốn bước lên bước chân giống như là tiền cuộc chỉ như nhau nặng nghề, cho tới để cho đang không ngừng tránh né thân hình hắn bỗng nhiên trên không trung dừng lại, ngay sau đó chính là nặng nghề ném xuống đất, thanh âm này bên trong, bao hàm không chỉ là sóng âm công kích còn mang theo đặc thủ như vậy thủ đoạn. Thân hình từ không trung kế rất trùng trùng ngã xuống đất một khắc kia, hoặc giả là ảo giác hay hoặc là hoa mắt, Lưu Kiệt nhìn về phía cái này thượng cổ linh xà tầm mắt bên trong lại xuất hiện một đạo to lớn long ảnh, giờ phút này một song long tình đang nhìn chăm chú hắn, uy nghiêm đỉnh thiên lập địa. Mà Lưu Kiệt trong lòng, vậy không thể tránh khỏi đưa ra một cổ lòng kính sợ, phảng phất là đối với tổ tiên thần linh sùng tính ý, trong chốc lát lại là có chút hoang hốt. Lại thật sự có thần long tồn tại. Không Không thể nào. Ngay tại Lưu Kiệt Lâm vào loại này nói không chừng không nói rõ hoàng hốt trạng thái thời điểm. Cái này dài đến một phút sóng âm công kích rốt cuộc ngừng lại. Thanh âm hơi ngừng ngấy mắt, thượng cổ linh xa nơi đó lại là có biến hóa. Nguyên bản bình tĩnh trên bầu trời vào thời khắc này đống nhiên hạ xuống một đạo mấy ngàn trượng ánh sáng. Từ trên xuống dưới nhắm thẳng vào thượng cổ linh xa nhà vậy phiến vị trí. Cái này ghi danh thật là khổ sở ánh sáng thành phần lại là từng cổ một thuần túy vô cùng linh năng năng lượng Giờ phút này đang ở trên bầu trời không ngừng biến ảo ngưng tụ. Thấy cái này linh quang đang đang công kích Lưu Kiệt cái này, một con thượng cổ linh xà bỗng nhiên ngưng tất cả động tác, một đôi mắt to bên trong lại hiếm có toát ra sợ hãi thần sắc, kinh hoàng biểu tình bất an rất là nhân tính hóa từ nơi này tấm thú mặt truyền ra ngoài. To lớn thân hình không ngừng ở rừng rậm bên trong du động, phơi bày ra nóng nảy bất an trạng thái đi ra, mà một khắc sau, nhưng bầu trời bên trong những cái kia linh năng năng lượng hoàn toàn ngưng tụ xong tất thời điểm, Không trung tự dưng lại dâng lên trăm ngàn đạo lôi đình đi ra. Băng Lôi đình này vừa xuất hiện, chính là nhắm thẳng vào cái này một con thượng cổ linh xà, trực tiếp nện ở con rắn kia hình trên thân thể, lúc này phát ra một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Rụt rụt, bị cái này đạo lôi điện đánh trúng thượng cổ linh xà trên thân thể giờ phút này miếng vảy nổ lên, lộ ra bên trong tươi non da thịt, một cổ nám đen nướng chín mùi vị theo không khí dần dần truyền vào lưu kiệt lỗ nuôi bên trong. Vani lên lại để cho người cảm thấy có chút béo khỏe. Nếu để cho cái này thượng cổ linh xà biết Lưu Kiệt giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ làm sao ăn nó thịt nói khẳng định sẽ muốn lên trước cắn chết Lưu Kiệt không thể, nhưng không biết làm sao mới vừa còn phách lối vô cùng một mực thuộc về truy đuổi Lưu Kiệt trạng thái hắn giờ phút này ngược lại là trở thành bị lôi điện truy đuổi đối tượng, không ngừng ở rừng rậm bên trong chạy trốn, thân hình khoảnh khắc gian hướng xa xa tiêu tán đi. Đối mặt như vậy cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua cảnh tượng, Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này hay cơ hội, nhanh chóng lên đường đuổi theo muốn tra rõ đây rốt cuộc là chuyện gì, thượng cổ linh xà không ngừng né tránh di động, định tránh thoát không trung rơi lôi đánh, cứ việc tốc độ kinh người, nhưng như cũ không thể thoát khỏi rơi lôi theo dõi. dưới mắt cảnh tượng như vậy, không phải là lưu kiệt trước vận dụng cửu thiên lôi pháp dẫn dắt nguyên tố linh lộc tiến hành cái loại đó phương thức sao? hai người thật là giống nhau như lúc, chỉ bất quá bất đồng duy nhất, chỉ sợ sẽ là ở nơi này quần cuộn sấm sét cường độ công kích lên, và cửu thiên lôi pháp chế tạo ra sấm sét so với trước mắt không trùng trước vô số đạo sấm sét vô luận là ở quy mô lên vẫn là trong uy lực cũng tuyệt đối đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 6 đỉnh cấp thực lực, mà Lưu Kiệt giờ phút này nơi truy đuổi cái này một con thượng cổ linh xà thực lực cũng chỉ là đạt tới cấp 6 sơ kỳ mà thôi, đối mặt đỉnh cấp dưới uy lực sấm sét đánh, tự nhiên chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Và Cửu Thiên Lôi Pháp so với những thứ này sấm sét rõ ràng càng là thuần túy. Một đường đuổi theo linh xà thân hình, Lưu Kiệt giống vậy vậy đang quan sát phía trên sấm sét. Mượn tự thân đối với thiên địa phép tắc cảm ngộ được xem, như thế chỉ trong chốc lát rốt cuộc có phát hiện. Cựu thiên lôi pháp sấm xét dâu sao là năng lực người thông qua tự thân linh năng thi triển ra một loại thủ đoạn, mà giờ khắc này trên bầu trời những thứ này sấm xét, rõ ràng giống như là tự nhiên diễn hóa ra, lưu kiệt trong lòng đối với loại này cái nhìn xác định không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như cái này sấm xét lực là cái này vùng đất thần thú bên trong tự nhiên diễn sinh ra, tại sao lại nếu không phải là nhìn chầm chầm cái này một con thượng cổ linh xà không x Một bộ phải đem hắn đánh mà chết hình dáng đâu. Một khắc sau, làm tầm mắt từ trên bầu trời rời xuống phương cái này một con thượng cổ linh xà trên người thời điểm, Lưu Kiệt trong lòng đã có thể có chút câu trả lời. Chỉ thấy được không ngừng chạy thuộc mạng thượng cổ linh xà trên mình bỗng nhiên ngưng tụ lại một cổ cực kỳ to lớn linh năng năng lượng, tại trong thân thể lòng không ngừng ngưng tụ, bị lôi điện chính diện đánh trúng nó không những khí thế không có yếu bớt, ngược lại vào thời khắc này mơ hồ có loại tăng lên cảm giác, mà loại cảm giác này, Lưu Kiệt lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đó là cảnh giới đột phá lúc mới có linh năng năng lượng hội tụ đột phá cảnh tượng Cái này thượng cổ linh xà lại là đang ngưỡng trước lôi đỉnh lực tiến hành đột phá Khi thấy cái này thượng cổ linh xà biến hóa trên người sau đó Lưu Kiệt rốt cuộc rõ ràng cái này trên bầu trời quần quận sấm xét đại biểu cái gì Đây là lôi kiếp, linh thú cửa đột phá thực lực bản thân nhất định phải trải qua một cái quá trình Ngay tại lúc này, nhưng trên người khí thế lại lần nữa ngưng tụ đến một loại trình độ thời điểm Ở vào dưới đất thượng cổ linh xà lại sau đó một khắc trực tiếp bay vọt lên, đón trên bầu trời đạo đạo lôi điện đánh tới, trong miệng lại lần nữa phát ra vậy một tiếng sen lẫn oai rồng tiếng hô âm, một tiếng rồng ngâm này, tựa như chính là nó nơi phát ra. Làm sao có thể sẽ như vậy? Tên này là ở đi vượt qua lãnh vực cấp 7 đột phá, hắn phân minh mới là cấp 6 sơ kỳ cảnh giới. Một màn này, không khỏi làm lưu kiệt có mấy phần thấy đờ ra, kinh ngạc mở miệng nói. Trường 981, rồng rắn hóa long. Hống. Giữa lúc Lưu Kiệt trong lòng đang nghi vấn thời điểm, phương xa sấm xét bên trong thượng cổ linh xà lại hồi sinh dị biến, một tiếng lanh lảnh tiếng hô vang khắp thiên địa. Đó là Long tiếng thê ư? Đây tuyệt đối không thể nào. Lưu Kiệt không khỏi trợn to cả mắt, nhưng là giờ phút này trên bầu trời như vậy lanh lảnh tiếng kêu trong ẩn chứa uy nghiêm nhưng không có sai, chính là Trung Quốc nói kính ngưỡng sùng bái long loại tiếng thê ư? Loại thanh âm này truyền vào hắn trong lỗ tai, thậm chí để cho hắn đáy lòng sinh ra từng tia lòng kính sợ. Đó là đối với long loại loại này chỉ tồn tại ở trong chuyện thần thoại xưa mới có uy nghi, long, là trên 9 tầng trời, vạn vật sinh linh chí tôn, loài người giống vậy thuộc vào trong đó chuyến đi này liệt. Cái này thượng cổ linh xà, chẳng lẽ là muốn thông qua cái này lôi kiếp biến ảo trở thành long loại? Mắt thấy sấm sét bên trong thượng cổ linh xà, lưu kiệt trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, ý tưởng như vậy không thiết thực đến liền chính hắn cũng không dám tin tưởng. Tiếng thét này tuyệt đối là long ngầm không có sai. Chẳng lẽ cái này vượt qua lãnh vực cấp 6 thượng cổ linh xà thật muốn mượn lôi kiếp biến ảo thành rồng không được? Một cái thật to nghi vẫn xuất hiện ở lưu kiệt trong lòng. Nghĩ đến trước vạn năng quét hình trong tin tức lấy được liên quan tới cái này một con thượng cổ linh xà tin tức, cái này một con linh thú trên người xác thực có thể chứa mỏng manh máu rồng huyết mạch, chẳng lẽ hết thể các thứ này đều là thật? Cái này vùng đất thần thú bên trong thật sẽ có long như vậy thần thú xuất hiện. Liên nghĩ tới cái này có thể, lưu kiệt trong lòng làm sao có thể không kinh ngạc? Lại nghĩ tới thần điệu hỏa phượng trước đề cập tới cái này thời gian giới tính đặc thù, nếu xem hỏa phượng như vậy thần thú cũng xác thực tồn tại vẫn cùng mình gieo không hiểu sâu xa, có dòng tồn tại có lẽ cũng sẽ không như vậy kinh ngạc. Chỉ là cho dù cái này thượng cổ linh xà trong cơ thể chứa một tia long loại huyết mạch, chắc hẳn cũng là hết sức mỏng manh, tên này thật có thể mượn lôi kiếp biến ảo trở thành chân chính long loại sao. Từ dáng người lên xem, loại này xem rắn giống vậy hình thể đúng là gần gũi nhất long loại tồn tại. Nhưng là loại rắn cùng long loại giữa trên lệch thật có thể nói là là một cái trên trời một cái dưới đất, một cái là trên chín tầng trời chí tôn, một cái quả thật rừng rậm bên trong dân gian dã thú, cho dù là cái này linh hồn thú mở linh trí muốn lại lần nữa bay vọt tăng lên cảnh giới thật chẳng lẽ liền có thể như hắn mong muốn không được. Đang lưu kiệt thời điểm kinh nghi bất định, đột nhiên thấy xa xa chân trời lại lần nữa một đạo thanh hồng phóng lên cao, vậy tràn đầy uy nghiêm tiếng rồng ngâm vào thời khắc này hơn nữa lành lót. Bầu trời xa xa trên vậy do thuần túy linh năng năng lượng tạo thành dài đến mấy ngàn trượng hư ảnh, giờ phút này lại là theo vậy một con thượng cổ linh xà hợp làm một thể, hoặc giả nói là thượng cổ linh xà vọt vào vậy linh năng tạo thành quang ảnh bên trong, mà để cho Lưu Kiệt cảm thấy vô cùng kinh ngạc là, thượng cổ linh xà thân thể thật sự là vào thời khắc này hướng long phương hướng diễn hóa. Một chút xíu miếng vẩy chậm rãi từ thượng cổ linh xà trên thân thể xuất hiện, vừa mới bắt đầu chỉ là một miếng nhỏ, nhưng cái này tựa như ấn chứng vừa mới bắt đầu. Thượng cổ linh xà trên mình không ngừng có miếng vảy hiện lên, đóng đầy hắn cả người. Đó là vảy rồng. Cách đạo đạo lôi điện và quang ảnh, Lưu Kiệt cũng có thể nhìn đạo vảy đột nhiên xuất hiện vảy màu mè, trong lòng kinh ngạc sâu hơn. Nhưng cái này vảy xuất hiện tốc độ vẫn là vô cùng chậm rãi, tựa hồ là phải có một cái quá trình, mà quá trình này rõ ràng đặc biệt không dễ chịu, không chung không ngừng truyền tới tiếng gào thét thê lương âm. Hiển nhiên thượng cổ linh xà nơi đó cũng đang chịu đựng không nhỏ thống khổ. Muốn do linh thú hóa là long như vậy thần thú cũng không phải là như thế đơn giản, nhất định phải bỏ ra cực kỳ thảm trọng giá phải trả. Quá trình này vẫn còn tiếp tục, tỉ mỉ lưu kiệt phát hiện, cái này đống nhiên xuất hiện hiện lên màu đen miếng vậy không chỉ là bao trùm ở thượng cổ linh xà trên da mặt, đồng thời tựa hồ cũng ở đây giật thượng cổ linh xà tự thân huyết mạch lực. Vậy do phần đuôi bắt đầu màu đen miếng vậy giờ phút này rốt cuộc đi tới thượng cổ linh xà hai cái chân sau đến gần thân thể vùng lân cận. Lưu Kiệt lúc này mới phát hiện quang ảnh trong thượng cổ linh xà trên thân thể có đạo đạo ân màu đỏ máu tươi từ không trung rơi xuống. Như vậy quá trình kéo dài suốt 5 phút thời gian, màu đen kia miếng vảy giờ phút này đã bao phủ thượng cổ linh xà toàn bộ thân thể đến gần 1 phần 3 diện tích, một kia vai rồng từ từ từ thượng cổ linh xà thân thể hiện hiện ra. Mà cùng lúc đó, cái này một con thượng cổ linh xà tự thân thực lực cảnh giới vậy đang cấp tốc leo lên, một đường từ vượt qua lãnh vực cấp 6 sơ kỳ thực lực nhảy lên tới cấp 6 đỉnh cấp thực lực lại mơ hồ có đột phá đến cấp 7 tình thế, cổ khí thế này bước lên dáng điệu còn đang không ngừng tiếp tục. Làm thế nào? Chẳng lẽ cứ mặc cho do cái này một con thượng cổ linh xà trên không trung biến ảo thành rồng, không ngừng tăng lên thực lực không được. Không trung thượng cổ linh xà biến ảo quá trình vẫn còn tiếp tục, mắt thấy màu đen miếng vậy thì phải bao trùm ở toàn thể tiếp gần một nửa thời điểm, giờ phút này Lưu Kiệt tâm tư vậy đang nhanh chóng vận chuyển. Vậy chậm rãi từ thượng cổ linh xà trên mình truyền ra khí thế, cho Lưu Kiệt cảm giác vô cùng không tốt. Không được. Vô luận tên này kết quả có phải hay không mượn lôi kiếp biến ảo thành rồng cũng không thể lại để cho nó như vậy tiếp tục tăng lên thực lực, đến lúc vượt qua lãnh vực cấp 7 tầng thứ, đến lúc đó thì không phải là mình có thể tùy ý nắm trong tay cục diện. Lưu kết biết, giờ phút này trước mắt mình cảnh tượng như vậy có lẽ chính là một chàng thiên đại cơ duyên, cái này một con thượng cổ linh xà thực lực vốn là mạnh hơn tại hắn hai cái đại cảnh giới, nếu là thật cùng nó đột phá đến cấp 7 thậm chí vượt qua lãnh vực cấp 8 tầng thứ. Vô luận cái này một con thượng cổ linh xà có phát hiện hay không hắn, hắn đều đưa thuộc về cực kỳ bị động bước. Tu vi có thể một đường đột phá đi tới vượt qua lĩnh vực cấp 4 đỉnh cấp bước, Lưu Kiệt tự cho mình coi như là một cái người cẩn thận, hắn nơi dựa vào không chỉ có thiên phú còn có đối với thế cục năng lực phán đoán, nhất là ở dưới mắt loại này cần đứng ra dưới tình huống, Lưu Kiệt làm sao có thể lựa chọn tránh một chút lập loè. Thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn. Một câu cổ thoại giờ phút này từ Lưu Kiệt trong lòng chậm rãi dâng lên. Cho dù là đối mặt vượt qua lãnh vực cấp 6 sơ kỳ thượng cổ linh xà, mình muốn đánh chết cái này con linh thú lấy được đến linh thú máu tươi đều là một chuyện khó, nếu để cho tên nầy giờ phút này thực lực không ngừng tăng lên đi xuống, vậy một giọt này linh thú máu tươi mình chẳng phải là muốn trắng trắng nhìn con vịt nấu chín bay đi không được. Thừa dịp tên nầy giờ phút này đang trải qua lôi kiếp, màu đen miếng vậy vẫn chưa có hoàn toàn đem toàn thân bao trùm ở, vẫn còn yếu ớt thời điểm, nắm chặt cái này hiếm có cơ hội sẽ trực tiếp đánh chết ở chỗ này. Dù là quá trình này bên trong sẽ có cựu tử nhất xanh khó khăn tình cảnh, nhưng chỉ cần mình có thể có được cái này một con sắp muốn biến ảo trở thành long loại thượng cổ linh xà máu tươi, vậy từ trong lấy được chỗ tốt tuyệt đối là cùng tình cảnh nguy hiểm tương ngang hàng. Xem đúng thời cơ, quả quyết ra tay, mới có thể ở nơi này cái con đường tu luyện lên càng đi càng xa, hướng chi hắn đạo tâm, hắn nói, chính là trở thành thế gian mạnh nhất. Chương 982, nửa đoạn có rồng Loài người, mặc muốn ngăn trở ta tu luyện an nhàn, Lam Lưu Kiệt Hạ Định quyết định muốn nhanh xử lý hết cái này. Một con đang đứng ở kiếp số bên trong thượng cổ linh xà thời điểm, thân hình từ phía dưới rừng rậm bay động khởi ngay tức thì, trong đầu đống nhiên xuất hiện một đạo thanh âm như ẩn như hiện, thanh âm kia nguồn chính là trên không trung quang ảnh bên trong thượng cổ linh xà. Thượng cổ linh xà, quả nhiên chú ý tới mình tồn tại. Lưu Kiệt vậy không nghĩ tới, giờ phút này thượng cổ linh xà đã trốn vào vạn trượng trời cao trải qua lôi kiếp tẩy rửa miếng vậy bao trùm, giờ phút này vẫn còn có tâm tư chú ý tới phía dưới mình dẫu sao mình loài người này thân thể và nó thân thể khổng lồ kia so với thật sự là có chút không đủ nhìn nhưng cho dù là bị vậy thượng cổ linh xà phát hiện như cũng không thể ngăn trở lưu kiệt đi đánh chết hắn quyết tâm cung bạo tiểu mẫu mở nghiết bàn kiếm hàng ma kiếm kiếm tới thân hình đứng dậy một khắc kia cung bạo tiểu mẫu đã toàn bộ mở ở phượng loan khinh vũ cao cấp thân pháp hạ tay cầm đôi thanh khí lưu kiệt giống như một đạo tên lửa thẳng tắp bay lên không mục tiêu chỉ chính là không trung quang ảnh ở giữa thượng cổ linh xà Mấy hơi thở bây giờ, Lưu Kiệt thân hình đã bước vào quần cuộn sấm xét bên trong, linh năng hộ thể, ở mượn thân Pháp trợ rút, lúc này mới xông vào hào quang bên trong. Bầu trời này ở giữa quần cuộn sấm xét vốn là nhắm ngay thượng cổ linh xà, không thôi Lưu Kiệt là mục tiêu, nếu không chỉ là cái này trên bầu trời quần cuộn sấm xét, đều đủ để phách Lưu Kiệt chảy ra rách thịt, lúc này mới để cho Lưu Kiệt được đến gần cái này thượng cổ linh xà. Do linh năng năng lượng tạo thành quang ảnh tựa hồ có một loại đặc thù nào đó quy tắc cùng sắm xét bây giờ lại sinh ra một đạo hiếm có an tĩnh đoạn đi ra giờ phút này lưu kiệt chính thân chôn nơi này ngược lại là tỉnh không ít khí lực cách rất gần lưu kiệt lúc này mới khoảng cách gần thấy cái này một con thượng cổ linh xà lúc này mới chú ý tới thượng cổ linh xà thân thể vậy hiện lên hắc quang miếng vảy rậm rạp chẳng trị phủ đầy toàn bộ thượng cổ linh xà thân thể nhìn qua liền uy nghiêm lại có chút lạnh người khổng lồ linh năng năng lượng hội tụ ở thượng cổ linh xà thân thể bốn phía nhưng lộ vẻ được dị thường yên lặng Yên lặng bị thượng cổ linh xà không ngừng hấp thu vào trong cơ thể, trở thành thượng cổ linh xà tự thân một số. Cảnh tượng như vậy, không thể bảo là không quỷ dị đến trình độ cao nhất, linh năng năng lượng lại chỉ như vậy yên lặng hội tụ đến một khối, mặc cho cái này thượng cổ linh xà không ngừng hấp thu. Bất quá những thứ này giờ phút này đều không ở lưu kiệt chú ý bên trong, để cho hắn để ý là thượng cổ linh xà đầu phía trên một cái bóng đen. Một cục xương. Cách rất gần, lúc này mới phát hiện một khối này mới trượng ra ngoài xương và thượng cổ linh xà to lớn thân thể so với mới vừa cũng là khó mà bị Lưu Kiệt phát hiện mà bây giờ rốt cục thì bị Lưu Kiệt chú ý tới Lưu Kiệt không phải là không muốn chú ý mấu chốt là chúng quanh vậy một cổ vô hình long tộc quý áp chính là từ một khối này trên xương chuyển tới lại là cốt rồng và năng quét hình mở cục xương này tin tức ngay tức thì truyền vào Lưu Kiệt trong lòng mà cục xương này lai lịch chân chính cũng để cho Lưu Kiệt đại vi giật mình cốt rồng ẩn chứa long tộc huyết mạch lực xương Thảo nào cái này thượng cổ linh xà có thể mượn lôi kiếp sinh ra màu đen vậy rồng, dựa vào không chỉ là tự thân ẩn chứa máu rồng lực, lại là khối này cốt rồng máu tươi lực. Khối này cốt rồng, ta thế ở tất được. Cơ hội là nháy mắt, Lưu Kiệt trong lòng đã có nơi quyết định, thượng cổ linh xà linh thú máu tươi mặc dù trọng yếu, nhưng cái này khối ẩn chứa chân chính long loại huyết mạch lực cốt rồng trọng yếu giống vậy, ai có thể nghĩ đến, cái này thần điểu cung bí cảnh vùng đất thần thú bên trong lại thật tồn tại long loại bóng người, mặc dù hắn chỉ là một khối xương. Như vậy Thiên Điệu trí Bảo, chỉ sợ sẽ là bốn đại tông môn tông chủ cấp cường giả khác đều phải đỏ con mắt, bọn họ kia sợ sẽ là chia được một miếng nhỏ cốt rồng, cũng đủ để cho bọn họ thực lực ở thời gian ngắn ngắn một bước lên trời. Loa ngươi, lại không mau rời đi nhiễu ta chuyện tốt, đừng trách ta không khách khí. Tựa hồ là cảm nhận được Lưu Kiệt đáy mắt lộ ra thần sắc tham lam, biết Lưu Kiệt chú ý tới vậy một khối cốt rồng tồn tại, Thượng cổ linh xà lập tức lấy linh thức truyền âm truyền tới Lưu Kiệt nơi này, lại lần nữa lên tiếng đưa ra cảnh cáo. Thanh âm bên trong, hang chứa trùng trùng ý uy hiếp, đó là một loại cảnh cáo, lại không rời đi, thì phải đem Lưu Kiệt tiêu diệt ở chỗ này. Thảo nào ngươi có thể mượn lôi kiếp tiến hành hình rồng biến ảo, nguyên lai là có cốt rồng như vậy trí bảo nơi tay, loại vật này người gặp có phần, ngươi có phải hay không cũng nên phân ta một nửa không phải sao? Đối mặt thượng cổ linh xà cảnh cáo, Lưu Kiệt không hoảng hốt chút nào. Đừng xem cái này thượng cổ linh xà có vượt qua lãnh vực cấp 6 đỉnh cấp tồn tại, nhưng giờ phút này người đang trải qua biến thành quá trình. Lại người bị lôi kiếp tẩy rửa, bị hai người hành hạ thượng cổ linh xà giờ phút này chân chính có thể phát huy ra được thực lực chỉ sợ sớm đã 10 không tích chữ 1, lại vẫn dám đối với mở cuồng bạo kiểu mâu xuống tự mình nói ra như vậy cảnh cáo, thật là không biết rõ mình giờ phút này là cái gì tình cảnh. Mình nếu là đây là ra tay cắt đứt cái này thượng cổ linh xà biến ảo quá trình, coi như là không chết, tên này thực lực chỉ sợ cũng muốn gặp phải cắn trả rơi vào đáy cốc đến lúc đó thậm chí là vượt qua lãnh vực cấp một năng lực người cũng có thể tùy tiện đánh chết ta ở cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội mau rời đi nơi này nếu không thì không nên trách ta không khách khí thượng cổ linh xả lại lần nữa lên tiếng vậy ngươi liền đi thử một chút cựu thiên lôi pháp tiếng nói rơi xuống ngay tức thì lưu kiệt thân hình đã động lúc này liền là dẫn động cựu thiên lôi pháp không trung vốn là thiên lôi quần cuộn tình cảnh một lần nữa thân ở mấy đạo sấm sét đồng loạt hướng cái này thượng cổ linh xả đánh tới. Lưu Kiệt góc độ biết bao xảo quyệt, sớm xét đánh vị trí vốn là linh năng quang ảnh trong yếu nhất vị trí, lấy Cửu Thiên Lôi Pháp làm chất dẫn, dẫn động Thiên Kiếp Lôi đồng loạt hướng thượng cổ linh xà đánh tới, nguyên bản bản ngăn trở hàng loạt thiên lôi. Rốt cuộc có đất dụng võ, tìm đúng liền phương hướng sau đó đồng loạt hướng thượng cổ linh xà đánh tới, khoảnh khắc gian chính là nặng nghề đánh vào thượng cổ linh xà trên người. Hững, ta như thành công hóa long, cần thiết thực ngươi máu thịt, trở thành ta trong bụng chi thực. Lôi Pháp nổ ầm. Không trung thượng cổ linh xà to lớn thân thể ở sấm sét đánh ở giữa một khắc sau trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống đi, mang vậy một khối cốt rồng nhắm thẳng vào kéo rất xuống phía dưới, miệng to như chậu máu khe miệng máu tươi róc rách, vậy nguyên buồn đã bao phủ hơn nửa người màu đen vảy rồng vậy vào thời khắc này đột nhiên dừng lại. Tam thanh ngự kiếm thuật phát động lên, mang mạnh nhất quy luật cùng với hệ lửa phép tắc khí thế, niết bàn kiếm cùng hàng ma kiếm song kiếm tề phát, chí cường song kiếm nhắm thẳng vào thượng cổ linh xà to lớn thân thể vị trí đi chính là tên lợi to lớn thân thể bảy tập tỷ lệ vị trí, cái gọi là đánh rắn đánh bảy tập, một kích này chính là muốn trực thủ thượng cổ linh xà cánh mạng không thể. Mà vậy một khối đi theo rơi xuống đi xuống cốt rồng, đã sớm bị Lưu Kiệt dẫn dắt trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, cốt rồng tới tay, chính là Lưu Kiệt cũng không nghĩ tới lại đơn giản như vậy. Chương 983, hấp thu cốt rồng. Mạnh nhất quy luật gia trì tại Niết Bàn kiếm trên đó, hệ lửa quy luật gia trì tại Hàng Ma kiếm trên. Hai cây thánh khí mang một cổ chưa từng có từ trước đến nay xông lên lực nhắm thẳng vào tung tích đi xuống thượng cổ linh xà, quy luật lực dẫn được thiên địa linh có thể sinh ra tí tí rối loạn, đủ để có thể gặp một kích này uy lực thì có đáng sợ dừng nào. Cái này bao hàm mạnh nhất quy luật cùng với hệ lửa quy luật lực kinh thiên một kiếm, liền là có vượt qua lãnh vực cấp 4 đỉnh cấp thực lực lưu kiệt có thể làm ra một kích mạnh nhất, mà ở cùng bạo kiểu mẫu mở hạ, lưu kiệt thời khắc này thực lực coi như không thể đạt tới cấp 5 thực lực, vậy vô hạn tiếp cận với cấp 5. Giờ phút này đối phó một cái bị cắn trả thượng cổ linh xà, căn bản không làm được bất kỳ phòng bị nào cái này con linh thú sớm đã là cá trong chậu mặc cho người giết Chết! Hai cây thánh khí ngay tức thì không có vào thượng cổ linh xà to lớn thân thể, chui vào trong đó lại ngay tức thì xuất hiện, thượng cổ linh xà to lớn kia trên người trực tiếp xuất hiện hai đạo to lớn lô máu, hàng loạt thú huyết trên không trung lưu loát đi xuống, thượng cổ linh xà nặng nề rơi xuống ở phía dưới rừng dầm lên, đập đổ một phiến cây cối. Sống sờ sờ đập ra một khối đất chống đi ra, mà thượng cổ linh xà vậy nguyên bản khổng lồ sinh mệnh lực đã sớm nhanh chóng trôi qua, giờ phút này đã thoái thoát, cuối cùng thấy là tam thanh ngự kiếm thuật hạ tiếp tục hướng đầu nó chỗ bay tới hai cây thanh khí trường kiếm, cuối cùng mất mạng tại chỗ. theo thượng cổ linh xà chết, không trung quần cuộn thiên lôi cùng với linh năng năng lượng quang ảnh đang lặng lẽ không hơi thở gian đã tiêu tán đi, hai người xuất hiện chính là bởi vì cái này thượng cổ linh xà, giờ phút này vậy không có tiếp tục tồn tại nữa ý nghĩa. Lưu Kiệt thân hình chậm rãi hạ xuống, mang vậy một khối cốt rỗng, đi tới thượng cổ linh xà to lớn trên thi thể không, linh năng dẫn động, đem thuộc về thượng cổ linh xà vậy một giọt linh thú máu tươi nạp vào trong tay, cảm nhận được trong tay linh thú máu tươi truyền ra linh năng phi thế, không khỏi sinh lòng kinh ngạc. Một giọt này vượt qua lãnh vực cấp 6 đỉnh cấp linh thú máu tươi, ẩn chứa trong đó linh năng năng lượng lại là so cấp 5 linh thú máu tươi khổng lồ không chỉ một sao nửa điểm, đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất. Cái này linh năng linh năng lại lớn mạnh như vậy, chẳng lẽ là bởi vì cái này thượng cổ linh xà thực lực mạnh mẽ, kích phát cốt rồng tình túy và tự thân long tộc huyết mạch lực nguyên nhân. Lưu Kiệt không khỏi thấp giọng tự lẩm bẩm một câu, nhìn trong tay một giọt này linh thú máu tươi, không khỏi lắc đầu một cái. Vượt qua lãnh vực cấp 5 linh thú máu tươi ta hút thu đều có một cổ trào ra căng đau cảm giác, một giọt này thượng cổ linh xà máu tươi linh năng năng lượng muốn so với cấp 5 linh thú máu tươi còn mạnh hơn gấp mấy lần, sợ rằng trực tiếp hút thu khó khăn rất nói không chừng còn để cho mình bởi vì năng lượng tràn ra mà lâm vào nguy hiểm tình cảnh. đây có thể như thế nào cho phải? Lưu Kiệt mở miệng, khi lấy được một giọt này máu tươi đồng thời đã bắt đầu hướng như thế nào hấp thu luyện hóa nó. từng có trước hấp thu linh hồn thú tinh kinh nghiệm sương máu, đối với linh thú máu tươi hấp thu Lưu Kiệt không dám nói mình kinh nghiệm phong phú, nhưng vậy đủ để có mình đặc biệt cách nhìn. giờ phút này nhìn trong tay một giọt này có năng lượng khổng lồ máu tươi, không khỏi nhanh chóng suy tính. trong lúc nói chuyện. Lưu Kiệt chính là đưa mắt về phía trôi lơ lửng ở hắn bên cạnh vậy một khối cốt rồng lên, tự tin quan sát cục xương này. Tên họ Thanh Long xương của sống, trăm năm khó gặp thiên địa trí bảo, là long loại chết sau lưu lại cốt rồng, vậy tích trữ tại Long mộ chi địa là long tộc bí mật bất truyền bảo. Này khối cốt rồng là Thanh Long xương của sống, ẩn chứa trong đó Thanh Long thủy rồng máu tươi, có luyện cốt cường thân biết hiệu quả, luyện hóa hấp thu sau đó cường độ thân thể như sắt thép vậy cứng rắn, kinh mạch bền bỉ như thiết. Thân hình tốc độ đạt tới tốc độ âm thanh hiệu quả, mạnh liệt đề nghị hấp thu luyện hóa, tăng lên thực lực bản thân. Vạn năng quét hình lần nữa mở, mới vừa tình thế nguy cấp, Lưu Kiệt ở mở quét xem đồng thời chỉ là thô sơ giản lược nhìn một cái, căn bản không kịp nhỏ xem quét hình bên trong lấy được liên quan tới khối này cốt dòng tin tức, giờ khắc này ở đánh chết thượng cổ linh xà Sa sau đó, lúc này mới có cơ hội thật tốt xem một chút liên quan tới khối này cốt dòng tin tức, cái này nhỏ xem dưới, mang cho hắn rung động lại lần nữa làm người ta khiếp sợ. Sự thật chứng minh, hắn đánh cuộc đúng, khối này cốt dòng giá trị, sợ rằng so sánh với một giọt này thượng cổ linh xà máu tươi mà nói mạnh hơn trên trăm lần ngàn lần, có thể tăng lên cường độ thân thể cực phẩm trí bảo, là lưu kiệt nhiều lần muốn lấy được đến đồ. Năng lực người tu luyện lệ thuộc vào trong cơ thể linh năng dự trữ cùng với tự thân cảnh giới không cùng, trong cơ thể nói ẩn chứa linh năng năng lượng càng nhiều, có thể phát huy ra công kích càng cường đại, thực lực cũng chỉ càng mạnh mẽ, nhưng cái này chút cuối cùng đều ở đây tại linh năng năng lượng dự trữ nhiều ít. Ở chỗ tự thân thân thể có thể chứa nhiều ít, đây cũng là tại sao trước đang hấp thu cấp 5 linh thú máu tươi thời điểm xuất hiện căng đau cảm giác nguyên nhân. Cấp 5 linh thú máu tươi trong bao hàm khổng lồ linh năng năng lượng vượt ra khỏi hắn tự thân linh năng dự trữ tổng số, cuối cùng vẫn là tự thân cường độ thân thể không đủ cường đại, đây cũng là tại sao ở lấy được đến một giọt này thượng cổ linh xà cấp 6 máu tươi thời điểm Lưu Kiệt chậm chạp không dám trực tiếp luyện hóa hấp thu nguyên nhân, cấp 5 linh thú máu tươi cũng để cho mình xuất hiện căng đau cảm giác. Cấp 6 linh thú máu tươi khổng lồ linh năng năng lượng há chẳng phải là để cho mình bạo thể mà chết không được. Mà bây giờ, có một khối này thanh long xương sống cốt rồng tồn tại, có thể ở luyện hóa hấp thu sau đó tăng cường mình cường độ thân thể, thậm chí là trong cơ thể kinh mạch cường độ, trong cơ thể kinh mạch có thể chứa càng nhiều hơn linh năng năng lượng, không phải tốt để cho mình hấp thu hết cái này thượng cổ linh xà máu tươi. Đi mòn gót dày thì không tìm được được tới toàn không vùng thời gian, khối này thanh long xương cổ sống tồn tại. Thật có thể nói là là giải quyết lưu kiệt lửa xém lông mày. Sợ rằng cái này thượng cổ linh xà cho đến trước khi chết cũng không có muốn rõ ràng. Mình vất vả nhưng là lưu kiệt làm đồ cưới, không khỏi cho lưu kiệt cung cấp nó linh thú máu tươi. Lại là giải quyết lưu kiệt bởi vì máu tươi linh năng năng lượng khổng lồ không cách nào hấp thu vấn đề. Cái kết quả này, rất là để cho lưu kiệt hài lòng. Hắn xem đúng thời cơ ra tay lấy được đồ, quả thật để cho hắn từ trong được ít lợi vô cùng. Mình bây giờ thực lực đã tới vượt qua lãnh vực cấp 4 đỉnh cấp cảnh giới, chỉ cần hấp thu luyện hóa hết liền khối này cốt rồng cùng với thượng cổ linh xà một giọt này máu tươi, đột phá vượt qua lãnh vực cấp 5 căn bản không nói ở đây, thậm chí bằng vào linh thú này máu tươi trong khổng lồ linh năng năng lượng đánh vào vượt qua lãnh vực cấp 6 đều không không khả năng. Thực lực trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên, lưu kiệt trong lòng làm sao có thể không ngạc nhiên mừng rỡ, mà để cho hắn cảm thấy vui mừng vẫn là luyện hóa hết khối này thành long xương sông cổ sau đó cường độ thân thể bay vọt cái này luyện hóa còn chưa có bắt đầu lưu kiệt cũng đã bắt đầu mong đợi sau đó mình cường độ thân thể có thể đạt tới một loại cảnh giới như thế nào chuyến này vùng đất thần thú mình thật là tới đúng rồi còn phải cảm tạ cảm ơn nhạn bạch ngọc nhạn tông chủ mới là không có cái này vùng đất thần thú bên trong linh thú cửa linh thú máu tươi tồn tại sợ rằng phải trong vòng thời gian ngắn không ngừng tăng lên thực lực cũng là một đại vấn đề đem ý nghĩ trong lòng toàn bộ dừng lại Một khắc sau trước đem máu tươi thu hồi, Lưu Kiệt trực tiếp lăng không ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa khối này cốt rồng. chương 984, Hỏa Phượng lại xuất hiện. Lưu Kiệt bên này vừa mới chuẩn bị ngồi xếp bằng nhập định thời điểm, một đạo tin tức đông nhiên từ đáy lòng xuất hiện, lại là hồi lâu chưa từng thấy qua thần điểu Hỏa Phượng thanh âm. Cái này thần điểu Hỏa Phượng vừa mở miệng, lần này cũng không phải tới và hắn trò chuyện chuyện nhà, lại là nhấc lên khối này cốt rồng sự việc. trước không nên gấp gáp luyện hóa cốt r Nếu không lãng phí một cách vô ích khối này cực phẩm trí bảo. Thân điểu hỏa phượng thanh âm vừa xuất hiện, vừa mở miệng chính là lên tiếng trận lại lưu kiệt bên này muốn phải làm động tác, trong chốc lát không khỏi để cho lưu kiệt nghi ngờ trong lòng. Mỗi một lần thân điểu hỏa phượng xuất hiện, đều có nó mục đích nào đó hoặc giả nói là nguyên nhân, lần này lại đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện hướng mình phát ra tin tức, lại là vì như thế một khối cốt rồng tới, chẳng lẽ khối này cốt rồng giá trị so mình tưởng tượng còn lớn hơn lên rất nhiều. Hỏa phượng xuất hiện là vì không để cho mình muôn phí của trời. Chuyện gì xảy ra, không phải là một khối cốt rồng, không nghĩ tới cũng kinh động ngươi xuất hiện, chẳng lẽ ta lấy được xương này là một không thể có nhiều bà bối. Lưu Kiệt lên tiếng rò hỏi, muốn biết nguyên nhân trong đó. Khối này thanh long xương của sống đích xác là một không thể có nhiều bà bối, dẫu sao cái này quá ở giữa thiên địa trước mắt tồn tại long loại đã rất ít rất ít, không nghĩ tới ngươi lại vận khí tốt như vậy, đạt được như vậy một cái cơ hội, lại để cho ngươi lấy được một khối cốt rồng. Vận khí của tiểu tử ngươi vẫn là tương đối khá. Thấy Lưu Kiệt dừng động tác trong tay lại, Hỏa Phượng vậy không có gấp trả lời Lưu Kiệt vấn đề, mà là ở vậy thừa tái hắn hư ảnh huyễn hình trung tướng một đôi mắt nhìn về phía Lưu Kiệt tại mới vừa giống vậy lấy được vậy một giọt thượng cổ rồng rắn linh thú máu tươi trên. Liên quan tới long tộc lưu truyền như vậy một câu trả lời hợp lý, cốt rồng luyện khí, máu rồng thực lực cường đại, mới vừa con linh thú kia đã hấp thu hết khối này thành long xương sông cổ nội bộ hơn nửa bộ phận máu rồng. Còn dư lại cũng chỉ là một ít canh thừa cương cạn, hiện đang hấp thu luyện hóa hết khối này cốt rồng, căn bản không đạt tới tối đại hóa lợi nhuận trình độ. Thân điểu hỏa phượng mở miệng, nhìn Lưu Kiệt Tiên lặng nói. À, chẳng lẽ là bởi vì mới vừa vậy thượng cổ linh xà độ lôi kiếp thời điểm hấp thu hết phần lớn máu rồng, con rồng này cốt thì có ích lợi gì? Nghe được thân điểu hỏa phượng vừa nói như vậy, nhớ tới trước lôi kiếp bên trong vậy một con thượng cổ linh xà trên mình đột nhiên xuất hiện màu đen bảy rồng. Cái này vừa nghĩ đến có lẽ cùng long huyết này có quan hệ thế nào, mới chợt hiểu ra. Bất quá nếu khối này cốt rồng bên trong phần lớn máu rồng đều đã bị thượng cổ linh xà cho hấp thu hết, vậy thần điều hỏa phượng những lời này lại là ý gì đâu, đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra, tiếp theo lại nên làm cái gì mới được. Cốt rồng dẫu sao vẫn là phải hấp thu luyện hóa hết, chỉ là thần điều hỏa phượng vừa nói như vậy, hẳn có biện pháp gì mới đúng. Lưu Kiệt lúc này đem tầm mắt nhìn về phía thần điều hỏa phượng, chờ đợi hỏa phượng nơi này cho ra đề nghị. Cốt rồng bên trong phần lớn máu rồng mặc dù là bị vậy linh thú hấp thu, nhưng vậy theo ngươi đánh chết dung nhập vào cái này con linh thú máu tươi bên trong, lấy ta đề nghị xem ra, hấp thu máu rồng và linh thú máu tươi sự việc ngươi vẫn là đồng thời tiến hành đi, như vậy có thể có được cao nhất tăng lên thực lực hiệu quả. Đúng như dự đoán, một giây kế tiếp thần điểu hỏa phượng nơi này chính là cho ra Lưu Kiệt đề nghị, chỉ bất quá cái này một cái đề nghị ở Lưu Kiệt nghe tới như thế nào cũng không đáng tin cậy, cho tới để cho Lưu Kiệt trong chốc lát sững sờ tại chỗ đồng thời hấp thu luyện hóa cốt rồng và thượng cổ rồng rắn linh thú máu tươi thân địa hỏa phượng chẳng lẽ là điên rồi phải không cái này hai cổ khổng lồ linh năng năng lượng tổng cộng cũng không phải là mình trước mắt tình trạng thân thể là có thể tiếp nhận xuống cái này không nên để cho mình rơi một cái bạo thể mà chết kết quả sao liên quan tới chuyện này lưu kiệt mình sớm đang quyết định hấp thu cốt rồng trước khi thời khắc cũng đã nghĩ qua nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là thân địa hỏa phượng xuất hiện lại là muốn cho hắn đi bước lên cái này hai cái lựa chọn ra cái thứ ba lựa chọn Lại là đồng thời hấp thu cốt rồng và linh thú máu tươi Đồng thời hấp thu hết cùng tông đồng nguyên máu rồng Mới có thể tối đại hóa đạt tới luyện thể tác dụng Đối với ngươi chỗ tốt chỉ sẽ lớn hơn Ngược lại, nếu như ngươi muốn từng cái đơn độc hấp thu hết Lấy được hiệu quả ngược lại không bằng lần đầu tiên tốt Thân thể tố chất của ngươi trên trái đất người bên trong đã coi là lên số một số hai tồn tại Ta đề nghị ngươi một hơi đồng thời đem hai thứ đồ này hấp thu hết Thân điều hỏa phượng thanh âm lạnh lùng Như vậy giọng giống như là ở gian dạy Lưu Kiệt vậy để cho Lưu Kiệt có chút cảm thấy không nói, nhưng thần Điều Hỏa Phượng ngay cả có như vậy tư cách. Dẫu sao Lưu Kiệt có thể lớn lên nhanh như vậy, một đường dẫn đầu trái đất tuyệt đại đa số thiên tài năng lực người cũng từ trong bộc lộ tài năng, dựa vào chính là thần Điều Hỏa Phượng đối với ảnh hưởng của hắn, nhưng cái này thần Điều Hỏa Phượng yêu cầu, hay là để cho Lưu Kiệt có chút chắc lưới. Lấy Hỏa Phượng thân phận, nói lên như vậy yêu cầu nghiêm khắc tới yêu cầu Lưu Kiệt hợp tình lý bên trong. Nhưng Lưu Kiệt suy tính ngược lại không phải là những thứ này, hắn suy tính là mình chân chính tình huống thân thể kết quả có thể hay không qua gánh nổi cái này hai thứ vật phẩm linh năng tổng số, nếu không ở sau hấp thu bên trong sợ rằng thật muốn rơi được một cái bạo thể mà chết kết quả. Và kẻ địch chiến đấu chết so với, cái này bạo thể mà chết tới chết kết quả nhìn như rõ ràng cho thấy muốn bực bội quá nhiều quá nhiều. Ngươi nói là nghiêm túc sao? Đồng thời hấp thu linh thú này máu tươi và cốt rồng xương thủy, đây nếu là đến lúc đó không chịu nổi. Lưu Kiệt có chút thận trọng mở miệng do hỏi, coi như hắn có thể dựa vào thần điều hỏa phượng nhất bàn lực lần nữa sống lại, nhưng đến khi lần nữa sống lại thời điểm cũng đã là một năm sau chuyện, ở thời gian lên căn bản không cho phép hắn làm ra nguy hiểm như vậy tính cực lớn thử nghiệm, dẫu sao khoảng cách 28 giới hoàn toàn mở coi như còn dư lại không tới 3 tháng. Như vậy hậu quả, Lưu Kiệt tự cho mình không gánh nổi. Dĩ nhiên, chẳng lẽ ta lúc nào hại qua ngươi, liền ta nói cũng không tin. Ta nói ngươi có thể ngươi liền là có thể. Thần Diệu hỏa Phượng hiếm có trực tiếp khẳng định trả lời. Thanh âm mặc dù không lớn nhưng mang một cổ không cho phép nghi ngờ rộng, trực tiếp là để cho Lưu Kiệt tâm thần chấn động một cái. Liên tưởng đến đã qua cái này trong một năm phát sinh tất cả mọi chuyện, mình từ một người bình thường lại đến như bây giờ một vị thực lực không tầm thường năng lực người. Đây hết thể hết thể tất cả đều là quy công cho trước mặt vị này hỏa Phượng. Thần Diệu hỏa Phượng cũng đích xác một mực đang giúp mình, đích xác không có làm qua bất kỳ gia cách cho dù là tổn thương chuyện của mình. Nghĩ tới đây. Lưu Kiệt không được trong lòng nghi ngờ, nhưng ở chỉ có ngắn ngủi mấy giây nghi ngờ sau đó, trong lòng đã có câu trả lời. Được, ta tin ngươi. Nếu là như vậy, vậy ta sẽ cùng lúc đem khối này cốt rồng và một giọt này linh thú máu tươi đồng thời hấp thu thôi, toàn coi mình là cái người lười, một hơi thì phải ăn thành một người mập mạp không thể. Lưu Kiệt ngữ khí kiên định nói, đồng thời còn không quên đùa giỡn một chút, tiếng nói rơi xuống, người đã ngồi xếp bằng nhập định, chính là muốn chuẩn bị bắt đầu hấp thu luyện hóa hai thứ đồ này. Trường 985, đồng thời luyện hóa. Lưu Kiệt trực tiếp ngồi xếp bằng ở không trung, lấy ra vậy một giọt thượng cổ rồng rắn linh thú máu tươi và cốt rồng, hai kiểu đồ ở linh năng dẫn dắt Hạ Yên tĩnh trôi lơ lửng ở Lưu Kiệt thân thể chiếc xe, máu tươi trong đó khổng lồ linh năng năng lượng chậm rãi lưu truyền. Một bên nửa đoạn cốt rồng thật cao cao vút, mơ hồ tràn ra ra một tia vài rồng đi ra, yên tâm hấp thu đi, sẽ không để cho ngươi bởi vì năng lượng khổng lồ bạo thể mà chết, đem hắn ăn vào mới có thể. Lúc này. Thân điều hỏa phượng lên tiếng lần nữa, lần này tiếng nói rơi xuống hư không bên trong lại thoáng qua bôi đen ảnh sông về Lưu Kiệt, đến khi Lưu Kiệt đem cái này cái bóng đen tiếp lấy thời điểm, giữa bàn tay lại là một quả màu đỏ đậm đang đan dược, giờ phút này đang lặng lặng trôi lơ lửng ở lòng bàn tay bên trong. Cái này một viên màu đỏ đậm đan dược thể tích chỉ có bù câu trứng lớn nhỏ, bề ngoài nhưng như bóng loáng như ngọc đen vậy, mà ở hắn bề ngoài, thì mang vác một cái thanh long, nhìn qua thân hình vô cùng to lớn, phân minh chỉ là một hình vẽ. Giơ tay nhấc chân bây giờ không khỏi tản mát ra rung động lòng người uy nghiêm đi ra. Cái này một viên đan dược có thể đem để cho máu rồng bên trong ngạch cuồng bạo năng lượng đổi được ôn hòa lại, Người cứ yên tâm hấp thu chính là sau này để ý cảm nhận được ngày hôm nay lần này đồng thời hấp thu chỗ tốt." Thân Điểu Hỏa Phượng nói xong, nguyên bản liền hư hào bóng người sau đó một khắc lại là trực tiếp tiêu tán ở không trung, nơi đó còn có phân nửa hắn bóng dáng, quả thật tương đối phù hợp hắn tới vô ảnh đi vô tung như vậy tính cách. Giữa không trung bên trong, Có thể chứng minh thần điệu hỏa phượng chân chân thiết thiết đi tới qua sợ rằng cũng chỉ có lưu kiệt một người cùng với giờ phút này một vị kia đan dược. Không phải là đồng thời hấp thu cốt rồng và linh thú máu tươi, đúng là không có gì phải sợ, húng chi ta bây giờ còn có liền thần điệu hỏa phượng ban cho ta viên đan dược này, nếu như vậy, vậy liền trực tiếp bắt đầu đi. Thêm can đảm vậy cho mình đánh một cái khí, một giây kế tiếp lưu kiệt trực tiếp đem viên đan dược này dẫn đầu ăn vào, chuẩn bị sẵn sàng đồng thời luyện hóa hấp thu trước người hai thứ vật phẩm tốt chuẩn bị. Đan dược mới vừa tiến vào trong miệng, lưu kiệt cảm giác nó tựa hồ giống như là còn sống sẽ hô hấp vậy, trong đó tựa như thật tồn tại một con bề ngoài hiện lên vậy một cái màu xanh tiểu long. Ngay sau đó, do điều này màu xanh tiểu long làm chất dẫn, một cổ mát rượi vô cùng lại thoải mái cảm giác từ điều này màu xanh tiểu long trên mình phát ra, từ lưu kiệt trong miệng vậy một viên thuốc bên trong phát ra, hướng thân thể toàn thân cao thấp tràn ra đi ra ngoài, ngay tức thì chính là bao trùm đến thân thể các ngọng ngách. Làm cái này cổ thoải mái cảm giác đạt tới ngay tức thì, lưu kiệt phân biệt còn chưa sử dụng linh có thể tiến hành luyện hóa hấp thu, từ cốt rồng và vậy linh thú máu tươi trên lại chủ động phân ra hai đạo đỏ thấp màu máu năng lượng dung nhập vào hắn thân thể, cái này hai đạo màu máu năng lượng dung nhập vào lưu kiệt thân thể ngay tức thì, một cổ tràn ngập vô cùng lực lượng cảm quanh quần ở lưu kiệt tim bên trong, vậy quanh quần ở hắn trong lòng. Màu máu năng lượng vào cơ thể, lại là đi theo lưu kiệt trong cơ thể linh năng năng lượng tiến hành vận chuyển hoặc giả nói là đi theo bao hàm linh năng năng lượng kinh mạch tiến hành vận chuyển mới đúng. đang vận chuyển trong quá trình không ngừng làm dịu lưu kiệt thân thể kinh mạch, cũng ở đây cải tạo hắn thân thể kinh mạch. màu máu năng lượng chỗ đi qua bị dễ chịu qua kinh mạch nếu so với trung quanh kinh mạch bền bị lên quá nhiều quá nhiều, nhất là từ vậy cốt rồng bên trong xuất hiện màu máu năng lượng. nhưng mà cái này ước chừng chỉ là một bắt đầu, cốt rồng trong lại lần nữa bay ra một giọt bóng đen, lần này là một giọt thứ thiệt đỏ thâm máu rồng, trực tiếp chạm được lưu kiệt nơi mi tâm. Khoảnh khắc gian dung nhập vào lưu kiệt trong cơ thể. Một giọt này máu rồng thông nhập lưu kiệt mi tâm ngay tức thì, lưu kiệt chỉ cảm giác trong cơ thể mình giống như là hô xì xì nhiều hơn một cái vui sướng con rắn nhỏ vậy, cái này con rắn nhỏ không ngừng ở mình trong cơ thể di động vận động, một kia một chút nào đều không thể lắng xuống, quả thực vui mừng rất. Long tộc, ở trong truyền thuyết vốn là thần thú thánh thú giống vậy tồn tại, nó đặc tính chính là sinh mạng miễn cưỡng không ngừng, sức hồi phục, sinh mệnh lực đều mạnh lớn được không, có thể tưởng tượng. Những thứ này cứ việc đều là mọi người nơi huyện nghĩ ra được, nhưng chân chính làm lưu kiệt cảm nhận được một giọt này máu rồng tiến vào thân thể sức sống thời điểm, cũng không khỏi khen ngợi con rồng này loại khủng bố sinh mệnh lực. Khối này cốt rồng thuộc thanh long đã không biết chết đã bao nhiêu năm trong đó nói tàn lưu lại máu rồng vẫn còn có như vậy sức sống, sinh mệnh lực như vậy, thật sự là vậy sinh vật nơi còn có sinh mệnh lực sao? Một khắc sau, tiến vào thân thể vậy một giọt máu rồng lại lần nữa sinh ra biến hóa mới, nguyên bản ôn hòa ngoan ngoãn ả ở khoảnh khắc gian hóa thành một cổ bạo ngược năng lượng, tràn ngập ở Lưu Kiệt thân thể các nơi kinh lạc, huyết mạch, thậm chí còn huyệt vị bên trong, hoành nô lên thẳng sông lên. Đột nhiên này bạo khởi máu dồn năng lượng biến hóa, cũng để cho Lưu Kiệt trong lòng đại vi khiếp sợ, đang chuẩn bị vận dụng tự thân linh có thể tiến hành ngăn cản thời điểm. Vậy một quả thần địa hỏa phượng tặng cho hắn đan dược vào giờ khắc này phát huy dược lực, vốn là thanh lưu lại lần nữa xuất hiện ở Lưu Kiệt trong cơ thể, đem cái này một cổ bạo ngược máu dồn năng lượng toàn bộ ngăn cản tới. Quả nhiên hữu hiệu, xem ra thần điều hỏa phượng thật không có lửa gạt ta. Tiếp tục như vậy, đồng thời hấp thu máu rồng và linh thú máu tươi không phải là không có khả năng sự việc. Vậy một cổ đan dược dốc sức xuất hiện ngay tức thì, máu rồng bên trong bạo ngược năng lượng trực tiếp bị chấn an thật tiết lặng. Nơi nào còn có nửa điểm dám ở lưu kiệt trong cơ thể qua loa đụng nhau ý nghĩa, linh thức nội thị cảm ứng mình tình huống trong cơ thể, lưu kiệt không khỏi mừng rỡ trong lòng. Nếu là cái này cũng dạng, vậy liền trực tiếp đồng thời hấp thu, căn bản không cần lại đi cố kỵ cái gì. Ý niệm lóe lên trong đáy mắt, Lưu Kiệt trực tiếp dẫn động dậy tự thân linh năng đối với linh thú máu tươi và cốt rồng tiến hành dẫn động, dẫn dắt hai người hướng mình đến gần, cốt rồng bên trong lại lần nữa bay ra mấy giọt đỏ thâm máu rồng, mà linh thú máu tươi trực tiếp toàn bộ dung nhập vào Lưu Kiệt trong cơ thể. Mấy giọt máu rồng cùng với linh thú máu tươi vào cơ thể trong đáy mắt, Lưu Kiệt trong miệng không thể kháng cự phát huy ra một tiếng kêu đau đi ra, thân hình kịch liệt sáng chói động một cái, suýt nữa trực tiếp từ không trung rơi xuống đi xuống. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy hai người tiến vào thân thể mình ngay tức thì, một cổ vô cùng to lớn linh năng năng lượng ngay tức thì tràn ngập mình cả người trên dưới mỗi một xóa xỉnh, trước vậy một giọt máu rồng sông ngang đánh thẳng và thời khắc này cái này một cổ khổng lồ linh năng so với, nhất định chính là đồ chơi xe và xe hàng lớn lẫn nhau đụng hình, dáng. Phúc! Loại chuyện này cứ việc Lưu Kiệt sớm có dự liệu, nhưng dẫu sao hắn lần này hấp thu máu rồng có chút quá nhiều, mà máu rồng sinh mệnh lực lại cực mạnh, lại tiến vào hắn thân thể sau đó. Tất nhiên không cam lòng bị đồng hóa, nó phản kháng quá trình, chính là Lưu Kiệt thống khổ quá trình. Mà vậy một giọt linh thú máu tươi bên trong ẩn chứa khổng lồ linh năng, giống vậy trở thành Lưu Kiệt một cái gánh nặng cực lớn, cho tới Lưu Kiệt ngồi xếp bằng tiến hành nhập định luyện hóa Lưu Kiệt trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy giờ khắc này mình thân thể càng ngày càng nóng, giống như đưa thân vào nóng bỏng lò lửa bên trong, trong đó còn không ngừng có linh năng năng lượng tiến hành va chạm, quả thực để cho người có chút khó chịu. Chương 986, Máu rồng cháy. Cứ việc vậy máu rồng chỉ có mấy dọn, nhưng giờ phút này nói tản ra nhiệt lượng lại là không ngừng ở lên cao trước, và bên ngoài nóng bỏng bất đồng chính là, cái này một cổ nhiệt lượng là từ lưu kiệt trong cơ thể phát ra, cũng càng để cho lưu kiệt cảm nhận được khó chịu. Cũng may cái này một cổ nhiệt lượng không ngừng dâng lên ngay tức thì, tựa hồ là phát giác lưu kiệt nơi này khó chịu ý, vậy một cổ cảm giác mát mẻ lại lần nữa từ lưu kiệt trong cơ thể xuất hiện chính là trước bị Lưu Kiệt uống vào viên kia thần điệu hỏa phượng nơi tặng cho sức thuốc. Cái này một cổ mát rượi cảm giác vừa xuất hiện, Lưu Kiệt lúc này mới cảm giác thư thái một chút, nhưng bên trong thân thể nhiệt độ và bình thường tới tương đối như cũ cao có chút ngoại hạng chút. Loài người thân thể trực tiếp chịu đựng nhiệt độ cao năng lực cũng chưa ra hình dáng gì, dù là Lưu Kiệt giờ phút này đã trở thành một người năng lực người vậy giống như vậy, thân thể nhiệt độ cùng với không thoát khỏi một cái định giá trong phạm vi, vượt qua cái phạm vi này, liền sẽ gặp nguy hiểm mà vậy mấy giọt máu rồng bên trong phát ra khủng bố nhiệt lượng, lại sẽ có như vậy hiệu quả. đây là Lưu Kiệt có chút khinh thường không có nghĩ tới sự việc. giờ khắc này, không Chung ngồi xếp bằng, nhập định hắn toàn thân đều bắt đầu chảy mồ hôi nóng, suy nghĩ vậy bởi vì trong cơ thể quá độ nóng bỏng mà đổi được chậm chễ, rất nhanh, Lưu Kiệt quần áo đều bắt đầu bốc cháy, ngọn lửa vô hình đem Lưu Kiệt tầng tầng bọc lại, trực tiếp để cho quần áo trên người tan thành mây khói, chỉ còn lại một cái thân thể trần truồng thân thể, còn có nhiều ít máu rồng. Một khối cũng đi vào chờ ta đi. Đã hoàn toàn trần trụi, Lưu Kiệt đột nhiên kêu lên một câu, một khắc sau cốt rồng bên trong lại lần nữa bay ra bốn giọt máu rồng đi ra, lại lần nữa dung nhập vào Lưu Kiệt trong cơ thể, cứ việc suy nghĩ đã bắt đầu chính là chậm lụt, nhưng Lưu Kiệt như cũ còn nhớ thần điểu hỏa phượng nói nói, chỉ có toàn bộ hấp thu hết một khối này cốt rồng bên trong máu rồng, mới có thể phát huy máu rồng hiệu quả lớn nhất. Cái này bốn giọt máu rồng lại lần nữa tiến vào không thể nghi ngờ là gia tăng Lưu Kiệt trong cơ thể nóng bỏng cảm giác giờ khắc này lưu kiệt từng ngụm từng ngụm hô hấp mỗi một hơi khạc ra cũng giống như là ở khạc ra một đạo hỏa diễm vậy ảnh hưởng chung quanh không gian cũng vào giờ khắc này đột nhiên tăng lên mấy độ chỉ chốc lát sau tình huống như vậy lại lần nữa sâu hơn mấy phần lưu kiệt cả người trên dưới lỗ chân lông vào giờ khắc này đều là rối rít xùi ra mở ra mỗi một nơi lỗ chân lông lên cũng vào giờ khắc này phun trào ra vô hình nóng bỏng khí lưu cả người vào giờ khắc này hoàn toàn biến thành đỏ bừng các nơi đều ở đây phun trào ra màu đỏ nhạt hơi nóng đi ra đem ngươi huyệt lỗ toàn bộ phong bế cái này màu đỏ nhạt huyết khí chính là máu rồng bên trong bao hàm lực lượng không muốn có bất kỳ lãng phí thân địa hỏa phượng vậy nguyên bản đã biến mất thanh âm vào giờ khắc này đột nhiên lại lần nữa xuất hiện ở lưu kiệt bên hai hướng dẫn lưu kiệt tiến hành hấp thu luyện hóa có thân địa hỏa phượng nhắc nhở lưu kiệt nhanh chóng toàn bộ làm theo thời gian đầu tiên đem toàn thân cao thấp tất cả huyệt vị cũng phong bế lúc này mới ngăn cản càng hơn màu đỏ nhạt khí lưu xuống ra nhưng theo huyệt vị lỗi chân lông lại lần nữa khép kín trong cơ thể nóng bỏng không có phát tiết lối ra giờ phút này toàn bộ góc nhặt tại trong cơ thể mang cho lưu kiệt thống khổ lại là cao hơn một tầng thứ lưu kiệt chỉ cảm thấy một cổ đau nhức giờ phút này quanh quần ở mình cả người trên dưới mỗi một nơi kinh ngạc lên huyệt vị bên trong linh thú máu tươi khổng lồ kia linh năng năng lượng vào giờ khắc này lại là hoàn toàn bị cái này mấy giọt máu rồng nơi chế trụ giống như trẻ em vậy có giúp ở lưu kiệt thân thể một nơi xó sỉnh bên trong run lẩy bẩy Máu rồng uy năng có thể gặp một ban. Cái này chính là long tộc huyết mạch, chính là long tộc uy nghiêm vô thượng, cho dù là máu tươi cũng để cho những thứ khác linh thú máu tươi nghe tiếng sợ vỡ mật. Phốc phốc phốc phốc phốc. Ở nơi này một cổ máu rồng trích năng lượng nóng đánh vào dưới, lưu kiệt thân thể cứ việc coi như trái đất bên trong đếm lấy đếm mà tồn tại, nhưng giờ phút này trên dưới thân thể vậy xuất hiện nhiều chỗ kinh mạch, huyết mạch bị linh năng năng lượng chống đỡ bể hiện tượng, bề ngoài mấy chỗ trên da vậy xuất hiện mấy đạo thối liệt vết thương trên vết thương không ngừng chảy ra ân màu đỏ máu tươi đi ra. Bất quá thân thể ra thốn liệt mang tới cảm giác đau đớn đối với bây giờ lưu kiệt mà nói đã không tính cái gì, linh thức cảm giác đã chậm chạp hắn căn bản không để ý tới bề ngoài ra giờ phút này xuất hiện trạng hướng như vậy. Càng làm cho lưu kiệt để ý, hay là đến từ tại trong cơ thể vậy mấy giọt máu rồng không ngừng cháy, đây là trước mắt hắn chủ yếu nhất đau đớn nguồn, vậy đau khổ tột cùng giống vậy kịch liệt cảm giác đau căn bản không phải người bình thường có thể chịu nổi nếu không phải Lưu Kiệt trước đã trải qua sống chết, lại không ngừng miết bản sống lại, ý chí đã sớm vượt xa người thường, sợ rằng đã sớm ở nơi này cổ máu rồng dưới sự thiêu đốt đổi được tan vỡ không được. kiên trì nổi, ngươi bây giờ chảy những thư máu này chỉ là người pha máu, máu rồng đang từ từ dung nhập vào mạch máu ngươi bên trong, chỉ cần ngươi có thể đem quá trình này kiên trì nổi, là có thể chân chính làm được lột xác. Ưng có máu long tộc mạch lực chịu được. ở nơi này một cổ đau nhức vô cùng máu rồng cháy bên trong. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình ý thức rốt cuộc ở chịu đủ bị hành hạ đổi được bắt đầu dao động, ý thức bắt đầu đổi được mơ hồ, đối với cảm giác đau trở nên có chút chết lặng. Tựa hồ là cảm nhận được Lưu Kiệt thời khắc này trạng thái, thần điều hỏa phượng thanh âm kịp thời xuất hiện ở Lưu Kiệt linh thức bên trong, nghe được thần điều hỏa phượng thanh âm, vậy sắp muốn tan rã Lưu Kiệt ý thức lúc này mới lần nữa thanh tỉnh mấy phần, cắn răng lại lần nữa kiên trì. Chỉ muốn kiên trì nổi, nhất định lớn có sở hạch. Không chỉ là thần Hòa Phượng. Lưu Kiệt vậy ở đấy lòng là mình thêm dầu đánh khí, lại lần nữa cùng vậy máu rồng cháy đối kháng. Thời gian ở một chút xíu trôi qua, thời gian đảo mắt lại là một canh giờ trôi qua, Lưu Kiệt lại là nhịn máu rồng một giờ thống khổ đau khổ. Như vậy thống khổ, căn bản không cách nào dùng lời nói đi hình dung. Nếu như thời gian lên thật tồn tại tầng 18 luyện ngục mà nói, như vậy Lưu Kiệt cảm giác được mình giờ phút này thân ở, chính là tầng 18 luyện ngục bên trong, để cho hắn không ngừng tiếp nhận người nghiệp hỏa thêm người kéo dài bị phỏng chịu đựng. Nhìn qua hẳn lập tức phải thành công. Nếu như ngươi thật có thể thành công dung hợp long máu, huyết mạch bên trong lận chứa máu rồng lực sau này, tương lai ngươi đường tu hành tuyệt đối sẽ là một ngày ngang hàng giảm. Ở cái này cuối cùng vậy không muốn có bất kỳ lời biếng, coi giữ tâm thần, không muốn có bất kỳ lời biếng. Sau một giờ lưu kiệt, thống khổ mặc dù vẫn còn tiếp tục, nhưng tiệt hồ là bởi vì thân ở thống khổ bên trong thời gian quá quá lâu, thân thể cũng thay đổi được chất lạng, cảm giác cũng sẽ không nhẹ cảm. Lưu kiệt cuối cùng có thể cảm giác được một tia ung dung. Mà lúc này, thần điểu Hỏa Phượng thanh âm lại lần nữa truyền tới, nhắc nhở hắn không muốn có bất kỳ lời biếng. Chỉ kém một bước cuối cùng, tuyệt đối không thể ở cuối cùng xem thường. Nghe thần điểu Hỏa Phượng lên tiếng cảnh cáo, Lưu Kiệt Nguyên buồn đã lơi biếng xuống cả người lại lần nữa chấn hưng, nương tụ lại sau cùng ý chí lực đi đối kháng máu rồng cháy, làm cảm nhận được trong cơ thể lặng lẽ không hơi thở bây giờ phát sinh một ít biến hóa thời điểm, Lưu Kiệt không khỏi mặt vui vẻ đứng lên. Chương 987, trọng tố thân thể. Linh thức nội thị Giờ phút này trong thân thể phát sinh hết thảy biến hóa đều bị lưu kiệt rõ ràng dò xét đến Cái này tìm tòi tra, cũng để cho lưu kiệt mừng rỡ không thôi Vốn là kinh lạc ở máu rồng bị phỏng dưới biến hóa lại treo lên từng tia đỏ thâm ánh sáng rực rỡ Lưu kiệt có thể rõ ràng cảm ứng được Cái này phơi bày ra màu đỏ kinh lạc cùng trước kia kinh lạc so sánh không biết mạnh nhiều ít lần Kinh mạch bên trong có thể chứa lưu truyền vận dụng linh năng năng lượng vậy so với trước đó nhiều gấp 2 gấp 3 hình dáng hướng như vậy. Lưu Kiệt làm sao có thể không đủ ngạc nhiên mừng dỡ. Từ trở thành năng lực người bắt đầu, trong cơ thể lưu chuyển linh năng liền đại biểu năng lực người bây giờ mạnh yếu phân chia, vậy thành tựu không cùng năng lực người giữa chênh lệnh, ở đồng đẳng cấp dưới tình huống có hơn tại người khác gấp mấy lần linh năng dự trữ, vô luận là ở công pháp vận dụng lên cũng hoặc là là về hiệu quả đều mạnh hơn lên một cấp bậc. Đây là không có thể thường ngày mà nói một chuyện, mà bây giờ, chính hắn thân thể ngay tại trải qua như vậy biến hóa, lưu kiệt trong Long lại làm sao có thể không ngạc nhiên mừng rỡ? Kinh mạch ở mấy giọt máu rồng bị phỏng hạ sinh ra như vậy biến hóa, quá trình này vẫn còn tiếp tục. Ngạc nhiên mừng rỡ thuộc về ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng quá trình này vẫn là tránh không thể thiếu tràn đầy đau đớn. Cái này biến đổi tan ra mới phát sinh thời điểm, mang tới là so máu rồng bị phỏng còn thống khổ hơn gấp mấy lần đau đớn. Cho tới lưu chỉ là dùng linh thức dò xét mấy giây thời gian, vẫn còn kinh ngạc mừng rỡ trong quá trình thời điểm, trực tiếp chính là bị đột nhiên này phủ xuống đau đớn cho trực tiếp kích thích hôn mê bất tỉnh. Không tệ, ở kinh mạch này bắt đầu trải qua máu rồng dưới ảnh hưởng bắt đầu phát sinh dị biến thời khắc. thân là một người vượt qua lãnh vực cấp 4 đỉnh cấp cảnh giới lưu kiệt lại là trực tiếp bị cái này đau đớn hành hạ hôn mê bất tỉnh, phần này thống khổ đáng sợ đã là như vậy khủng bố như vậy. Cũng may lưu kiệt ở rơi vào lúc hôn mê, bên người còn có thần điệu hỏa phượng ở một bên là hắn hộ pháp, lúc này mới tránh khỏi thẳng tắp từ không trung té xuống kết quả. Thẳng tắp rơi xuống Lưu Kiệt thân hình ở tiếp xúc tới mặt đất một khắc kia hơi ngừng lúc này mới tránh khỏi rơi xuống kết quả. Không sai, xem ra ngươi thân thể đã thích ứng máu rồng tồn tại, máu rồng cũng đã bắt đầu sửa đổi ngươi thân thể, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi thật làm được. Vô hình không gian bên trong truyền tới thần điệu hỏa phượng thanh âm, theo cái này một giọng nói rơi xuống chúng quanh lại lần nữa khôi phục yên lặng, trên mặt đất chỉ có thượng cổ rồng rắn thi thể, cùng với đang trải qua máu rồng cải tạo đã hôn mê Lưu Kiệt thân thể mà đây một người một thú chung quanh cây cối, giờ phút này đã sớm lúc trước chiến đấu bên trong đội được bờ bãi một phiến, nơi đó còn có nửa điểm trước khi tốt đẹp cảnh sắc Càng sát thực một chút mà nói, trên mặt đất giờ phút này đã nằm ngang xuống nhắm mắt lại Lưu Kiệt không là còn đang hôn mê trạng thái, mà là lấy độ sâu ngủ đồng tư thái phơi bày ra thời khắc này quang cảnh như vậy, trong đầu ý thức đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thân thể bản năng cơ chế đang vận chuyển, duy trì thân thể sức sống. Thời khắc này Lưu Kiệt Toàn thân cao thấp huyết mạch thậm chí còn mỗi một cái nhỏ xíu tế bào đều tiến vào giống nhau độ sâu trạng thái ngủ đông, trải qua máu dòng không ngừng bồi bổ. ở nơi này dạng một loại huyền ảo dưới trạng thái, lưu kiệt thể xác, kinh mạch, xương cốt và tế bào cũng đang lặng lẽ không hơi thở phát sinh biến hóa. Đừng xem giờ phút này trên mặt đất giống như ngủ giống vậy lưu kiệt nằm vật xuống bình tĩnh như vậy, nhưng vô hình biến hóa đang lưu kiệt trong cơ thể phát sinh, chỉ cần biến hóa này quá trình một khi kết thúc, lưu kiệt thân thể ắt sẽ sinh ra long trời lỡ đất biến hóa lớn máu rồng huyết mạch xâm nhập máu thịt bên trong, đem máu thịt đổi được giống như ngàn nện vạn đánh vậy sắt thép cứng rắn, vốn là to lớn lưu kiệt giờ phút này trên người khối khối bắp thịt lại lần nữa hơi nhô lên, tràn đầy lực lượng cùng đẹp hai loại kết hợp mỹ cảm. Thể xác sau khi hoàn thành, ngay sau đó chính là lưu kiệt huyết mạch tế bào. Từ từ, lưu kiệt trong cơ thể lấy trăm triệu làm đơn vị tế bào đổi được hơn nữa chặt chẽ, tế bào cùng tế bào giữa hai bên kết hợp cũng càng thêm vững chắc. Mỗi một cái tế bào vào thời khắc này đơn độc cầm lấy ra đều đưa có thể chịu đựng cự lực lôi kéo. Trên người, một ít bị máu rồng bị phòng hạ đã phòng ra vào giờ khắc này chậm rãi tu bổ đứng lên, mọi chỗ mới tinh ra lần nữa xuất hiện ở lưu kiệt da trên, kể cả những vết thương kia vậy vào thời khắc này cùng chung chậm rãi khép lại, giống như là thượng đế giờ phút này đem lực lượng nào đó ra chỉ ở lưu kiệt trên mình tựa như, để cho lưu kiệt thân thể trải qua một cái sinh mạng mới quá trình. Quá trình này mặc dù chậm chạm, nhưng lại vô cùng chân thực tồn tại trước, cho đến 4 tiếng đã qua sau đó. Như vậy chậm chạp quá trình mới dần dần ngừng lại, làm quá trình này hoàn toàn dừng lại thời điểm. Giờ phút này trên mặt đất xuất hiện là một cái gần như hoàn mỹ hình người thân thể, cả người trên dưới bắp thịt hoàn mỹ nô lên trước, tràn đầy lực cùng đẹp kết hợp mỹ cảm. Mã Lưu Kiệt trong cơ thể vậy trước ở máu rồng bị phòng hạ đã đổi được rối loạn vô cùng kinh lạc, giờ phút này cũng đã toàn bộ trở về chỗ cũ, ở cường độ lên lại là so với trước đó cường thượng gấp mấy lần. Khi cuối cùng một giọt máu rồng hoàn toàn dung nhập vào Lưu Kiệt kinh mạch bên trong thời điểm, Máu rồng bị phòng rốt cuộc vào thời khắc này kết thúc, ở dài đến mấy giờ quá trình bên trong, vậy một phần đau tê tâm liệt phế cảm vậy rốt cuộc vào thời khắc này toàn bộ tiêu tán đi. Máu rồng bị phòng cảm giác đau đớn rốt cuộc biến mất, cũng đem lưu kiệt thân thể toàn bộ tân trang chế tạo lần nữa, quá trình này cuối cùng kết thúc, nhưng cũng không có nghĩa là lưu kiệt là có thể tỉnh hồi lại, đừng quên, trừ tiến vào lưu kiệt trong cơ thể vậy mấy giọt thanh long máu rồng ra. Giống vậy tiến vào còn có vậy một con vượt qua lãnh vực lưu kiệt đỉnh cấp cảnh giới thượng cổ rồng rắn linh thú máu tươi. Một sóng mới vừa bình, khác một sóng theo sát tới, mới vừa bình phục lại lưu kiệt thân thể dị biến lại lần nữa phát sinh, trước vậy bị máu rồng áp chế ở lưu kiệt thân thể trong góc run lầy bầy linh thú máu tươi năng lượng, ở máu rồng tên địch nhân này sau khi biến mất, giờ phút này rốt cuộc không có đối thủ, giống như là bỏ đi dây cưng ngựa hoang vậy bị hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Bỏ đi dây cương ngựa hoang giống vậy không chỉ là cái này, thượng cổ rồng rắn linh thú máu tươi bên trong ẩn chứa khủng bố linh năng năng lượng, giống vậy thả ra, còn có lưu kiệt trung quanh thân thể thiên địa linh khí, tựa hồ là bị nào đó dẫn dắt vậy tựa như giờ phút này đột nhiên đồng loạt hướng lưu kiệt thân thể vọt tới, một đại cổ thiên địa linh khí toàn bộ tràn vào lưu kiệt trong cơ thể, mà lưu kiệt trung quanh thân thể thiên địa linh khí, phơi bày ra một bộ chân không hình dáng, trong nháy mắt chính là bị rút sạch sạch sẽ. Một tiếng nặng nghề tiếng vang từ Lưu Kiệt ngực bên trong phát ra, thanh âm này nguồn chỗ chính là Lưu Kiệt mới vừa lần nữa tạo nên qua thân thể. Ở trên cao cổ long rắn cùng với trung quanh thiên địa linh khí cái này hai cổ vô cùng cường đại linh năng năng lượng giáp công dưới, may là Lưu Kiệt hiện tại mới vừa trải qua máu rồng rèn luyện cường nhận kinh lạc, cũng không thể ở ngay tức thì thích ứng cái này hai cổ trong ngoài giáp công linh năng năng lượng trong cơ thể một nơi kinh mạch trực tiếp. Phát ra một tiếng nổ vang, người nghe ra đầu tê dại. Vậy trải qua máu rồng rèn luyện thân thể, lại lại lần nữa phát ra một tiếng kinh người thanh âm. Trường 988, tiếp liền bột phá. Tiếng vang thuộc về tiếng vang, cũng may trừ thanh âm ra lưu kiệt thân thể cũng không có những thứ khác biến hóa. Cái này cũng ý nghĩa lưu kiệt kinh mạch trong quá trình này rốt cuộc thích ứng Cái này hai cổ khổng lồ linh năng tiến vào, cứ việc thời gian đầu tiên có không thích ứng tình huống xuất hiện, nhưng chúng quy chịu đựng được linh năng năng lượng đánh vào. Cái này, chính là đi qua máu rồng rèn luyện sâu cứng rắn thân thể. Cho dù là thân thể con người bên trong mềm mại kinh mạch, cũng ở đây máu rồng dung hợp hạ đổi được bền bỉ. Ừ, máu rồng khu đã chế tạo xong, tên này bây giờ cường độ thân thể sợ rằng đã sớm vượt qua loài người phạm vi thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số linh thú, không hổ là ta thần điều hỏa phượng nhìn chúng người. Bất quá cái này cũng chỉ là trong đó một bước nhỏ, tiếp theo ngươi còn có dài hơn đường cần đi, hy vọng ngươi tiếp theo còn có tốt như vậy vật khí, tự cầu nhiều phúc đi. Nhìn vậy mấy giọt máu rồng hoàn toàn dung nhập vào lưu kiệt thân thể. Trong không khí truyền tới một đạo hư vô thanh âm, đó là thuộc về thần điểu hỏa phượng thanh âm, làm câu nói thứ hai rơi xuống thời điểm, vô hình hư ảnh trực tiếp biến mất tại ở giữa thiên địa, thần điểu hỏa phượng lại lần nữa lặng lẽ rời đi, chỉ để lại trên mặt đất vẫn ở chỗ cũ trải qua cái này một biến hóa lưu kiệt. Nếu như là phổ thông năng lực người mà nói, đừng nói là vượt qua lãnh vực cấp 6. Cho dù là vượt qua lãnh vực cấp 7 bát giới vượt qua lãnh vực năng lực người cũng không dám lập tức để cho như thế nhiều thiên địa khổng lồ linh năng năng lượng một cổ nào tràn vào mình thân thể. Làm như vậy kết quả và kết quả cũng là chỉ sẽ có một cái, đó chính là tại thân thể không chịu nổi hai cổ to lớn linh năng dưới tình huống trực tiếp bạo thể mà chết, mà lưu kiệt giờ phút này, nhưng là làm ra cái này vượt Qua lẽ thường hành vi tới, chính xác điểm tới nói, không phải lưu kiệt chủ động. Là đã mất đi ý thức hắn ở máu rồng bị hành hạ bị động nhận lấy cái này hai cổ khổng lồ linh năng năng lượng Trong cơ thể linh năng năng lượng đến từ thượng cổ rồng rắn linh thú máu tươi Mà bên ngoài cơ thể cái này một cổ khổng lồ năng lượng thiên địa thì muốn quy công cho vậy mấy giọt máu rồng Một cái bên ngoài một cái bên trong Cái này hai cổ khổng lồ linh năng năng lượng mặc dù nguồn không cùng Nhưng giờ phút này thuộc về lưu kiệt trong cơ thể kinh lạc bên trong không thể nghi ngờ là rụt ngựa lao nhanh trước Vô câu vô thúc trước Cho đến lưu kiệt thân thể các nơi kinh mạch lại lần nữa phơi bày ra nhàn nhạt màu đỏ thấm vầng sáng đi ra, lúc này mới đem cái này hai cổ năng lượng khổng lồ tình thế cho át chế ở, hướng dẫn năng lượng hướng trong cơ thể dự trữ linh năng đan điền khí. Hải bên trong tiến về phía trước, không ngừng linh năng năng lượng đi qua trước huyết mạch tràn vào khí hải đan điền bên trong, không ngừng lớn mạnh lưu kiệt trong cơ thể linh năng tổng số, mà theo linh năng năng lượng tổng số gia tăng, lưu kiệt tự thân thực lực vậy trong quá trình này không ngừng về phía trước đẩy tới. Từng điểm từng điểm tiến bộ. Vượt qua lãnh vực cấp 5. Đương kim vụ thượng cổ long rắn linh thú máu tươi bên trong linh năng năng lượng tiến vào khí hải bên trong bất quá 1 phần 3 thời gian. Lưu kiệt vậy trước đã áp chế ở cấp 4 đỉnh cấp thực lực rốt cuộc đột phá giới hạn, trực tiếp bước vào vượt qua lãnh vực cấp 5 tầng thứ, thực lực vậy vào thời khắc này tăng lên một cái cảnh giới lớn. Mà đây tiến vào khí hải bên trong thuộc về thượng cổ rồng rắn linh thú máu tươi bên trong linh năng năng lượng, giờ phút này mới bất quá 1 phần ba tổng số. Theo lưu kiệt tự thân cảnh giới tăng lên, trong cơ thể khí hải đan điền vậy vào thời khắc này tiến một bước mở rộng, mang tới kết quả là càng hơn linh năng năng lượng tiến vào, thực lực tăng lên còn đang kéo dài không ngừng tiến hành. Thời khắc này khí hải đan điền càng giống như là người một nhà khí thịnh vượng cửa tiệm vậy, vậy hai cổ khổng lồ linh năng năng lượng chính là xếp hàng thành một con rồng giống vậy khách hàng, dối dít chờ đợi cửa hàng này khai trương dối dít chăn vào, thực lực từng điểm từng điểm theo linh năng năng lượng tiến vào không ngừng tăng lên trước vượt qua lãnh vực cấp 5 sơ kỳ, vượt qua lãnh vực cấp 5 trung kỳ, vượt qua lãnh vực cấp 5 đỉnh cấp. Thượng cổ rồng rắn linh thú máu tươi toàn bộ tiến vào lưu kiệt khí hải bên trong, phía sau còn có chờ đợi đã lâu đến từ bên ngoài thiên địa linh khí bên trong khổng lồ linh năng năng lượng, coi như là so với cái này, một con cấp 6 đỉnh cấp thực lực thượng cổ rồng rắn linh thú máu tươi tới xem đều là không bị nhàn rỗi nhiều, trong đó xen lẫn linh năng tổng số tuyệt đối là chỉ có hơn chớ không kém, giờ phút này hóa là kéo dài không ngừng năng lượng tràn vào. Duy trì lưu kiệt thực lực cảnh giới, tăng trưởng. Nhưng theo lưu kiệt thực lực bản thân cảnh giới không ngừng nâng cao, mỗi một tầng cần linh năng năng lượng nếu so với lần trước khổng lồ mấy phần, đến khi lưu kiệt thực lực cảnh giới đạt tới cấp 5 đỉnh cấp thực lực thời điểm, trong cơ thể khổng lồ linh năng năng lượng mang đến vậy một phần phồng lên cảm giác đã sớm tan thành mây khói, tràn vào vậy thiên địa linh khí vậy vào thời khắc này rút nhỏ hơn nửa bộ phận, chỉ để lại không tới một phần 3 tổng số vẫn còn ở kinh mạch bên trong dừng lại vào, lại tràn tràn vào vào Cho đến cái này một cổ năng lượng chỉ còn lại một phần tư thời điểm, vậy cấp 5 đỉnh cấp thực lực đến cấp 6 giữa vách ngăn lại lần nữa bị đột phá, lưu kiệt thực lực vậy rốt cuộc vượt qua cấp 5 đạt tới cấp 6 tầng thứ, tiếp liền vượt qua hai cái đại cảnh giới. Dựa vào vậy một con vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực thượng cổ rồng rắn linh thú máu tươi cùng với không thua gì phần này linh năng thiên địa linh khí chống đỡ, đang hấp thu hoàn máu rồng đi qua sửa đổi sau đó, lưu kiệt thực lực trực tiếp liền bước hai cái đại cảnh giới trực tiếp từ vượt qua lãnh vực cấp 4 đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực. Năng lượng hoàn toàn bị lưu kiệt hấp thu hóa là thân thể một số, trải qua máu rồng cháy sửa đổi đã năng lượng đánh lưu kiệt rốt cuộc có được lâu dài an nhàn, lấy hắn thân thể là chiến trường dương lên cái này một tràng chiến dịch rốt cuộc vào thời khắc này rơi xuống màn che hết thể rốt cuộc bình tĩnh lại. Hai giờ sau đó, làm ngủ say bên trong lưu kiệt từ dưới đất thong thả tỉnh lại thời điểm, đầu tiên thấy là cả người trần trụi mình. Làm đầu tiên nhìn thấy thân thể mình vậy gần như hoàn mỹ đường cong thời điểm. May là lưu kiệt mình cũng không khỏi sững sờ tại chỗ. Có chút hoài nghi cái này bức thân thể kết quả có phải hay không mình? Dài đến nửa phút thân thờ sau đó, lúc này mới ý thức được mình giờ phút này thân thể trần trụi lúng túng nhanh chóng cầm ra một bộ quần áo thay, rồi mới từ trên đất. Đứng lên. Vượt qua lãnh vực cấp 6. Trước nhất cảm nhận được, dĩ nhiên là trên người chuyển tới vậy một khổ không có gì sánh kịp lực lượng cảm giác, sau khi kinh ngạc. Lưu Kiệt hơn nữa quỷ dị vẫn là tự thân hôm nay nhà thực lực cảnh giới, cho đến cảm ứng lúc tới, trong chốc lát vẫn là thuộc về sâu đậm rung động bên trong khó mà tự kiềm chế. Sau khi hết khiếp sợ, là khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng cảm giác, Lưu Kiệt nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình chỉ bất quá ngủ mở giấc. sau khi tỉnh lại trực tiếp liền bước hai cái đại cảnh giới từ cấp 4 đạt tới cấp 6-3. Chẳng lẽ mình thật năng động? mình vừa vặn xem đã hôn mê, máu rồng hấp thu thành công, linh thú máu tươi hấp thu thành công lúc này mới chạm vào mình thực lực tăng lên. Kịp phản ứng sau đó, lúc này mới để cho nghi ngờ trong lòng đạt được giải thích, trong thời gian ngắn thực lực như vậy khoa trương tăng lên, xem ra lần này tiến vào thần điểu cung vùng đất thần thú bí cảnh mình thật là tới đúng rồi. Trường 989, Linh khí cấp bậc. Nếu như không phải là ta đột nhiên xuất hiện, là cái này một con thượng cổ rồng rắn hấp thu long máu, sợ rằng tên này thật liền hóa là rồng trong truyền thuyết, vận khí, thật sự là vận khí ả. Nhìn trước mặt vậy đã mất đi sinh mạng, sức sống đã sớm lệnh thấu thượng cổ rồng rắn, cái này nằm một cái hành vi đi xuống may là Lưu Kiệt giờ phút này cũng không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không phải bị mình bắt được con rồng này rắn muốn đột phá cơ hội, trước chỉ có cấp 4 thực lực hắn là như thế nào đều không thể đem cái này cấp 6 thực lực rồng rắn đánh chết, cũng sẽ không sẽ có sau đó mình đạt được cốt rồng hấp thu máu rồng thực lực tiếp liền đột phá chuyện. Đây hết thẻ hết thảy, trừ dung vận khí giải thích loại này hư không mở mịt lý do giải thích ra còn thật không có những phương thức khác tới triển thích cái này một trải qua, sợ rằng tự mình nói đi ra ngoài cũng không biết có người tin tưởng đi, dẫu sao bao gồm mình ở bên trong tất cả trái đất năng lực người cũng đều là không có gặp qua long loại này chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thoại câu chuyện bên trong truyền kỳ sinh vật. Lưu Kiệt vội vã liếc mắt một cái trước mặt thượng cổ rồng gián thân thể không có ở đây đi chú ý, đảo mắt liền đem tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa giống vậy rơi xuống đất vậy nửa đoạn cốt rồng, giờ phút này đã mất đi trong đó máu rồng cốt rồng còn dư lại bộ phận vẫn là gần như 10 triệu trường thấy khối này cốt rồng lưu kiệt đứng dậy đi tới cốt rồng vùng lân cận trong đầu nhớ tới là vạn năng quét hình trong tin tức đối với con rồng này cốt miêu tả nếu như hắn không có nhớ lầm con rồng này cốt có thể là có thể dùng để luyện chế linh khí tên họ thanh long xương sống cốt rồng đã mất đi máu rồng tinh hoa nửa đoạn thanh long xương sống cốt rồng cốt chất cứng rắn vô cùng có thể dùng để đảm nhiệm luyện chế thánh khí lên cấp thánh khí vật liệu có tương đối cao tác dụng giá trị Đề nghị kịp thời thu nạp, tăng lên miết bàn kiếm tự thân phẩm chất. Làm lưu kiệt một lần nữa thả ra vạn năng quét hình nhìn về phía cái này nửa đoạn cốt rồng thời điểm. Lấy được tin tức vậy cùng trước kia so sánh có một ít không cùng. Cái này đã bị mình hấp thu hết máu rồng chỉ còn lại thuần túy cốt rồng. Đã thiết thiết thực thực chỉ còn lại có luyện chế vũ khí hiệu dụng. Nhưng lấy một khối cốt rồng làm giá làm ra linh khí vũ khí. Ai lại dám coi thường vũ khí này uy lực. Tăng lên miết bàn kiếm phẩm chất. Niết bàn kiếm và Hàng Ma kiếm ngậm hồn kiếm cũng đã là thánh khí, chẳng lẽ thánh khí trên còn có khác vũ khí cấp bậc, không phải là thần khí chứ? Đạt được tin tức, thấy những tin tức này, Miêu Tả Lưu Kiệt không khỏi trong lòng đại vi giật mình, vậy không từng nghĩ đến còn giữ lại cái này, nửa đoạn cốt rồng vẫn còn có kinh khủng như vậy công dụng lại có thể để đề thăng thánh khí phẩm chất, vậy đem ý nghĩa khối này cốt rồng giá trị tuyệt đối là vô cùng to lớn, chút nào không thể so với vậy mấy giọt máu rồng giá trị thấp hơn nhiều ít. Thân thành thánh khí người sử dụng Lưu Kiệt mới càng rõ ràng hơn một kiện Thánh khí đối với năng lực người đang chiến đấu bên trong hiệu quả tăng lên. Cái này trong quá trình chiến đấu niết bàn kiếm cùng với mộng hồn kiếm hàng ma kiếm đối với hắn ra chỉ tới xem lại là thể hiện tinh tế. Mà bây giờ cái này mới trượng cốt dòng lại có thể tăng lên Thánh khí phẩm chất. Đối với Lưu Kiệt mà nói vẫn là tương đương kinh ngạc. Còn như Thánh khí trên còn có những thứ khác cấp bậc linh khí cấp bậc, Lưu Kiệt kinh ngạc thuộc về kinh ngạc vẫn là có thể tiếp nhận. Dẫu sao đi tới nơi này thời gian giới trước hắn vậy giống vậy không biết vượt qua lãnh vực trên vẫn tồn tại linh pháp cảnh giới cái này một khắc tầng thứ, còn như thần khí này, chỉ là lưu kiệt thấy nhiều rồi khoa huyễn câu chuyện qua loa đàn tạo nên thôi. Linh khí cấp bậc phân chia kiến thức thông dụng, linh khí cấp bậc phân là linh khí thông thường, tinh phẩm linh khí, thanh khí, ma khí, pháp khí, thần khí sáu lớn cấp bậc, trong đó linh khí thông thường và tinh phẩm linh khí là cùng cùng phẩm chất, thanh khí cùng ma khí là cùng cùng phẩm chất. Ma khí là dị tộc người sử dụng vũ khí gọi pháp khí, thần khí không phân chia người sử dụng giới hạn. Lưu Kiệt bên này đô lầm bầm nang lầm bầm lầu bầu suy tính cái này linh khí cấp lúc khác, Một giây kế tiếp vạn năng quét hình bên này liền cho ra hắn vấn đề câu trả lời. Đáp án này vậy lật đổ Lưu Kiệt cho tới nay đối với vũ khí cấp bậc nhận biết thánh khí trên, quả thật tồn tại những thứ khác cấp vũ khí khác cấp bậc. Nếu như dựa theo cái này linh khí cấp bậc tính toán, vậy ta đem con rồng này cốt luyện hóa đến miết bản kiếm bên trong. Niết bàn kiếm vũ khí phẩm chất cũng đem từ thánh khí đạt tới pháp khí cấp bậc, cái này thật đúng là có thể có. Tuy nói thánh khí trên vũ khí cấp bậc không giống hắn nói như vậy là thần khí, nhưng tại hắn nói đoán cũng không có quá lớn khác biệt, hai người bây giờ còn nhiều ra một cái pháp khí đi ra, thần khí quả thật vẫn là cấp bậc cao nhất vũ khí. Chỉ bất quá ma khí này vậy là cái gì, pháp khí thần khí dẫu sao phẩm chất cao mình chưa từng thấy qua thì thôi, làm sao vậy chưa từng gặp qua và thánh khí thuộc về đồng đẳng cấp cái khác ma khí xuất hiện. Trong tin tức nhắc tới điểm trọng yếu nhất, không ai bằng ma khí này là dị tộc người có thể sử dụng vũ khí, vũ khí uy lực phỏng đoán cũng cùng thánh khí kém không nhiều, nhưng mình thật giống như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua vân ca thiên vực người sử dụng, bộ lạc man thần cũng là như vậy, chẳng lẽ bọn họ những thứ này dị thế giới bên trong cũng không có ma khí tồn tại. Ma khí phẩm chất tuy và thánh khí thuộc về đồng đẳng cấp đường, nhưng mỗi một kiện ma khí cũng bao hàm một loại đặc thù nào đó tà ác chức năng. Mỗi một kiện ma khí tạo thành đều là lấy muôn vàn sinh linh máu tươi làm giá đúc thành, có ma khí thậm chí có không thua gì pháp khí uy lực kinh khủng, đề nghị gặp phải ma khí sau đó trực tiếp tiêu hủy. Trong tin tức một lần nữa đem ma khí đơn độc nói tới đi ra hiện hiện ra một cái tin tức đi ra, thấy tin tức này, Lưu Kiệt trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc, cái này vừa thấy dưới, vốn đang tò mò muốn xem một chút ma khí này ý niệm trực tiếp bị miễn cưỡng đè ép xuống. Nếu như ma khí này ra giờ thật là do từng cái tươi và sinh động sinh mạng làm giá sinh ra nói, như vậy hắn là thật hy vọng tương lai mình không muốn gặp phải bất kỳ một kiện ma khí xuất hiện, cái đó giá phải trả thật sự là có. Chút quá nặng nề, Có thể sử dụng ma khí năng lực người, sợ rằng tự thân cũng sẽ không là hiền lành gì, sau này gặp phải người như vậy hay là trực tiếp chém chết xóa bỏ, nếu không lại phải để cho những thứ này rác rưởi đi ra ngoài hại người. Vung tay lên kiếm trước mặt 10 trượng cốt rồng thu nhập nhận không gian bên trong, Lưu Kiệt trong lòng cũng đang suy nghĩ ma khí sự việc, trong lòng đã quyết định chú ý sau này gặp lại ma khí cùng với ma khí người sử dụng thời điểm tuyệt đối không thể mềm lòng chúng tay, một phen thu thập dưới, lúc này mới trọng chấn kỳ cổ chuẩn bị lại lần nữa lên đường. Việc cần kiếp vẫn là mau sớm tăng lên mình thực lực là hơn, cứ việc thực lực đã đạt đến cấp 6, nhưng cùng linh pháp cảnh giới so với vẫn là kém quá xa, hy vọng có thể trong mấy tháng này đạt tới linh pháp cảnh giới. Mới có thể mau sớm cùng vần ca thiên vực người giao thủ, huyền vương thực lực đã là linh pháp cấp 3 thực lực, sợ rằng man thần còn muốn kinh khủng hơn mới đúng, còn được khổ tu một phen mới được. Lưu Kiệt tự lẩm bẩm một tiếng, đem tầm mắt đầu hướng bốn phía rừng rậm, quyết định quyết tâm muốn trong khoảng thời gian này mau sớm tiếp xúc tới linh pháp cảnh giới, mau sớm tăng lên thực lực mình. Trường 990, Máu rồng Cám Dỗ Hấp thu hết máu rồng sau đó, Lưu Kiệt sự chú ý vậy thì hoàn toàn đặt ở chung quanh rừng rậm địa phương, cái nhìn này đi xuống chính là phát hiện không đúng. đi qua mình hấp thu xong máu rồng quá trình sau đó vốn là tĩnh mật rừng rậm giờ phút này nhưng tản mát ra một cổ quỷ dị yên lặng bên trong ở linh thức cảm rất hạn nhìn như bốn bề vắng lặng trùng quanh giờ phút này nhưng gió nổi mây vẩn âm thầm cất dấu không thiếu khí tức cường đại càng có một ít địch ý từ yên tĩnh bên trong để lộ ra tới những thứ này địch ý chỉ chính là hắn ở địa phương đó. ừ là có người tới vẫn là rừng rậm này ở giữa linh thú nếu cũng đã tới cần gì phải ủy thủ ủy cấp có giúp ở chỗ ưu ám thẳng tiếp ra gặp vừa gặp ta ngược lại là phải xem xem các ngươi bộ mặt thật Lưu Kiệt quay đầu nhìn về phía trung quanh rừng rậm một phương hướng ở cái hướng kia rừng rậm cây cối sau đó liền tồn tại một đạo thực lực không tầm thường hơi thở Lưu Kiệt mở miệng giống như là lầm bầm lầu bầu vậy nói cuối cùng trực tiếp nhắm ngay trung quanh lên tiếng đi ra một người đứng ở đã hoàn toàn phá hư chỗ này rừng rậm bên trong Lưu Kiệt tựa hồ đưa đến một ít tác dụng Theo lớn tiếng rơi xuống bốn phía các nơi cây cối cao to từng đạo bóng người chậm rãi đi ra, lộ ra nốt ở hắc ám bên trong mặt mũi, làm những thứ này bóng người hoàn toàn phơi bày ở lưu kiệt trước mặt thời điểm, không khỏi làm lưu kiệt thất kinh. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn, lại là từng con từng con thực lực không tầm thường hơi thở mạnh mẽ mạnh đại linh thú đều đang vào thời khắc này tụ tập lại, từng cái đưa mắt về phía mình, mỗi một đôi mắt bên trong đều mang nồng đậm ý. Lại có như thế nhiều thực lực cường đại linh thú, kết quả là lúc nào tụ tập lại. Chẳng lẽ là mình mới vừa đang hấp thu máu rồng và linh thú máu tươi thời điểm, lại tụ tập như thế nhiều linh thú? Đừng nói một con, cho dù là trước gặp qua mười mấy con linh lộc, đều là mình khi tiến vào đến cái này phiến to lớn trong rừng rậm thật vất vả mới gặp phải. Giờ phút này vây ở trước mặt mình cái này từng con từng con hình thái khác nhau linh thú, sợ rằng số lượng không có một trăm chỉ cũng có năm mươi con đi. Lúc nào tụ tập ở chỗ này, còn từng cái nhìn như vậy mình. Liệu kiệt nghi ngờ trong lòng. Duy nhất có thể giải thích đây hết thể người, chỉ sợ cũng chỉ có thần điều hỏa phượng mới có thể nói rõ, dẫu sao ở mình hoàn toàn hấp thu hết máu rồng và linh thú máu tươi trước, thần điều hỏa phượng đều là cùng ở bên cạnh mình cho mình hộ pháp, cái này chỉ sợ cũng là như thế nhiều linh thú tại sao trước không dám lú đầu quấy dậy mình nguyên nhân đi. Bây giờ mình hấp thu xong, những thứ này ẩn nút trong bóng tối tụ tập lại linh thú lại từng cái một chạy ra ngoài, sợ rằng cũng chỉ có cái giải thích này. Chẳng lẽ đem những linh thú này hấp dẫn tới? là mình mới vừa đang hấp thu luyện hóa máu rồng thời điểm, những sinh vật này là vì máu rồng mà đến. Lưu Kiệt duy nhất có thể nghĩ tới giải thích cũng chỉ có cái này, mà sự thật cũng đúng như hắn suy đoán như vậy. giờ phút này vây ở hắn bên cạnh số lượng này kinh khủng linh thú bầy thú, chính là bị hắn trước hấp thu máu rồng thời điểm từ rừng rậm các nơi tụ tập lại, chẳng qua là mới vừa rồi nơi này có thần địa hỏa phượng trong trường, những linh thú này không dám có dễ dàng cử động thôi. trên thực tế, Lưu Kiệt trong lòng phần này phỏng đoán xác thực đúng như sự thật. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn đem hắn tầng tầng vây những linh thú này, chính là bị trên người hắn vậy máu rồng hơi thở cho hấp dẫn tới, chỉ bất quá mới vừa ngại vì thần điệu hỏa phượng xuống khí tức kinh khủng, trong chốc lát không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ thôi. Mà bây giờ, theo thần điệu hỏa phượng hơi thở hoàn toàn biến mất, những linh thú này rốt cuộc động. Vượt qua lãnh vực cấp 3, vượt qua lãnh vực cấp 4, vượt qua lãnh vực cấp 5, giờ phút này đem hắn vây quanh vòng tròn trung quanh linh thú trong đó lại là sẽ vượt qua lãnh vực cấp 5 như vậy tồn tại. Cái này vừa thấy dưới, càng làm cho Lưu Kiệt cảm thấy kinh ngạc. Linh thú giữa cấp bậc phân chia so với loài người mà nói có đặc biệt rõ ràng hiện ra, đúng như giờ phút này chút chiếm vị rõ ràng linh thú như nhau. Thực lực cường đại linh thú giờ phút này từng con vây quanh ở Lưu Kiệt trước mặt, hiện lộ trước bọn họ cao ngất răng nanh, còn như những cái kia vượt qua lãnh vực cấp 4 cấp 3 linh thú, đều là ở phía ngoài nhất trô đứng xa xa nhìn Lưu Kiệt Những thứ này cấp 4 cấp 5 linh thú không có ra tay, cấp 3 thực lực linh thú căn bản cũng không dám động, đây cũng là linh thú trên thế giới cường giả nguyên tắc. Máu rồng đã bị ta hấp thu, các ngươi đám này xuốc sinh còn không mau mau rời đi, chẳng lẽ còn muốn thực ta máu thịt đem máu rồng lại lần nữa để luyện ra không được. Vậy thanh long xương cổ sống trong lần chứa mấy giọt thuần túy máu rồng giờ phút này đã hoàn toàn dung nhập vào lưu kiệt huyết mạch bên trong, đã trở thành lưu kiệt tự thân một số, trở thành lưu kiệt tự thân huyết mạch lực. Mà nếu như lưu kiệt không có đoán sai, Giờ phút này trước mặt những linh thú này chính là mơ ước trên người hắn phần này máu rồng huyết mạch lực, muốn cấp lấy điều này nói, át phải là phải đem Lưu Kiệt An sống nuốt tươi đi xuống không thể. Nếu những linh thú này có giết chết mình ý nghĩa, Lưu Kiệt lại làm sao có thể sẽ chỉ như vậy nhận lấy lưu tình, cái này cũng không phù hợp hắn làm việc phong cách. Không treo chọc, là Lưu Kiệt nguyên tắc làm người, nhưng nếu như người khác cũng tìm tới cửa treo chọc đến hắn, vô luận đối phương là ai đều phải cho đối phương chút lợi hại mới được. Chỉ gặp đột nhiên mở hai mắt ra, Ánh mắt bên trong sinh ra mấy phần tàn khốc, người như duyên dáng, đem trong cơ thể mới vừa an tĩnh lại linh năng năng lượng lại lần nữa lần nữa kêu gọi tới. Mỗi một lần hít thở một cái khí, trong miệng đều ở đây thổ nạp trước tinh khiết thiên địa linh khí, từ vượt qua lãnh vực cấp 4 trực tiếp vượt qua đến vượt qua lãnh vực cấp 6, thực lực thật là có thể dùng hát vang tiến mạnh để hình dung. Quá độ thực lực tốc độ tăng lên, lưu kiệt bên này cũng cần dùng một ít thời gian tới thích hướng mình thân thể mới là. Nhất là giờ phút này hắn thân thể đã trải qua máu rồng tẩy rửa sau đó, càng cần hơn một cái quá trình. Mà bây giờ, những linh thú này phân phân đưa tới cửa, vừa vặn cho hắn như vậy cơ hội, thừa dịp bây giờ, vừa vặn và đám này xuất sinh so một chút, thích đứng một chút mình thân thể và đột nhiên tăng lên thực lực. Làm thực lực tăng lên sau đó, bây giờ để cho hắn đối với những thực lực này thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 4-5 cấp linh thú hắn đem thuộc về hoàn toàn nghiền ép trạng thái bên trong, dấu sao hắn bây giờ thực lực Nhưng mà dòng dã vượt qua lãnh vực cấp 6. tựa hồ là cảm ứng được lưu kiệt bên này trên mình đột nhiên sinh ra khí thế. Những linh thú này cửa từng cái bắt đầu lộ vẻ được khẩn trương. Nhất là khi bọn hắn cảm nhận được lưu kiệt trên mình truyền ra khí tức nguy hiểm sau đó. Linh thú và loài người không cùng, thường thường có khác với loài người kinh khủng thiếu giác. Mà giờ khắc này những linh thú này cửa từ lưu kiệt trên mình cảm ứng được. Chính là nồng nặc khí tức nguy hiểm, bao gồm phía ngoài nhất thực lực hơi thấp một chút linh thú ở bên trong. Một ít linh thú trong miệng đã bắt đầu phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào âm. Nhưng cuối cùng, lưu kiệt trong cơ thể máu rồng cám rỗ hay là đem phần này đối với nguy hiểm sợ 2F xuống, an tĩnh sắp xỉ mấy phút dừng rậm bên trong, giờ phút này rốt cuộc có mới sao động. Trường 991, Cường Thế Nguyên ép. Linh thú nhóm bên trong trước nhất có động tác là khoảng cách lưu kiệt gần đây một con hình hổ linh thú và gấu hình linh thú, cho dù là ở nơi này mấy chục con linh thú bên trong. Hai cái con này thực lực tầng thứ đều là thuộc về đứng đầu trong vòng phạm vi. Hai con linh thú thực lực cũng đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5, thả trên trái đất bên trong, tuyệt đối cũng sẽ là thiên phiền toài lớn. Nhưng loại chuyện này chỉ tồn tại ở trước khi trái đất, khi đó liên minh quốc tế đặt tiền sức chiến đấu toàn thân thực tế cảnh giới không hề cao. Hai cái con này cấp 5 thực lực linh thú dĩ nhiên là không cách nào xử lý. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau, chứ không nói giống vậy ở vùng đất thần thú trong tiến hành tu luyện liên minh quốc tế chiến sĩ. Vẹn vẹn là Lưu Kiệt bây giờ tự mình một người, đều đủ để đem hai cái con này linh thú giải quyết hết. Hai con linh thú rồi rít đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt bên này, tựa hồ là đang cảm thụ Lưu Kiệt tu vi, ngay sau đó hai đôi thú mắt bên trong lần lượt thoáng qua một đạo hàn quang, toàn thân sát khí bên ngoài thả, ngay tức thì bao phủ lên Lưu Kiệt trên mình. Một khắc sau, hình hổ linh thú cùng gấu hình linh thú rối rít động, hai con linh thú nhảy lên để cho cả vùng cũng làm run run, run nhắm thẳng vào Lưu Kiệt nơi này vọt tới. Ở nơi này hai con linh thú lên đường cùng trong chốc lát, tại chỗ đang thích hứng mình trải qua máu rồng tẩy rửa thân thể Lưu Kiệt nhưng xuất thủ trước. Lưu Kiệt căn bản liền một kiện thánh khí cũng không có sử dụng tới, lại là trực tiếp nâng tay phải lên, lấy trưởng là kiếm, thẳng tắp hướng về phía phía trước đâm ra. Không trung ánh sáng màu trắng ảnh lóe lên, không có ai thấy rõ đạo này màu trắng kiếm ảnh quy tích, ngay sau đó bên thai chỉ nghe được phốc một tiếng vang nhỏ, vậy gấu hình linh thú bên trái bả vai trực tiếp bị tay này đao nơi mang theo kiếm ảnh xuyên thủng nơi bả vai mang ra khỏi một phiến đỏ thâm mưa máu, lại là trực tiếp đem xuyên thấu mà qua. Ngón này không chỉ là gấu hình linh thú bồi rối, xung quanh những thứ khác linh thú cũng bồi rối, phát ra đạo này công kích lưu kiệt đồng dạng cũng là một mặt mơ hồ, không biết hết thảy các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra. Linh thú cửa căn bản cũng không có cảm giác được lưu kiệt trên mình truyền ra sát khí, chỉ là ánh sáng màu trắng ảnh trước mắt, lại là trực tiếp đem cấp 5 linh thú đồng loại cho bị thương nặng. Cái này cũng có phần quá mức kinh khủng trước mặt người này kết quả là cái sinh vật gì. Thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cái này một cảnh giới, những linh thú này cửa linh trí trên căn bản đã thuộc về khai hóa trạng thái, tâm trí mặc dù không xem thành thuộc đại nhân như vậy, nhưng cũng có cơ bản suy nghĩ, giờ phút này thấy như vậy tình cảnh, hiện trường rất nhiều linh thú lại làm sao có thể không kinh ngạc. Mọi người cẩn thận, loài người này thực lực không tầm thường, trên mình vậy sẽ phát động dậy quỷ dị công kích, dù sao cũng phải chú ý không nên lạnh liền hắn nói, mọi người cùng nhau ra tay nếu không vậy bị thượng cổ rồng gián ngẩn nuốt thật lâu máu rồng chúng ta ai cũng đừng nghĩ đạt được loài người có chút ngôn ngữ đi tiến hành trao đổi linh trí khai hóa đi qua những linh thú này nhóm giống vậy có mình phương thức câu thông gấu hình linh thú trong miệng phát ra một tiếng mang theo mấy phần thảm thiết tiếng hô ầm hướng chung quanh thuộc về vây xem trạng thái những thứ khác linh thú mở miệng nói ngắn ngủi yên lặng sau này từng tiếng đáp lại từ bốn phương tám hướng linh thú trong miệng chuyển tới tất cả linh thú cũng vào thời khắc này mở miệng đáp lại gấu hình linh thú thanh âm Còn như vậy một con hình hổ linh thú, giống vậy bị Lưu Kiệt triêu thức giống nhau, chỉ bất quá ở xem qua gấu hình linh thú kết quả hắn đã sớm kịp chuẩn bị, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát Lưu Kiệt công kích, nhưng như cũ giảm không tránh được một kích này mang cho hắn áp lực thật lớn. Lưu Kiệt đột nhiên bạo khởi lấy trưởng là kiếm vạch ra một đạo kiếm khí công kích, ánh sáng màu trắng ở ngay tức thì xuyên thủng gấu hình linh thú đầu vai, như vậy kết quả mang cho hiện trường tất cả linh thú áp lực không thể nghi ngờ là đặc biệt to lớn. Linh trí đã mở ra bọn họ làm sao sẽ không biết giờ phút này đã hấp thu xong máu rồng trước mặt cái này Lưu Kiệt đã không phải là đơn đả độc đấu có thể tiêu diệt Lúc này mới dối dít hưởng ứng gấu hình linh thú đề nghị, chuẩn bị cùng nhau hướng Lưu Kiệt phát động công kích Cứ việc Lưu Kiệt hấp thu hết máu rồng sau đó thực lực đã thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 6 Nhưng hiện trường chúng nhóm người này linh thú bên trong như cũ có 10 con trừng thực lực thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 5 mạnh đại linh thú Lại thêm mấy chục con vượt qua lãnh vực cấp 4 cấp 3 linh thú. Còn không đối phó được một cái nho nhỏ loài người năng lực người. Cái ý niệm này xuất hiện ở tất cả linh thú trong lòng, lúc này đã tạm thời đạt thành hợp tác hiệp nghị bọn họ không khỏi tin chắc một điểm này, nhưng một giây kế tiếp, thực tế thì cho mơ ước một cái đòn cảnh tỉnh. Vậy một con bị lưu kiệt đả thương gấu hình linh thú thành tiểu hiện trường linh thú bên trong đứng đầu linh thú, làm sao sẽ cho phép mình chỉ như vậy trắng trắng bị lưu kiệt bị đả thương, trong miệng lại lần nữa phát ra một tiếng giống to sau đó, dừng lại giây nặng thân hình lại lần nữa nhảy lên một cái. Hướng lưu kiệt phương hướng cấp tốc chạy như bay đến, chó này gấu bộ dáng linh thú mặc dù thân hình to lớn, nhưng chạy nhanh tốc độ nhưng cùng to lớn thân hình vô cùng là không hợp, ngay trước mắt. Chính là đi tới lưu kiệt trước mặt. Hống. Gấm to thân lại lần nữa tràn ngập mảng nhĩ bên trong, đi theo mà đến còn có một con phong phú mà to lớn tông màu đen tay gấu, tay gấu từ trên xuống dưới cấp tốc đánh ra xuống, còn chưa đánh ra xuống lưu kiệt cũng có thể cảm nhận được cái này lòng bàn tay mang theo từng cơn sức lực gió. Cái này gấu hình linh thú nơi phát động một trường, chính là loài gấu sinh vật dựa vào sinh tồn phương thức thủ đoạn, bằng vào chính là tự thân mạnh mẽ vô cùng cường quyết thân thể tổ chất. Một trường này, coi như là hình hổ linh thú cũng không dám chính diện đó nữa, mắt thấy trước mặt không nhúc nhích lưu kiệt, gấu hình linh thú trong lòng đã bắt đầu tưởng tượng ở mình một kích này dưới lưu kiệt bị vỗ làm thịt tình hình. Phịt. Một tiếng lớn vô cùng tiếng va chạm âm hưởng dậy, theo một tiếng lớn vô cùng tiếng vang truyền ra một cổ to lớn bụi mù trực tiếp từ Lưu Kiệt vị trí đứng truyền lên ra khói thuốc đứng lên trong chốc lát lại không thấy rõ nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra Lưu Kiệt cùng gấu hình linh thú thân hình trực tiếp bị bụi mù bọc không thấy rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra yên lặng bụi mù tán trước khi đi hiện trường tạm thời lâm vào một cái ngắn ngủi yên lặng trạng thái bên trong bao gồm hình hộ linh thú ở bên trong tất cả linh thú giờ phút này tầm mắt rối rít tụ tập ở bụi đất tung bay địa phương dương mắt đang mong đợi gấu hình linh thú cùng Lưu Kiệt giữa kết quả Bùi Mù tản đi, một người một thú thân hình dần dần hiện hiện ra, đến khi thân hình đổi được rõ ràng thời điểm, một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh có hiện tại trước mặt bọn họ. Hừm. Một tiếng gầm kêu lại lần nữa truyền ra, nếu như những linh thú này có thể miệng phun tiếng người mà nói, nhất định sẽ vì thế khắc bọn họ nhìn thấy tình cảnh đại vi kinh ngạc. Thân hình kia so gấu hình linh thú nhỏ hơn gấp đôi nho nhỏ loài người, lại không chút tổn hao nào tiếp nhận tay gấu công kích. Lưu Kiệt đứng chỗ, giờ phút này tay phải đang mới vừa nâng lên. Đem gấu hình linh thú đánh ra xuống to lớn tay gấu vững vàng tiếp lấy, trên mặt thần sắc bình thản không có gì lạ, căn bản không nhìn ra bất kỳ tổn sức. Mà lưu kiệt loài người bàn tay và gấu hình linh thú to lớn tay gấu so với, giữa hai người trên lệnh có thể nói là khác xa lắc xa lơ, mang cho người đánh vào thị giác có thể nói tương đương to lớn. chương 992, chém chết linh thú. Một tay tiếp gấu hình linh thú một cái tát, ở gấu hình linh thú vẫn còn kinh ngạc chính giữa thời điểm, lưu kiệt một cái tay khác đã dơ lên. Đi đôi với đùng một tiếng, tay trái trực tiếp một cái tát kết kết thật thật đánh vào gấu hình linh thú trên gương mặt, lúc này không trùng chính là có một đạo to lớn bóng người hướng phía sau bay rất ra ngoài. Thân thể này, lại so linh thú tầm vóc mạnh hơn, lần này ta thật là đánh cuộc đúng. Một cái tát gấu bay hình linh thú, lưu kiệt hiển nhiên cũng không có dự liệu được như vậy kết quả, vốn là chỉ là muốn thử một lần, không nghĩ tới thật một cái tát trực tiếp đem phiến bay, đi qua máu rồng sau khi cường hóa thân thể, quả thật vô cùng kinh khủng. Loài người lưu kiệt ngược lại là phiến bay qua không thiếu, cái này phiến bay linh thú thật vẫn là lần đầu, nhất là vẫn là như vậy một con lấy dáng người thân thể làm chủ gấu hình linh thú, có thể tưởng tượng được lưu kiệt giờ phút này trong lòng kinh nghi bất định. Trong lòng như vậy suy nghĩ, cảm ứng máu rồng sửa đổi qua sau tự thân thân thể mang đến biến hóa thời điểm, một đạo thân ảnh đã lặng lẽ không hơi thở ép tới gần lưu kiệt sau lưng, một đôi móng nhọn theo không tiếng động nhà mình bị đã lặng lẽ từ không trung nâng lên, lại từ trên cao đi xuống hung hãn đánh ra xuống. Hống. Cái này len lén đi vòng qua lưu kiệt sau lưng đột nhiên phát động công kích, lại là một con con tê tê bộ dáng linh thú. Linh thú này cả người trên dưới lưu chuyển đậm đà linh năng năng lượng khí tức, nhất kinh người vẫn là vậy một đôi nhọn vô cùng màu đen đậm móng nhọn, nhưng là trên đó lưu chuyển trong suốt năng lượng và bề ngoài tới xem, cũng để cho để cho người cảm giác có thể tùy tiện biến dạng sắt thép tựa như, mà giờ khắc này phát động công kích, chính là đạo này màu đen đậm móng nhọn. Mắt thấy móng nhọn thì phải đâm vào lưu kiệt thân thể thời điểm Kịch liệt tung tích dưới móng nhọn một giây trên không trung hơi ngừng, lại cũng không cách nào tiến thêm chút nào. Một thanh trường kiếm trực tiếp đem móng nhọn ngăn cản ở trên cao, lại cũng không thể tung tích phân nửa. Nhiết bàn kiếm Ngăn trở cái này con linh thú móng nhọn, chính là thuộc về lưu kiệt Thánh khí nghiết bàn kiếm. Không biết lúc nào cái này cầm Thánh khí đã bị lưu kiệt lấy ra ngoài. Lại là ở thời khắc mấu chốt chặn lại linh thú này công kích, tốc độ nhanh cho tới hiện trường rất nhiều linh thú căn bản không có. Huyền thiết kiếm pháp Nguyết bản kiếm ngăn cản móng nhọn một giây kế tiếp một lần nữa vận chuyển, không trung kiếm ảnh không ngừng lóe lên, cái này một con đánh lén linh thú trực tiếp ở trường kiếm kẻ hở dưới bị chém thành mấy đoạn, không trung rơi xuống dậy đạo đạo máu bắn tung, mắt thấy là sống không được bao lâu. Kiếm chém linh thú, Lưu Kiệt căn bản không có chút nào do dự. Vung hai tay lên, cái này con linh thú máu tươi ở một giây kế tiếp trực tiếp bị Lưu Kiệt góp nhặt đứng lên, ánh mắt vậy nhìn về phía xung quanh những thứ khác mắt lom lom rồi rất nhiều linh thú. Lần này Lưu Kiệt cũng không có đang đợi linh thú cửa phát động dậy công kích, máu tươi bắt tay đồng thời thân hình một lần nữa chủ động động, thân hình hướng trước vậy một con bị đánh bay gấu hình linh thú chạy thẳng tới đi. Tam thanh ngự kiếm thuật. Nhiết bàn kiếm ở một giây kế tiếp trực tiếp rời tay nhắm thẳng vào gấu hình linh thú chém tới, Lưu Kiệt thân thể theo sát phía sau, hướng gần đây một con linh thú phi thân đi. Phốc phốc phốc. Bàn tay lần nữa hóa là sắc bén vũ khí, đạo đạo vầng sáng trắng từ Lưu Kiệt trong tay vạch ra. Lấy linh năng làm chất dẫn ngưng tụ ra những kiếm khí này giống vậy sắc bén linh năng giờ phút này giống nhau hóa là lưu kiệt một đại sắc khí, lúc này liền là chỉ hướng chung quanh nhất đến gần rất nhiều linh thú. Chỉ thấy được không trung bản sắc ánh sáng thoáng qua, ngay tức thì chính là do 5-6 con linh thú bị bị xuyên thủng, lưu kiệt góc độ công kích không thể bảo là không xào quyệt, công kích chỉ chính là những linh thú này não bộ vị trí, bị vầng sáng trắng đâm chúng linh thú lúc này liền là rơi thất bại kết quả. Một liên xuyến động tác giải quyết hết 5-6 con linh thú Lưu Kiệt thân hình theo bay bổng lên miết bàn kiếm đi nhắm thẳng vào vậy một con cấp 5 thực lực gấu hình linh thú, khí thế lại là vào thời khắc này đạt tới cực điểm. Hống. Mắt thấy Lưu Kiệt hướng mình vọt tới, gấu hình linh thú vậy biết mình không phải trước mặt Lưu Kiệt đối thủ, không chung lại lần nữa phát ra một tiếng giống giận, chung quanh vây quanh ở hắn vùng lân cận mấy con linh thú lúc này xít tới gần, lại là muốn cùng chung đối phó Lưu Kiệt, mà xa xa những thứ khác linh thú, giờ khắc này ở sau khi hết khiếp sợ vậy rốt cuộc kịp phản ứng. Đồng loạt lên đường hướng Lưu Kiệt đánh vào tới đây, xem bộ dáng là phải lấy tuyệt đối số lượng tới chế trụ giờ phút này. Đang đứng ở đỉnh cấp khí thế Lưu Kiệt. Hống. Linh thú tụ tập lại, dừng dẫm bên trong lúc này truyền ra từng tiếng vang rội tiếng thú gào âm, thanh âm này tề chỉnh vô cùng, nghe vào rung động lòng người. Gầm to mặc dù khí thế mười phần, nhưng như cũng không ngăn cản được Lưu Kiệt đã vọt tới trước thân hình, mắt thấy rất nhiều linh thú rối rít lên đường, tay trong nhận không gian trước mắt. 12 cẩm thiền can địa chi kiếm cách đã lâu sau đó mới độ bị lưu kiệt lấy ra rồi, tam thanh ngự kiếm thuật ngay tức thì đem 12 cẩm linh khí trường kiếm điều khiển ở, phân biệt hướng một con linh thú chém tới. Thực lực đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 6 sau đó, lưu kiệt có thể rõ ràng cảm giác được thực lực bản thân mạnh mẽ, vô luận là ở trong uy lực vẫn là tinh thần điều khiển lực lên cũng so với trước đó hắn mạnh hơn lên không chỉ một cấp bậc, rõ ràng nhất cảm thụ, chính là giờ phút này đối với những thứ này đã chín muồi trong lòng chiêu thức nắm trong tay. 12 cầm thiền can địa chi kiếm rõ ràng là lấy tam thanh ngự kiếm thuật mà điều khiển, giờ phút này cho lưu kiệt cảm giác nhưng giống như là ở dùng cánh tay điều khiển vậy, tùy thời cũng có thể điều chỉnh góc độ tiến hành công kích, loại này muốn gì được nấy cảm giác, lại là trước chưa từng xuất hiện qua. Kể cả niết bàn kiếm ở bên trong, 13 thanh phi kiếm đồng loạt ngự không phi hành nhắm thẳng vào linh thú đi, kiếm mang trên kéo theo uy lực cũng không phải là những thứ này cấp 4 cấp 5 thực lực linh thú có thể ngăn cản liền, nguyên bản hội tụ linh thú. Rồi dít trong lòng dâng lên một tia dự cảm xấu, hướng bốn phía nhanh chóng né tránh, nhưng ý tưởng xuất hiện thân hình lại không có đuổi theo phản ứng bọn họ rõ ràng cho thấy đã không còn kịp rồi. 12 thanh phi kiếm ở một giây kế tiếp mỗi người đem một con linh thú đâm thủng ngay tại chỗ, trong nháy mắt chính là đoạt đi những linh thú này tánh mạng, căn bản để cho bọn họ không kịp làm bất kỳ phản ứng. Mà vậy một cái thanh khí niết bàn kiếm, giờ phút này đã tới gấu hình linh thú trước người thân hình to lớn màu đen gấu hình linh thú muốn dùng tay gấu đi bắt ở nét bản kiếm vọt tới trước tình thế, nhưng một khắc sau trực tiếp kể cả bản tay bị trường kiếm đâm thủng, trực tiếp từ nó béo mập thân hình bên trong xuyên qua, không trung mang theo một đạo máu bắn tung. Bành bành bành bành. Từng tiếng thanh âm nặng nề không ngừng từ chung quanh truyền ra, đó là từng con từng con linh thú bị đoạt lấy sinh mạng sau đó thân hình té xuống đất thanh âm, mà theo sát tới lưu kiệt càng giống như là một vị rời rạc bên ngoài nhà thơ vậy, không ngừng từ trong du tạo. Thu thập trước những thứ này đã mất đi sinh mạng linh thú cửa máu tươi. Cấp 6 thực lực đối với một đám cấp 4 cấp 5 linh thú, đừng bảo là những linh thú này số lượng đạt tới mấy chục con, chính là lại tới trăm chỉ, ở trước mặt mình vậy căn bản lật không dậy nổi bất kỳ song gió, những linh thú này cửa muốn cướp lấy máu rồng, căn bản là một kiện ngộng tưởng hảo huyền sự việc. Chương 993, thu thập máu tươi. Phốc phốc phốc phốc. Mấy chục con linh thú, căn bản không đỡ được cấp 6 thực lực lưu kiệt công kích cho dù là trong đó có mười mấy con thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5 linh thú, vậy căn bản không cách nào lấy số lượng tới rút ngắn cấp 5 cùng cấp 6 thực lực giữa trên lệch thật lớn, dương dậm bên trong không ngừng truyền ra trường kiếm đâm thủng thân thể thanh âm, một con lại một con linh thú ầm ầm ngã xuống đất, ở ngay tức thì bị đoạt đi sinh mạng. Mà sân bên trong lưu kiệt giờ phút này giống nhau đã biến thành một tôn sát thần, chỗ đi qua không không lưu lại từng con từng con linh thú thân thể, cây bản không có người có thể trở ngại hạ hắn vọt tới trước thân hình. Nguyên bản thuộc về thế đơn lực bạc hắn, ở gấp mấy lần linh thú trước mặt lại hoàn toàn lấy nghiên ép tiểu tư thái hạ xuống trong đó, tình cảnh nhìn qua quả thực có chút máu tanh. Nhưng mà quá trình này bên trong, lưu kiệt nhưng là hết sức hưởng thụ, theo từng con từng con linh thú ngã xuống, trong tay hắn nơi thu thập được linh thú máu tươi vậy đang không ngừng gia tăng, những linh thú này máu tươi đều đưa là hắn không để để thăng thực lực bản thân căn bản, như vậy quá trình cho dù là phí chút tâm tư, đối với hắn mà nói vẫn là vô cùng đáng giá. Theo cuối cùng một con hình hổ linh thú thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống đất, khi cuối cùng một giọt linh thú máu tươi bị Lưu Kiệt thu vào tay thời điểm, cái này một chảng loài người năng lực người cùng linh thú giữa chiến đấu vậy chấm dứt ở đây, nhìn trong tay thu tập linh thú máu tươi, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi kích động và phấn. Dòng dã hơn 50 giọt linh thú máu tươi. Trước chỉ là hấp thu cùng cùng thực lực linh thú máu tươi, tự thân thực lực đều đưa nhanh chóng tăng lên, càng không cần phải nói giờ phút này trong tay những thứ này cấp 4 cấp 5 linh thú máu tươi. Lưu Kiệt trong lòng lại làm sao có thể không kích động, tâm tình của giờ khắc này có thể tưởng tượng được là như thế nào vui thích. Long tộc huyết mạch, quả nhiên khủng bố như vậy. Lưu Kiệt không nhịn được lên tiếng cảm khái một câu, lúc trước trong chiến đấu, cứ việc hiện trường rất nhiều linh thú là hắn bằng vào mạnh mẽ thực lực trực tiếp nghiền ép đánh chết, nhưng cũng có một một số ít linh thú là hắn lấy thuần túy cường độ thân thể trực tiếp đánh chết tại chỗ, trong đó một ít thực lực cấp thấp linh thú, lại là trực tiếp bị hắn tại chỗ tay không vỡ ra tới, như vậy thần võ. Là trước không đi qua máu rồng cường hóa qua thân thể hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ một chuyện. Lấy máu rồng lực đúc thành thân thể, cho dù là đối với thân thể tố chất mạnh mẽ linh thú cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Đem những thứ này máu tươi toàn bộ thu nhập nhận không gian bên trong, lưu kiệt cũng không có lựa chọn ở chỗ này hấp thu hết máu tươi. Mình thực lực cảnh giới cùng với thân thể mới vừa trải qua phạm vi lớn tăng lên vượt qua, đối với cái này mới cảnh giới thích hứng thời khắc này hắn còn không phải là quá mức thích hứng hiện đang hấp thu hết linh thú máu tươi lại lần nữa tăng lên ngược lại là hơi quá liều lĩnh, suy nghĩ những thứ này, lưu kiệt ngược lại thì đem tốc độ tu luyện cho giảm chậm lại. Không thể không nói, cái này vùng đất thần thú đích xác là một nơi tu luyện tuyệt cao địa phương, chỉ là đánh chết những linh thú này đạt được linh thú máu tươi, đều là trước tu luyện bên trong nghĩ cũng không dám nghĩ một chuyện, mà chỉ cần nắm chặt phần này cơ hội, thực lực ác sẽ phạm vi lớn tăng lên vượt qua. Nếu thần điểu cũng có vùng đất thần thú như vậy tuyệt cao chỗ tu luyện Tại sao toàn thể thực lực chỉ có như vậy, chẳng lẽ trong đó có chút ẩn tình? Hưởng thụ được giờ phút này, thân ở vùng đất thần thú mang cho mình tuyệt cao chỗ tốt sau đó, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi dâng lên một phần nghi ngờ. Ở thần điểu cung bên trong dừng lại mấy ngày nữa, hắn tự nhiên rõ ràng bốn đại tông môn một trong thần điểu cung toàn thể thực lực, trong đó phần lớn thần điểu cung đệ tử thực lực trên căn bản và trái đất liên minh quốc tế các chiến sĩ khác biệt không lớn, cho dù là có xem hoa vinh lưu khả ân như vậy thiên tài tồn tại, thực lực cũng chỉ là cùng. Mình không kém nhiều ít, vô luận như thế nào, ở có vùng đất thần thú thần điệu cung toàn thể thực lực cũng không nên là cái bộ dáng này. Vùng đất thần thú cũng đã là như vậy, vậy huyền tông anh linh thần điện lại sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng, chắc hẳn so với cái này vùng đất thần thú cũng không bị nhàn rỗi nhiều, thật là làm cho người mong đợi hả? Lưu Kiệt tự lẩm bẩm một câu, nhìn đầy đất linh thú thi thể, suy tính bước hành động kế tiếp. Được rồi, hết thể vẫn là cùng sau khi đi ra ngoài làm tiếp hướng hai vị tông chủ hỏi đi. Việc cần kiếp vẫn là làm hết khả năng thu thập linh thú máu tươi, cho dù là ta không sử dụng, vậy có thể bồi dưỡng được càng hơn thực lực mạnh mẽ liên minh chiến sĩ, đối với khắp cả chiến trường thay đổi vẫn là vô cùng rõ rệt. Nghĩ thông suốt hết thể các thứ này sau đó, đem trong lòng những nghi vấn này đè xuống, Lưu Kiệt vậy chuẩn bị ở tiếp làm hết khả năng thu thập càng nhiều hơn linh thú máu tươi, là sau chiến tranh làm một chút chuẩn bị. Làm ra quyết định này sau đó, Lưu Kiệt thân hình lại lần nữa phi thân lên, hướng rừng rậm bên trong bay đi chuẩn bị đi tìm mới mạnh đại linh thú tiến hành săn giết, chỉ bất quá dựa theo cánh rừng rậm này bên trong tình huống tới xem. Xem trước mặt như vậy linh thú tụ tập cảnh tượng đích xác là không thấy nhiều, hết thảy vẫn là phải dựa vào chính hắn đi truy tầm mới được. Cái này động một cái, ngay trước mắt chính là đi qua nửa tháng thời gian, thời gian nửa tháng này lưu kiệt một mực ở cánh rừng rậm này bên trong tiến hành di động, không ngừng tìm trước mới linh thú tiến hành săn giết thu thập linh thú máu tươi, nửa tháng trong thời gian. Lưu Kiệt cơ hội là đem cái này một cánh rừng cho lật một lần, giống như thanh tràng giống vậy đem trong che giấu linh thú toàn bộ săn giết, giống nhau cũng ở đây trong thời gian nửa tháng này góp nhặt không thiếu linh thú máu. Tuệ, 108 dọn. Phanh một tiếng, đi đôi với một mực to lớn màu tím đậm con bò cạp thân hình mềm nhũn đổ xuống đất, Lưu Kiệt giờ phút này trong tay nắm giữ linh thú máu tươi đã tăng tăng đến 108 dọn. Dương dẫm này bên trong linh thú hẳn không nhiều, hao tốn nửa tháng thời gian, mới gặp 50 chỉ cơ đó. Xem trước như vậy duy nhất bị mấy chục con linh thú vây công cảnh tượng thật là làm cho người có chút hoài niệm. Đem linh thú máu tươi thu nhập nhận không gian, Lưu Kiệt không khỏi cảm khái một tiếng, nửa tháng thời gian mới thu thập được 50 dọn tả hữu linh thú máu tươi, và hắn tưởng tượng bên trong cảnh tượng nói cho cùng vẫn là có chút chênh lệnh. Thực lực thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 6 hắn, trong nửa tháng này gặp phải mỗi một lần linh thú cơ hồ đều thuộc về nghiền ép tư thái, sở dĩ tiêu phí thời gian lâu như vậy. Càng nhiều hơn chính là bởi vì muốn đi tìm những thứ này che giấu thủ đoạn hết sức cao siêu linh thú, tựa hồ là rõ ràng Lưu Kiệt cường hãn, sau đó săn giết những linh thú này không có một con là chủ động đi ra tìm Lưu Kiệt động thủ, đây không thể nghi ngờ là kéo dài hao phí thời gian. Xem ra là thời điểm sắp đi ra ngoài, không biết bên ngoài các chiến sĩ kết quả thế nào, đối mặt thú triều công kích phải chăng đã có thể ung dung đương đối. Lưu Kiệt mở miệng, đứng dậy nhìn về phía mình tiến vào cánh rừng rậm này phương hướng chuẩn bị lên đường rời đi cánh rừng rầm này. Nhưng Lưu Kiệt vừa định muốn lên đường thời điểm, không gian bên trong tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình phải bắt hắn lại vậy, phi hành thân hình một giây kế tiếp không tự chủ được hướng hướng ngược lại cấp tốc bay đi, cảnh tượng như vậy căn bản để cho Lưu Kiệt không kịp làm ra bất kỳ phản ứng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thân hình không thu không chế bay trên không, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi hoảng sợ. Trường 994, đất hoang vu. Thân hình tựa như bị một bàn tay vô hình không chế. Lưu Kiệt phát hiện thời khắc này mình căn bản không khống chế được mình thân thể, như vậy tình cảnh hạ phản ứng đầu tiên nhất định là hốt hoảng vạn phần, dẫu sao đổi lại tới một mình, gặp phải tình huống như vậy cũng không khá hơn chút nào, có thể khống chế được vượt qua lãnh vực cấp 6 năng lực người thủ đoạn, kết quả này là muốn có bao nhiêu uy năng mới có thể có được. Cũng may cái này đôi bàn tay vô hình tựa hồ đối với Lưu Kiệt cũng không có bất kỳ ác ý, càng giống như là vùng đất thần thú cái này vừa ra bí cảnh thiên địa ý chí như nhau dẫn Lưu Kiệt không ngừng tiến về trước Tựa hồ là phải đem hắn mang tới địa phương nào đi, tựa như từ mới bắt đầu trong lúc hỗn loạn tỉnh táo lại sau đó Lưu Kiệt hoàn toàn buông tha chống cự, tùy ý cái này, bàn tay vô hình đem hắn dẫn hướng xa xa phi hành. Hắn ngược lại là muốn xem một chút kết quả này đang làm cái gì manh mối. Bên người bốn phía to lớn cây cối không ngừng nhanh chóng lui ngược lại, ở bàn tay dẫn dắt hạ Lưu Kiệt ánh mắt cơ hồ đã không thấy rõ bốn phía quang cảnh, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh, ấn chứng hắn giờ phút này vẫn còn rưng rậm bên trong. Như vậy tình huống kéo dài suốt hơn 10 phút dáng vẻ, cho đến trung quanh quang ảnh sau đó một khắc biến đổi, Lưu Kiệt tốc độ phi hành lúc này mới đổi được chậm lại, tốc độ biến đổi chậm, Lưu Kiệt lúc này mới thấy rõ bốn phía tình cảnh. Đập vào trong mắt là nơi nơi đất vàng, cả vùng đất này trên phơi bày ra một phiến hoang vu cảnh tượng, lại là không có nửa điểm cỏ cây sinh trưởng hình dáng, mang cho Lưu Kiệt phản ứng đầu tiên là một phiến thế lương, cây bản không có bất kỳ sinh mạng nào lực tồn tại. Nơi này là? Nhìn bốn phía cái này bức quang cảnh, Lưu Kiệt không khỏi nghi ngờ trong lòng. Cùng trước kia cây cối mọc cung tùm rừng rậm so với. Trước mắt quang cảnh như vậy nhìn như rõ ràng cho thấy muốn thê lương quá nhiều quá nhiều. Dùng chim không sót cất cái từ này để hình dung thật là lại thích hợp bất quá. Lưu Kiệt không biết. Mình bị mang tới nơi này kết quả là có ý đồ gì. Liên một cọng cỏ cọ đều không địa phương sinh trưởng, Một con linh thú cũng không có địa phương. Cái này vùng đất thần thú thiên địa ý chi cầm mình mang tới nơi này kết quả là muốn làm gì. Cung kỳ ở chỗ này còn không bằng ta hơn hao phí một ít công phu thu thập mấy giọt linh thú máu tươi tới tính toán thật là kỳ quái lại lần nữa ngắm nhìn bốn phía xác nhận chung quanh tình huống sau đó vẫn không có phát phát hiện bất kỳ quỷ dị chỗ lưu kiệt không khỏi lầm bầm một tiếng phi thân lên chính là muốn đứng dậy trở lại rừng rậm bên trong hướng liên minh chiến sĩ cho ở vị trí tiến hành xuất phát tiếng nói rơi xuống vừa muốn động thân lên ngay tức thì tựa hồ là mảnh thiên địa này cảm ứng được lưu kiệt than phiền không gian bên trong đung nhiên sinh ra một cổ ba động kỳ dị trực tiếp là để cho Lưu Kiệt ngẩng bước chân hơi ngừng. Đây là Lưu Kiệt, ngươi là làm sao tới được nơi này? Cảm thụ đến trong không gian vậy một cổ kỳ dị đặc thù chập chờn, Lưu Kiệt đang chuẩn bị lấy linh thức tiến hành dò xét, bên hai bỗng nhiên truyền ra một tiếng nhọn tiếng hô ầm, một đạo thân ảnh không biết lúc nào đã đứng ở hắn sau lưng, lại là trước cùng trung tiến vào tới đây tiểu ma nữ Hoa Vinh. Ta còn muốn hỏi một chút ngươi, hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, các ngươi hai cái làm sao vậy đi tới nơi này? Những thứ khác tiến vào trong rừng rậm người đâu, nơi này kết quả là chuyện gì xảy ra. Tiểu ma nữ bên người, là cùng là thần điểu cung thiên tài Lưu Khả Hân, làm người ta kỳ quái chính là giờ phút này đứng ở chỗ này chỉ có các nàng hai người, tiểu kiếm tiên đại tông sư cùng chức cùng trung tiến vào rừng rậm bên trong đồng bạn căn bản không gặp bất kỳ bóng người. Lưu Kiệt xem thấy hai người ngay tức thì chính là mở miệng hỏi. Thân là thần điểu cung đệ tử lại là bị tông môn điểm chính đào tạo Hoa Vinh lưu khả hơn hai người chắc hẳn cũng là giờ phút này hiện trường rõ ràng nhất cái này một trạng hữu người, như thế vừa thấy dưới, tựa hồ chỉ có hắn một người là một người ngoài. Bọn họ dĩ nhiên là vẫn còn ở thần thú rừng rậm bên trong tiến hành lịch luyện, nói mau, người rốt cuộc là như thế nào tới chỗ này. Đối với lưu kiệt hỏi tiểu ma nữ Hoa Vinh trực tiếp một lời mang qua, giờ phút này trên mặt buộc lộ ra ngoài là vô cùng trịnh trọng thần sắc. Tựa hồ rất coi trọng Lưu Kiệt sắp muốn cho ra câu trả lời, hết sức khẩn cấp mở miệng hỏi, một bên hồi lâu tới nay và Hoa Vinh so sánh một mực tương đối yên lặng chứng chặc Lưu Khả Ân, giờ phút này vậy giống vậy lộ ra mấy phần vội vàng, hai người tựa hồ rất quan tâm Lưu Kiệt muốn cho ra câu trả lời. Ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, không giải thích được liền đi tới nơi này, các ngươi hai cái nhìn như vậy ta làm gì? Chúng ta bây giờ đã là đồng minh, dùng cái này giết người giống vậy ánh mắt nhìn ta lại là chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được hai nàng ánh mắt, không khỏi làm Lưu Kiệt cảm thấy một phần không được tự nhiên, xem Hoa Vinh lưu khả hơn hai người như vậy quan tâm ánh mắt, chẳng lẽ nơi đây lại là vùng đất thần thú bên trong một nơi địa phương trọng yếu. Nhớ tới trước bị Hoa Vinh mang nhập đến vậy phiến có thực lực cường đại rừng rậm, Lưu Kiệt rất có lý do tin tưởng trong lòng mình phần này phỏng đoán. Hầu nôn loạn ngữ, lại không trung thực giao phó, chớ trách chúng ta hai cái đối với ngươi không khách khí, cho ta thành thật trả lời, ngươi kết quả là làm sao tới được nơi này. Nghe Lưu Kiệt hết sức mơ hồ trả lời, một giây kế tiếp vốn là cánh khí nóng nảy tiểu ma nữ trực tiếp tại chỗ bạo khởi, một bộ liền muốn động thủ hình dáng, quả thực có chút hung hãn. Ta lừa gạt các ngươi có ý gì, nói hết rồi ta cũng là không giải thích được bị bắt tới nơi này, ta mình cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì, hơn nữa còn là bị bị động mang tới nơi này, ta cũng không muốn đi tới nơi này à. Lưu Kiệt khá là bất đắc dĩ trả lời, trong lòng cảm khái mình tại sao nói thật chính là có người không tin đâu. Đợi một chút sư muội tiếng nói rơi xuống, tiểu ma nữ hoa vinh liền phải hướng Lưu Kiệt động thủ, trong tay linh khí trưởng tiền đã tử nhận không gian bên trong lấy ra ngoài, thì phải và Lưu Kiệt đánh, nhưng là bị một bên Lưu Khả Hân một cái kéo lại. Lưu Kiệt, ngươi thực lực, đã tới vượt qua lãnh vực mấy cấp. Lưu Khả Hân tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, mở miệng hỏi. Lưu Khả Hân vừa nói như vậy, một bên tiểu ma nữ hoa vinh cái này mới phản ứng được, thả ra linh thức như thế tra một cái xem, trong chốc lát lại sững sờ tại chỗ Trong tay Quê múa trưởng tiền trong chốc lát dừng ở không trung, không biết là nên buông xuống vẫn là nâng lên. Ừ, trước đột phá, mới vừa đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 6 đi, vận khí tương đối khá, ở rừng rậm bên trong gặp không thiếu linh thú, lấy được vào tay không ít linh thú máu tươi, các ngươi hai cái cũng không đột phá sao? Lưu Kiệt tùy ý trả lời một câu, sớm ở Hoa Vinh Lưu Khả hơn hai người xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã nhìn ra hai người thực lực vậy rối rít làm ra đột phá, giờ phút này đã thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 3 tầng thứ Chắc hẳn cũng là được cái này vùng đất thần thú trong linh thú phúc lợi, lấy được vào tay không ít linh thú máu tươi. Chỉ bất quá hai người tốc độ tu luyện mặc dù không chậm, nhưng so với hắn tới, vẫn là lộ vẻ được có chút chậm chạp Hai người tâm tình của giờ khắc này lưu kiệt tự nhiên hết sức rõ ràng. chương 995, vùng đất Thanh Loan. Người thật tốt nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cái này mới qua bao lâu thời gian, người cái này tên khốn kiếp kết quả là làm sao đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 6. Tiểu Ma Nữ Hoa vinh mặt đầy tức giận nhìn Lưu Kiệt, hiển nhiên đối với Lưu Kiệt như vậy một câu mang theo làm trò đùa ý vị nói căn bản không mang một chút xíu tin tưởng. Hồi tưởng lại trước đối với lần đầu tiên gặp phải Lưu Kiệt sau ảnh hưởng, Tiểu Ma Nữ này đúng là đối với Lưu Kiệt cũng không thế nào cảm động, có lúc thậm chí hoài nghi bọn họ hai người là có thâm cựu đại hận gì vậy tựa như. Đương nhiên là hấp thu linh thú máu tươi tăng lên, không quá ta vận khí tương đối khá, ở đó rừng rậm bên trong gặp một cái thượng cổ rồng rắn, trong cơ thể chứa long loại huyết mạch lực. Lúc này mới thành bây giờ các người xem đến như vậy, vận khí tốt mà thôi, nói đến cái này còn phải cảm tạ các ngươi cái này vùng đất thần thú. Mình từ người ta thần điểu cung vùng đất thần thú nơi này lấy được chỗ tốt, mắt thấy giờ phút này tiểu ma nữ nơi này đã đến danh giới bùng nổ, đang tiếp tục lấy giọng đùa giỡn nói một chút cũng không có quá lớn cần thiết, lưu kiệt nói thẳng ra mình trước đạt được máu rồng các loại gặp gỡ. Thân ở cái này vùng đất thần thú bên trong... Mình cái này người trái đất thân phận và thần điểu cung đệ tử Hoa Vinh lưu khả hơn hai người tới tương đối làm sao xem cũng giống như là một vị quý khách, đối với cái này vùng đất thần thú bên trong biết rõ so sánh cũng là không có hai người hiểu rõ ràng, lại là cần gì phải tiếp tục giấu giếm. Máu rồng. Ngươi lại lấy được máu rồng. Nói vừa ra miệng, lập tức đưa tới một bên tiểu ma nữ cùng với lưu khả hơn hai người kinh ngạc, hai trên mặt người kinh ngạc vô cùng diễn cảm, một bộ không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. người tên khốn này Kết quả là cái gì cho má vật khí, lại liền ngươi cũng có thể được cái này vùng đất thần thú bên trong máu rồng. Hoa Vinh trực tiếp tuôn ra một câu thô tục đi ra, cái này cùng nàng vậy dáng đẹp dung mạo nhìn qua thật sự là có chút không phù hợp. Không có biện pháp, có lúc vận khí chuyện này chính là như vậy hư không mở mịt, ta đã nói cho các ngươi ta là chuyện gì xảy ra, bây giờ vậy đến phiên các ngươi nên nói cho ta nơi này rốt cuộc là một tình huống gì, tại sao nơi này rõ ràng là một nơi đất hoang, lại để cho ta cảm giác được có chút không đúng lắm. Lưu Kiệt trực tiếp coi thường tiểu ma nữ mà nói, mở miệng do hỏi, trước trong lòng là dâng lên vậy một phần cảm giác kỳ dị ở bình tĩnh lại sau đó mới độ dâng lên, tựa hồ là ở báo trước trước nơi này không chỉ là một nơi đất trống, vậy sao không có trước mặt chỗ đã thấy như vậy đơn giản. Tiếng nói rơi xuống, tựa hồ rõ ràng ở đi cuốn quýt Lưu Kiệt kết quả tại sao đạt được máu rồng đã là một dư thừa vấn đề. Một bên hoa vinh cùng với lưu khả hân hai người lại làm sao sẽ không nhìn ra thời khắc này lưu kiệt là thông qua hấp thu hết máu rồng mới đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 6. Hai người rất an ý hai mắt nhìn nhau một cái, mỗi người trong ánh mắt bao hàm phức tạp thần sắc. Nếu ngươi đã lấy được vùng đất thần thú bên trong máu rồng, chắc hẳn ngươi cũng đã biết cái này vùng đất thần thú bên trong ẩn giấu xem long tộc cường đại như vậy linh thú. Nếu chúng ta bây giờ đã là đồng bạn quan hệ, ở dấu tiếp ta xem vậy không có cần thiết, không bằng trực tiếp nói cho người khỏe. Hai người bên trong, vẫn là tính cách tương đối vững vàng lưu khả hân trước tiên mở miệng trước, một câu nói này nửa bộ phận trước là đối với lưu kiệt nói, phía sau một câu tựa hồ là đang hỏi một bên mình sư muội hoa vinh ý kiến, mắt thấy tiểu ma nữ không có ngăn trở ý nghĩa, lúc này mới đem tầm mắt tiếp tục nhìn về phía lưu kiệt nơi này. Ngươi đoán thật là không tệ, mảnh địa phương này xác thực không có nhìn qua như vậy đơn giản, nếu không ngươi cũng sẽ không bị không giải thích được mang tới đây, càng nhiều hơn nguyên nhân vẫn là bởi vì trước mắt đã thuộc về bên trong cơ thể người máu rồng huyết mạch lực lượng Lưu Khả Hân nói liên tục Lưu Kiệt vậy vào thời khắc này thu hồi treo chọc rộng thần sắc trịnh trọng lắng nghe Lưu Khả Hân mà nói bởi vì hắn rõ ràng tiếp theo nói nói có thể quan hệ đến một ít thần điều cung nội bộ chuyện trọng yếu trực giác mơ hồ nói cho hắn như vậy một cái tin tức vùng đất thần thú mặc dù bị gọi là vùng đất thần thú cũng không phải là bởi vì nơi này sinh ra như vậy hơn thực lực cường đại lại tới đường không rõ linh thú thần thú cái này hai chữ nguồn chính là bởi vì nơi này tồn tại hoặc là trước khi nói tồn tại qua xem long tộc như vậy mạnh mẽ cổ xưa sinh vật, như vậy có thể hô phong hoán vũ sinh vật, đã sớm vượt qua linh thú cấp bậc, đạt tới thần thú tầng thứ, chỉ không để ý đúng dịp bị chúng ta thần điểu cung phát hiện nơi này, bị chúng ta nắm giữ. Chỗ này bí cảnh mở ra thời gian tiết chút thôi. Đúng như Lưu Kiệt trong lòng trực giác cảm giác, Lưu Khả Hân nói ra những lời này đồng thời đúng là dính đến vùng đất thần thú cực kỳ bí mật sự việc. Sợ rằng những chuyện này là ngoài ra ba đại tông môn đều không từng biết sự việc. Vậy mà nói, xem vùng đất thần thú như vậy tu luyện bí cảnh là chỉ cho phép chúng ta thần điệu cung đệ tử tiến vào, chính là bởi vì trong này còn ẩn dấu xem máu rồng như vậy có thể biên độ lớn tăng lên năng lực người thực lực trí bảo. Đây cũng là chúng ta thần điệu cung đặt chân cái này thời gian giới bên trong căn bản. Một điểm này nguyên nhân căn bản không thể nghi ngờ. Lưu Kiệt trong lòng cũng rõ ràng lần này thần điểu cung mở vùng đất thần thú để cho bốn đại tông môn đệ tử cùng với liên minh quốc tế năng lực người dối rít tiến vào, chính là bởi vì trước kia một lần kia đi qua trái đất gặp qua huyền vương nguyên nhân, nói cho cùng vẫn là phải cảm ơn tông chủ thở mạnh, nếu không cũng không có sau đó hắn đạt được máu rồng thực lực biên độ lớn tăng lên chuyện này. Nhưng là cái này vùng đất thần thú bên trong, không chỉ có trước máu rồng, còn có những thứ khác thần thú máu tươi, cũng ẩn giấu ở nơi này chỗ bí cảnh bên trong, mà nơi này liền cất giấu những thứ khác, thần thú máu tươi, đây mới là hai người chúng ta sợ dĩ tới chỗ này nguyên nhân, khối này đất hoang tên chữ, bị chúng ta thần điểu cung đặt tên là vùng đất Thanh Loan. Nói đến thời điểm sau cùng, Lưu Khả Hân từng chữ từng câu nói, những lời này vậy toàn bộ rơi vào Lưu Kiệt trong tai. Vùng đất Thanh Loan. Chẳng lẽ chỗ này địa phương cất giấu phượng hoàng như vậy thần thú máu tươi. Nghe được cái này vùng đất Thanh Loan bốn chữ thời điểm, Lưu Kiệt không tự chủ cũng nhớ tới mình rất nhiều công pháp bên trong cao cấp thân pháp Phượng Loan Khí Vũ. Loan cái chữ này ở Trung Quốc tự điển bên trong, vừa là phượng hoàng nhất tộc ở giữa một loại, nói liếc cũng chính là phượng hoàng nhất tộc bên trong một cái chi nhánh, cũng là trong nháy mắt liền liền tưởng đến thần thú phượng hoàng. Ở kết hợp lưu khả hơn giờ phút này trong miệng nói, phượng hoàng ở hoa hạ bên trong cũng là và long như nhau thuộc về thượng cổ cấp bậc thần thú sinh vật, vừa nghĩ như thế đích xác không có bất kỳ vấn đề. Ngươi lại cũng biết phượng hoàng loại sinh vật này. Nghe lưu kịp rộng, tiểu ma nữ lần nữa kinh ngạc. Không sai. Mảnh đất hoang này bên trong lần nút, chính là Phượng Hoàng Máu Tươi, cũng là hai người chúng ta lần này tiến vào tới đây mục đích căn bản. Lưu Khả Hân trong lòng giống vậy kinh ngạc, nhưng còn tiếp tục trả lời Lưu Kiệt vấn đề, gật đầu đáp ứng nói. Nếu như ta đoán không sai, quái sẽ không đây cũng là các ngươi thần điệu cung tên chữ từ đâu tới đi, các ngươi nên không phải là lấy Phượng Hoàng Máu Tươi mà xây dựng chứ. Lưu Kiệt mở miệng hỏi. Chương 996, dị tượng hồi sinh. Không sai. Chúng ta thần điệu cung người sáng lập đúng là bởi vì phát hiện vùng đất thần thú, vậy lấy được vào tay trong đó vượng Hoàng Máu Tươi mới xây dựng nổi chúng ta thần điệu cung. Vùng đất thần thú chính là chúng ta lập cửa chi căn bản. Lưu Khả Hân gật đầu đáp ứng nói. Ngày hôm nay ở chỗ này và ngươi nói những thứ này ngươi nếu là dám tiết lộ ra ngoài, coi như là chân trời góc biển ta cũng muốn cho ngươi trả giá thật lớn, ngươi cuối cùng cho ta đi miệng quản kín một chút. Một bên tiểu ma nữ mở miệng còn không quên cảnh cáo Lưu Kiệt nói. Hai người như vậy lời nói, nhìn qua có loại một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đỏ cảm giác. Đó là tự nhiên, coi như là xem ở các ngươi tông chủ mặt mũi ta cũng sẽ quản tốt miệng mình, dẫu sao trái đất chúng ta có thể cùng các ngươi thời gian giới đặt thành hợp tác còn phải cảm tạ các ngươi tông chủ bắc cầu làm mối. lưu Kiệt trả lời một tiếng. Thảo nào các ngươi hai cái ở chỗ này thấy ta theo thấy cựu nhân, nói cho cùng là sợ ta tới và các ngươi đi tranh đoạt cái này phượng hoàng máu tươi, yên tâm đi, ta đã hấp thu máu rồng lực lượng. Đối với nơi này phượng máu đã không phải là như vậy nhu cầu, các ngươi không cần phải như đối với đợi cựu nhân xem ta, nói không chừng một lát đang đoạt lấy phượng máu thời điểm ta còn có thể giúp các ngươi một cái. Trung Quốc từ xưa liền là có long phượng trình tường như vậy cổ ngữ tồn tại, đối với thanh loan như vậy từ ngữ lưu kiệt tự nhiên cũng sẽ không xa lạ, nếu bàn về cái này, Trung Quốc tuyệt đối là tất cả các quốc gia trên địa cầu lên đầu tên. Nhưng là trong lòng đoán muốn lấy được kiểm chứng, cái này vừa ra địa phương hoang vu lại thật tồn tại phượng hoàng máu tươi. Lưu Kiệt trong lòng nói không kinh ngạc là không thể nào, trong lòng đối với cái này Phượng Hoàng Máu Tươi nói không có ý tưởng vậy là giả, mấy giọt máu rồng đều đưa hắn thực lực từ cấp 4 trực tiếp kéo vào tay cấp 6, lại là đem hắn thân thể tạo nên như sắt thép vậy to lớn, như vậy cái này Phượng Máu lại đem mang hấp thu người biến hóa như thế nào đâu. Trong lòng đối với cái này Phượng Máu rất là to mò, nhưng Lưu Kiệt hay là đem cái này một ý niệm cưỡng ép hấp chế xuống, mình đã từ nơi này vùng đất thần thú bên trong lấy được máu rồng như vậy trí bảo. Nếu là lúc này vẫn còn ở mơ đước vượng hoàng tinh máu, như vậy đối với thần điểu cung đệ tử thật sự mà nói là có chút không công bình, giọng khách gát giọng chủ dẫu sao gần đây đều không phải là người Trung Quốc tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Làm như vậy, là ở là có chút quá không đủ đạo nghĩa. Đem cái này một ý niệm nhanh chóng áp chế xuống, lưu kiệt vậy nhanh chóng làm phải giúp tiểu ma nữ và lưu khả hân ý niệm, mình từ vùng đất thần thú bên trong lấy được vào tay thiên đại chỗ tốt, giờ phút này tất nhiên cũng phải cần hồi báo cho thần điểu cung đệ tử ừ. Tốt nhất là như vậy, nếu không sau khi đi ra ngoài chúng ta đem chuyện này bẩm báo tông chủ, đến lúc đó để cho người lẻ mắt." Thiếu ma nữ mở miệng, một bộ uy hiếp giọng. "Được rồi sư muội, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là nhanh chóng bắt đầu đi, bắt chặt thời gian." Lưu Khả Hân mở miệng khuyên can một tiếng, trong tay đã nhiều hơn một cái màu xanh vòng tròn, cái này màu xanh vòng tròn trên đó linh năng lưu chuyển, mơ hồ hiện ra màu xanh màu mẹ đi ra, nhìn qua lại là một kiện linh khí. Màu xanh vòng tròn sử dụng Lưu Khả Hân cùng tiểu ma nữ trên người hai người đồng thời phun trào ra đậm đà linh năng năng lượng, trong nháy mắt toàn bộ tràn vào cái này vòng tròn bên trong, làm người ta kinh ngạc chính là, cái này màu xanh vòng tròn tựa hồ giống như là một đạo động không đáy vậy, lại là đem hai người vượt qua lãnh vực cấp bốn cường giả linh năng năng lượng toàn bộ hấp thu, mà quá trình này vẫn còn tiếp tục. Quá trình này kéo dài suốt đến gần một phút thời gian, một phút sau đó, màu xanh vòng tròn trên đột nhiên dâng lên nhiều màu xanh ánh sáng, Trong nháy mắt chính là hướng bốn phía vây tản mắt ra. Màu xanh ánh sáng sông ra, toàn bộ đất hoang vậy vào giờ khắc này dâng lên kỳ dị biến hóa, nguyên bản một phiến hoang vu trên đất hoang, giờ phút này lại toát ra đậm đà sinh mạng hơi thở, giống như xuân sau khi hết mưa vậy, đúng vùng đất cũng vào thời khắc này dần dần hồi phục đứng lên. Xa xa, dưới chân, tầm mắt có thể đạt được địa phương cũng vào thời khắc này sinh trưởng ra xanh xanh cỏ xanh đi ra, trong đó lại là xuất hiện mấy đạo nổi bật đóa hoa. Nguyên bản một phiến tĩnh mịch đất đai bị một cổ đậm đà sinh mệnh lực bao vây, mà lưu kiệt trong lòng, vậy một cổ cảm giác kỳ dị lại là lại lần nữa thăng lên, cảm giác kỳ dị ngay tức thì lồng đắp lại lưu kiệt trong lòng. Đây là đất đai dưới chân sau đó một khắc đột nhiên kịch liệt rung động, một cây khỏe mạnh vô cùng dễ cây đột nhiên từ đất đai bên trong dưới đất chui lên, phá vỡ đất đai trong ngáy mắt, vậy một cổ gần như gần như thực chất giống vậy đậm đà năng lượng sinh mạng trực tiếp rồi rào trên đó. Màu xanh năng lượng sinh mạng lại là đem cây này cây cho gói lại trực tiếp ở khoảnh khắc gian nô lên bằng tốc độ kinh người cấp tốc sinh trưởng. Đất đai ở nơi này gốc cây khổng lồ cây cối cấp tốc sinh trưởng dưới không ngừng rung động, có thể để cho chúng quanh đất đai đều như vậy rung dậy. Cái này lại đáng chết một cây như thế nào đại thụ che trời. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, một cây ước chừng mấy chục trượng đại thụ che trời khoảnh khắc gian xuất hiện ở đất đai trên đang nồng nặc năng lượng sinh mạng ra chỉ hạ không ngừng hướng lên sinh trưởng. Vừa có một bộ sông phá trời tình thế, chỉ là như thế chỉ trong chốc lát, đã sinh trưởng đến 20 em mở ra ngoài, vượt qua xa phổ thông cây cối hẳn có phạm vi. Có thể, tựa hồ chính là muốn cho gọi ra gốc cây này đại thụ che trời vậy, sớm ở cây này cây dưới đất chui lên ngay tức thì, hai người đã ngưng hướng màu xanh vòng tròn bên trong chuyển vận linh năng, nhìn gốc cây này đại thụ che trời không ngừng trưởng thành. Nô đồng cây lớn đi ra, chim thanh loan chắc sắp đi ra. Dưới chân truyền tới động đất lớn cảm giác rốt cuộc sau đó một khắc ngừng lại, ba người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cây to này, cây cối này trưởng thành rốt cuộc dừng lại xuống. Ngô đồng cây lớn. Người nói là đây là một viên cây ngô đồng. Lương Cẩm thì một mà tê, ở Trung Quốc nơi truyền lưu thần hóa bên trong, phượng hoàng loại này thần kỳ sinh vật chính là lấy cây ngô đồng vây lại nơi. Giờ phút này nghe Lưu Khả Ân trong miệng kêu lên cây này một tên, Lưu Kiệt trong lòng làm sao có thể không kinh ngạc. Ừ, phượng hoàng máu tươi ở nơi này Chú ý chung quanh, tập trung sự chú ý. Ngô đồng đại thụ sinh trưởng đỉnh chạy xuống, chung quanh hết thể lại lần nữa lâm vào yên lặng bên trong, tiểu ma nữ cùng với Lưu khả hơn hai người giờ phút này hai lên toát ra cực kỳ thần sắc trịnh trọng, tựa hồ rất là để ý chung quanh tình huống. Như thế khẩn trương làm gì, không phải là một thân cây sao. Hai người thần sắc khẩn trương làm được Lưu Kiệt có chút không nghĩ ra, không biết tại sao như vậy khẩn trương. Nhưng mà những lời này âm mới vừa rơi xuống ngay tức thì, Bầu trời bên trong đột nhiên chuyển tới một tiếng lanh lảnh tiếng kêu to âm, trong ngáy mắt rơi vào ba người trong hai, lập tức chính là đưa tới ba người chú ý. Vạn trượng trên bầu trời, một cái bóng đen xuất hiện ở ba người tầm mắt bên trong, tại xuất hiện thời gian đầu tiên xuất hiện ở ba người tầm mắt bên trong, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Đây là phượng hót thanh âm, chim thanh loan muốn tới. Lưu Khả Hân Hoa Vinh đột nhiên cùng kêu lên nói. Trường 997, vượt qua cấp 8 chim thanh loan. Thanh âm rơi xuống ngay tức thì. Trên bầu trời vậy một cái bóng đen từ vốn là một viên điểm đen dần dần hóa thành một đoàn bóng đen, có thể tưởng tượng được là đạo thanh em này đang lấy cực kỳ tốc độ cao tốc độ hướng xuống phi hành tới đây, lúc này mới có trước mắt cảnh tượng như vậy. Bóng đen cấp tốc mở rộng, theo không ngừng kéo gần cùng mặt đất khoảng cách, lưu kiệt tiểu ma nữ ba người lúc này mới có thể thấy rõ ràng cái này cái bóng đen chân thực khuôn mặt. Đó là một con chim, một con thân dài nằm em mở ra ngoài chim to. Và thông thường loài chim bất đồng chính là Cái này con chim to trên mình tràn đầy đủ mọi màu sắc sắc thái, cái đuôi chỗ lại là xem khủng tức vậy kéo vài gốc thật dài màu mẹ lông vũ, nhìn qua quả thực có chút rực rỡ tươi đẹp, các loại màu sắc tập trung ở cái này chim trên mình, lại không có bất kỳ vi hòa cảm giác, trên người lông vũ càng rõ ràng hướng Lưu Kiệt xiển thích liền cái gì gọi là sắc thái phối hợp, nhìn qua cực kỳ sáng lạng. Thật sự là phượng hoàng. Thấy rõ ràng cái này chim bộ mặt thật, liên lạc với mình bốn quốc Trung Quốc bên trong đối với vượng hoàng miêu tả. Lưu Kiệt trong chốc lát cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc, trong chốc lát lại là sững sờ tại chỗ. Như vậy thần vận, cái này một bộ dáng, ngược lại thật và truyền thuyết bên trong phượng hoàng có mấy phần giống nhau chỗ. Một tiếng lanh lảnh phượng hót thanh âm vào thời khắc này lại lần nữa truyền vào ba người trong hai. Cái này con chim to to lớn thân hình ở ba người kinh ngạc ngay tức thì đã tới ba người trước mặt, lại là trực tiếp bay rơi vào đây có thể ngô đồng trên cây to mặt, một đôi mắt như ương mắt vậy đứng ở trên cây lớn nhìn về phía Lưu Kiệt hai người. Loại này trên cao nhìn xuống ánh mắt, nhìn qua thật là giống như là cảnh sát ở nhìn kỹ phạm nhân vậy, nhất là đối phương vẫn là một con chim, tình cảnh nhìn qua lộ vẻ được có chút lung túng. Ba người một chim, bốn cặp mắt chỉ như vậy lẫn nhau ở trong không khí trao đổi, ai cũng không có nhúc nhích, tình cảnh ngay tức thì yên tĩnh lại. Tên họ, chim Thanh Loan. Có phượng hoàng huyết mạch thượng cổ loài chim, bởi vì phượng hoàng nhất tộc suy bại mà còn sót lại hậu thế gian, vượt qua lãnh vực cấp 8 thực lực, bản thể là hơn cổ phượng hoàng máu tươi biến thành có cực kỳ mạnh mẽ năng lực chiến đấu lặng lẽ không hơi thở bây giờ lưu kiệt đã đem vạn năng quét hình mở tầm mắt từ nơi này một con chim thanh loan trên mình lướt qua trong nháy mắt chính là lấy được trước mặt cái này chim thanh loan tất cả tin tức loại này chim tập quán đợi một chút mà tất cả tin tức bên trong để cho lưu kiệt kinh ngạc vẫn là cái này chim thanh loan lại không phải một con chân chính trên ý nghĩa loại chim mà là một giọt phượng hoàng máu tươi nơi huyễn hóa ra tới một giọt máu tươi đều là đạt tới vượt qua lãnh vực cấp tám thực lực. Vậy chân chính trên ý nghĩa phượng hoàng thực lực lại nên đạt tới kinh khủng bực nào tồn tại. Vượt qua lãnh vực cấp 8 thực lực, xem ra không có ta hỗ trợ các ngươi muốn lấy được đến phượng hoàng máu tươi là tuyệt đối không khả năng sự việc. Thân hình như cũ giữ không núc nhích, Lưu Kiệt thấp giọng mở miệng cùng bên cạnh tiểu ma nữ Lưu khả hơn hai người làm trao đổi. Vượt qua lãnh vực cấp 8 thực lực, coi như là có người ở cũng không cách nào xử lý, chẳng lẽ là tổng chủ cho chúng ta tin tức xảy ra vấn đề, cái này chim thanh loan thực lực làm sao sẽ cao như vậy Tình huống có chút không đúng lắm. Tiểu ma nữ mở miệng, giọng bên trong rõ ràng mang theo mấy phần nghi ngờ, nghe giọng, tựa hồ là hai người lấy được tin tức có ra vào. Cái này chim thanh loan thực lực rõ ràng vượt ra khỏi hai người nắm trong tay phạm vi. Cứ việc hai người thời khắc này thực lực ở kinh qua một đoạn thời gian lịch luyện đã khó khăn lắm đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 4 đỉnh cấp thực lực. Nhưng muốn muốn đối phó trước mặt cái này một con vượt qua lãnh vực cấp 8 thực lực chim thanh loan thật sự là có chút nói vớ vẩn. Chỉ là bọn họ bây giờ cái này trên lệnh dòng dã là một đại cảnh giới thực lực Đều không phải là có thể bằng vào thanh khí công pháp có thể vượt qua Cho dù là giờ phút này đã thuộc về cấp 6 thực lực lưu kiệt Muốn đem cái này một con chim thanh loan chém chết vậy nhất định phải bỏ ra giá không nhỏ Căn bản không cần tiểu ma nữ mở miệng Lưu kiệt đều là rõ ràng giờ phút này bọn họ ba người giờ phút này đối mặt tình cảnh Mà đạt được cái này một con chim thanh loan thực lực tin tức thời điểm Lưu Kiệt trong lòng đã bắt đầu ở tính toán rốt cuộc nên như thế nào ngay trước cái này một con chim Thanh Loan mặt mang hai nữ chạy trốn, đối mặt cấp 8 chim Thanh Loan, cho dù là Lưu Kiệt có muốn lên đi thả chém giết ý niệm, nhưng vậy được phỏng đoán bên cạnh Lưu Khả Hân hai người, căn bản không phải có thể chính diện cùng chống lại tồn tại. Nếu như tiểu ma nữ Lưu Khả Hân cái này hai vị thần điểu cung thiên tài ở trước mặt mình sẽ ra chuyện, vậy mình cái này sau khi đi ra ngoài phải nên làm như thế nào theo thần điểu cung tông chủ giao phó? Húng chi trái đất cùng thời gian dưới bốn đại tông môn cái này mới vừa đạt thành quan hệ hợp tác, nếu để cho như vậy chuyện xảy ra, há chẳng phải là lại được làm ra chút chuyện đi ra. Một phen nghĩ cặn cái dưới, chạy trốn tự nhiên thành dưới mắt lưu kiệt nơi phải cân nhắc sự việc, chính là không biết bọn họ có thể hay không ở một con vượt qua lãnh vực cấp 8 thực lực chim thanh loan mí mắt phía dưới bình yên chạy khỏi. Cũng may lưu kiệt ba người không có động tác, cái này một con cấp 8 chim thanh loan vậy không có chút nào muốn ý động thủ. Bất quá cái này chim thanh loan khí cơ từ đầu đến cuối phong tỏa ở trên thân ba người, chỉ cần ba người có một tiêu một hào hành động thiếu suy nghĩ, Lưu Kiệt cũng không nghi ngờ cái này chim thanh loan lại đột nhiên bạo khởi, đem bọn họ ba người đồng phục ngay tại chỗ. Cái này độ khó thật sự là có chút quá lớn, xem ra các ngươi chỉ có thể lần nữa tìm cơ hội lại đi lấy được phượng hoàng máu tươi, chuyện này vẫn là sau đó lo lắng nữa đi, rời khỏi nơi này trước nói sau. Lưu Kiệt mở miệng nói. Không được ta nhất định phải vào tay phượng hoàng máu tươi." Tiểu ma nữ lập tức mở miệng phản bác. "Vậy ngươi ngược lại là phải trước có vậy phần thực lực, cấp 8 chim thanh loan chẳng lẽ ngươi cho rằng là chúng ta ba người là có thể tùy tiện đồng phục, trừ phi là các ngươi tông chủ tại chỗ, lần này tiến vào vùng đất thần thú năng lực người bên trong sợ rằng cũng không có một người có thể đem đồng phục. Ở trái đất chúng ta có câu cách luôn gọi là lưu được núi xanh, có ở đây không buồn không tuổi đốt, trước hay là cầm tự thân các ngươi thực lực tăng lên, lại đi nói đồng phục cái này chim thanh Loan cầm lấy phượng hoàng máu tươi sự việc đi. Lưu Kiệt rưng rưng mở miệng, một câu nói lúc này toán hận quật cường hoa vinh không có nửa điểm biện pháp, bởi vì sự thật đúng như đúng là đúng như Lưu Kiệt nói, bọn họ ba cái căn bản không có năng lực đi đồng phục ở đây một con chim thanh loan, chớ nói chi là từ nơi này chỉ chim thanh loan trên mình lấy được đến phượng hoàng máu tươi chuyện. Lấy Lưu Kiệt ý tưởng tới xem, đối mặt như vậy tình huống dĩ nhiên là đi trước thoát thân tương đối khá, đợi đến tương lai thực lực cường đại, có thể xử lý cái này một con chim thanh loan. Lại tới lấy được phượng hoàng máu tươi cũng không muộn, cái ý nghĩ này bản thân không có bất kỳ tật xấu gì. Lưu Kiệt nói đúng, chúng ta trước hay là thoát thân tương đối khá, còn có rất nhiều thời gian đi tăng lên thực lực, chúng ta trước lấy được những thứ khác linh thú máu tươi tăng lên thực lực, đến lúc đó lại tới tìm cái này một con chim thanh loan cầm phượng hoàng máu tươi cũng có thể. Sự thật chứng minh, Lưu Khả Hân và Hoa Vinh so sánh vẫn là vô cùng lý trí. Một hồi ta đi trước hấp dẫn ở đây chim thanh loan chú ý, các ngươi hai cái tìm cơ hội sẽ rời đi. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, Lưu Kiệt thân hình đã động, lại là trực tiếp phi thân lên, hướng vậy một con chim Thanh Loan bay đi. Chương 998, đối chiến chim Thanh Loan. Cẩn thận một chút, dù sao cũng không nên chết. Mắt thấy Lưu Kiệt trực tiếp phi thân lên, thân hình thẳng tắp đánh về phía giờ phút này đứng ở ngô đồng trên cây to vậy một con chim Thanh Loan. Chính là muốn hấp dẫn cái này một con chim Thanh Loan chú ý là mình hai người tranh thủ thời gian, tiểu ma nữ trong miệng chiếu cố một tiếng. Đồng thời cùng một bên Lưu Khả Hân nhanh chóng hướng xa xa bay đi. Mắt thấy Lưu Kiệt muốn mình bay tới, cấp 8 chim Thanh Loan ở lâu dài bình tĩnh bên trong rốt cuộc có động tác, một đôi to lớn vây cánh trực tiếp trên không trung mở ra, đi đôi với một tiếng lảnh lót đầu phượng hót thanh âm, trực tiếp hướng Lưu Kiệt đồng thời nhào tới. Phượng Loan khinh vũ. Một người một thú mở ra thân hình, thuộc về vượt qua lĩnh vực thực lực bọn họ vốn là thân hình tốc độ đã đạt đến một loại cực kỳ nhanh chóng trạng thái, ở chim Thanh Loan lên đường lên trong ngay mắt. Một người một thú giữa trên lệch nhanh chóng rút ngắn. Mắt thấy mình thì phải chính diện đụng vào cái này, một con chim thanh loan, Lưu Kiệt lúc này thi triển ra thân pháp tiến hành né tránh, phi hành thân hình trên không trung lấy một loại cực kỳ xảo quyệt góc độ cưỡng ép kéo ra thân vị, lúc này mới tránh khỏi chính diện tại chim thanh loan đụng vào tai nạn xe cộ thảm kịch. Thân thể trải qua máu rồng cường hóa sau đó cường độ đã đạt đến một loại vô cùng là hiếm thấy cường độ, nhưng luận quanh là như vậy Lưu Kiệt vậy sẽ không dễ dàng lấy thân thể cưỡng ép đi va chạm cái này chim thanh loan. Cái này giống vậy do Phượng Hoàng máu tươi hóa thành chim thanh loan, chẳng lẽ cường độ thân thể thì thật không đi long loại sao? Như vậy kết quả ai cũng càng ngày dự liệu, đây mới là giờ phút này Lưu Kiệt tại sao như thế cẩn thận nguyên nhân lớn nhất. Khá tốt, Phượng Loan khinh vũ là truyền thừa tại Thần Điểu Hỏa Phượng nơi đó cao cấp thân pháp, coi như Lưu Kiệt lấy chính diện thực lực không đấu lại cái này một con cấp 8 chim thanh loan, nhưng bằng vào cái này cả người pháp, như cũ có thể miễn cưỡng cùng chi dây dưa. Phải biết, loài chim vốn là bầu trời bên trong bá chủ. Húng chi hắn giờ phút này đối mặt vẫn là như vậy một con lấy phượng hoàng máu tươi biến thành chim thanh loan, nếu như nói hùng ưng là trên bầu trời quân chủ mà nói, như vậy phượng hoàng thì hẳn là thuộc về đế vương cấp bậc. hai người căn bản không có thể như nhau. Thân hình trước mắt, lại lần nữa nẹ nhanh qua cái này chim thanh loan đón đầu đánh, thành công hấp dẫn cái này một con chim thanh loan chú ý lưu kiệt trực tiếp hướng cùng lưu khả hân hoa dung hai người hướng ngược lại bay đi, đem chim thanh loan kéo cách hiện trường. Bất quá cái này chim thanh loan tuy là một mực đuổi theo Lưu Kiệt thân hình, nhưng thủy trung duy trì theo Ngô Đồng cây lớn khoảng trăm thước, nhìn qua tựa hồ không hề muốn rời đi nơi này. Lanh lảnh thanh âm lại lần nữa truyền lọt vào trong tai, tựa hồ là bị Lưu Kiệt như vậy một mực không ngừng né tránh làm được có chút chán ghét, một khắc sau chim thanh loan thân hình tốc độ lại lại lần nữa tăng lên một cấp bậc, thẳng tắp chạy Lưu Kiệt vọt tới. Chim thanh loan đột nhiên tăng tốc làm được Lưu Kiệt có chút ứng phó không kịp, trong kinh hoàng đạp không bước chân cũng lộ vẻ được có chút sốt sệ. Theo bản năng hướng một bên lại lần nữa né nhanh qua đi, vẫn là không thể tránh khỏi đụng phải chim thanh loan to lớn thân thể. Phịt. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình đụng phải một khối sắt thép vậy, hoặc giả nói là hai khối sắt thép trên không trung cực nhanh va chạm như nhau. Đi qua mao dộng cường hóa sau thân thể không thể tránh khỏi cùng chi đụng nhau, thân hình trực tiếp giống như một khối vẫn thạch vậy cực nhanh hướng phía dưới mặt đất cực nhanh rơi xuống đi. Thân hình cực nhanh rơi xuống cũng không phải là Lưu Kiệt nhất chuyện buồn dầu tình, để cho Lưu Kiệt lo lắng. Là giờ phút này thuộc về phía trên cái này, một con chim thanh loan giống vậy cực nhanh đánh tới đây to lớn thân hình, nhất kích đụng vào Lưu Kiệt sau đó, cái này chim thanh loan lại vẫn muốn đụng nữa một đầu, có mấy phần thừa thắng truy kích thế. Cứ việc thân thể ở to lớn đụng lực lượng hạ không thể tránh khỏi hướng phía dưới cực nhanh rơi xuống trước, nhưng Lưu Kiệt cũng sẽ không sẽ để cho mình một mực thuộc về như vậy một cái trạng thái. Một bên điều chỉnh mình thân hình, trong cơ thể linh năng năng lượng ngay tức thì quần quật ra, không trung một đạo lồng giam trực tiếp vô căn cứ dương ra. Giống như một mặt mạng nền vậy. Niết bàn chi tụ. Phịch. Nặng nghe tiếng va chạm lại lần nữa truyền lọt vào lỗ thai bên trong. Lần này so lần trước nghe vào còn to lớn hơn rất nhiều. Vậy muốn thừa thắng truy kích lại cho lưu kiệt một cái va chạm chim thanh loan một khắc sau trực tiếp kết kết thật thật đập vào không trung dương lên. niết bàn chi tụ lên. Một tiếng hét thảm âm lúc này từ miệng chim trong miệng truyền ra. Lần này rõ ràng cho thấy đụng được không rõ. Ngăn trở hạ chim thanh loan thân hình. Ngay tại Lưu Kiệt lấy là Niết Bàn Chi Tù thì phải vô căn cứ tiêu tán thời điểm. Niết Bàn Chi Tù lên nhưng chỉ là nứt ra đạo đạo liền ngân, lại không có thời gian đầu tiên vỡ vụn ra, thật sự là ngoài Lưu Kiệt ngoài dự liệu. Xem ra ở máu rồng cường hóa sau đó, không chỉ là thân thể tố chất lấy được phạm vi lớn tăng lên, liền liền phóng thích công pháp so huy lực đều được phạm vi lớn tăng lên, thật sự là kiếm được. Bên trong lòng không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ. Vào lúc này, Lưu Kiệt cũng đã không chế được mình hạ rất xuống thân hình. Nhắm ngay đã bắt đầu tản tạ lão đảo muốn ngã to lớn nhất bản chi tụ chính là như vậy nhẹ nhàng nắm chặt, màu đỏ sầm ngọn lửa trực tiếp từ niết bản chi tụ lên hừng hực cháy lên, chính là hồi lâu chưa từng sử dụng qua phương hỏa. Loài chim lớn nhất một cái sinh lý đặc thù chính là cả người trên dưới bao trùm ở toàn thân lông vũ, mà đây chút mềm mại lông cũng đều có chung một cái khuyết điểm, đó chính là sợ ngọn lửa. Nghĩ tới đây một chút, Lưu Kiệt lúc này liền là thả ra mình ngọn lửa lực lượng. Lưu Kiệt sử dụng, còn không chỉ là ngọn lửa thông thường, Mà là ngọn lửa bên trong thuần túy nhất vậy cương liệt nhất phượng hoàng nghiệp hỏa, không phải là một con phượng hoàng máu tươi biến thành chim thanh loan sao? Nếu ngươi là phượng hoàng một loại, vậy chỉ dùng phượng hoàng thủ đoạn đi đối phó ngươi. Nghiệp hỏa đốt thân, tựa hồ là cảm ứng được những ngọn lửa này bất phàm, chim thanh loan ở thời gian đầu tiên chính là đánh trước to lớn hai cánh muốn rời khỏi, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi tiêu tán lên một ít nghiệp hỏa, vậy dính lên địa phương, lúc này liền là một phiến nám đen, vậy hoa mỹ Lông vũ trực tiếp bị cháy hầu như không còn. Một khắc sau, Làm Lưu Kiệt có chút kinh ngạc một màn xuất hiện, cứ việc giờ phút này trên người vậy một tia nghiệp hỏa chỉ có nho nhỏ một món, nhưng ở chim thanh loan trên mình nhưng phản phất giống như là gặp trợ nhiên tề vậy nhanh chóng lan tràn, ngọn lửa lại có chút mở rộng thế, hơn nữa căn bản không cách nào dừng lại. Mà vậy chim thanh loan trong miệng, không ngừng phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu to ầm, lại là cầm cái này phượng hỏa không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay sau đó, vậy một đạo to lớn thân hình trực tiếp bị phượng hỏa nơi đốt, hừng hực ngọn lửa trực tiếp cháy chim thanh loan toàn thân. Chim Thanh Loan khí thế mạnh mẽ lại vậy vào thời khắc này đổi được yêu ớt đứng lên. Không nghĩ tới phượng hỏa lại đối với con xuất sinh này có kỳ hiệu, nếu là như vậy, vậy cứ tiếp tục gia tăng lực độ. Phượng hỏa cường hãn lại lần nữa đạt được kiểm chứng, lưu kiệt trong lòng không chỉ có mừng, dỡ, không nghĩ tới mình lại lầm đánh lầm tìm được đối phó cái này. Chim Thanh Loan phương pháp, nghĩ rõ ràng hết thể các thứ này sau đó, trong cơ thể linh năng ở một giây kế tiếp lại là điên cuồng vận chuyển, đem vậy phượng hỏa trực tiếp một chút đốt. Trực tiếp đem chim Thanh Loan hóa là một con to lớn chim lửa. Chương 999, Vận khí vương. Chim Thanh Loan trực tiếp trên không trung hóa là một con chim lửa, giờ phút này mới có mấy phần truyền thuyết được Phượng Hoàng nhất tộc dục hóa sống lại thần võ hình dáng, nhưng tiếc là trên người nói những thứ này Phượng Hỏa cũng không phải là thuộc về hắn ngọn lửa, mà thuộc về lưu kiệt cái này hắn trong mắt kẻ địch. Nếu Phượng Hỏa đối với ngươi hữu dụng, vậy liền trực tiếp cầm ngươi luyện hóa ra nguyên hình tới, cho ta cầm Phượng Hoàng máu tươi giao ra. Việc đã đến nước này, Lần này dự định vừa đi liếu chi lưu kiệt chợt phát hiện đối phó cái này một con cấp tám chim thanh loan thủ đoạn, giờ phút này lại nếu là suy nghĩ chạy trốn chân thực có chút không phù hợp lưu kiệt tính cách. Cơ hội thoáng một cái đã qua, người thành công cùng người thất bại chỉ thấy trên lệnh chính là xem có thể hay không nắm chặt cái này xảo túng tức thể cơ hội, mà dưới mắt cả người dục hỏa chim thanh loan chính là lưu kiệt cướp được phượng hoàng máu tươi một cái tốt cơ hội, tự nhiên sẽ không nguyện ý liền đi bộ như vậy. Nếu như ngày hôm nay bỏ qua cái này một con chim thanh loan Đến khi ngày sau lại lúc tới tên này đối với mình phượng hỏa dâng lên lòng đề phòng, vậy phải còn muốn dùng chiêu thức giống nhau đi đối phó cái này một con chim thanh loan tuyệt đối là tuyệt không khả năng, liên quan tới một điểm này lưu kiệt trong lòng tự nhiên rõ ràng vô cùng. Cùng phân cái này chim thanh loan có mãnh liệt lòng phong bị, đến lúc đó muốn phải đối phó tên này liền được bằng vào thuần túy cảnh giới áp chế, nhưng đối mặt một cái vượt qua lãnh vực cấp 8 thực lực chim thanh loan, muốn phải hoàn toàn đem áp chế thực lực vậy sao vậy được đạt tới cấp 8 thực lực Như vậy tình huống không thể nghi ngờ là phải hao phí càng nhiều hơn thời gian và tinh lực. Cũng may trước mặt cái này một con chim thanh loan thực lực mặc dù đạt tới cấp 8 thực lực, nhưng như cũng không cách nào xử lý ngọn lửa này bên trong thuần túy nhất vậy khổ sở nhất dây dưa Phượng Hoàng Nghiệp Hỏa, vô luận hắn như thế nào đập thình thịch muốn tắt ngọn lửa trên người, đều không thể cầm trên người Phượng Hỏa có nửa điểm biện pháp. Không biết lúc nào dậy, nguyên bản tràn đầy khí thế tiếng kêu to ầm đã triệt triệt để để trở thành tiếng kêu thảm thiết âm có thể thấy được chim thanh loan chân thực không nghĩ ra một người kết quả lại như thế nào có phượng hỏa lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyên bản khí thế cường thịnh chim thanh loan ở phượng hỏa vô tình vô cùng sốt ruột dưới đã đổi được toy top đứng lên, khí cơ vậy hạ xuống một người vô cùng thấp trình độ, có thể rõ ràng cảm ứng được cái này một con chim thanh loan thời khắc này yếu ớt. Ho ho ho, giống vậy có chút cảm thấy yếu ớt, trừ cái này bị phượng hỏa cháy thật lâu chim thanh loan ra còn có một mực ở đem hết toàn lực vận chuyển linh năng năng lượng duy trì ở phượng hỏa lưu tr và phổ thông linh thú so với, cái này chim thanh loan thân hình tuyệt đối là to lớn, mà đây dạng cũng chỉ đại biểu Lưu Kiệt cần không ngừng vận chuyển và duy trì càng nhiều hơn linh năng năng lượng đi chống đỡ phượng hỏa tồn tại. Chim thanh loan bản thân thân thể to lớn thân hình, hơn nữa vốn là mạnh hơn tại Lưu Kiệt hai cái lớn tầng thứ cảnh giới thực lực, trên thực tế Lưu Kiệt đang duy trì phượng hỏa trong quá trình này đồng dạng cũng là không dễ chịu. Một người một thú, chỉ như vậy đang không ngừng tiêu hao trong triển khai một trận đánh giằng co, kết quả sau cùng nhất định là có thể kiên trì nổi người. Lưu Kiệt, ngươi ngọn lửa này kết quả là chuyện gì xảy ra, lại hoàn toàn kiểm chế chim Thanh Loan, ngươi rốt cuộc còn có nhiều ít bản lánh gạt chúng ta. Lưu Kiệt cùng chim Thanh Loan như vậy kịch liệt động tác làm sao sẽ không dẫn nổi tiểu ma nữ hoa dung cùng với Lưu Khả Hân chú ý. Hai người vốn là đã chạy trốn xa xa, nhưng chú ý tới bên này tình huống thời điểm lại phát hiện nguyên bản hẳn thuộc về một bên ngã thế cục có nghịch chuyển thế, lúc này lại là hết tốc lực trở về cái này ngô đồng đại thụ vùng lân cận. Hai người thấy... Chính là giờ phút này, như cũ gặp Phượng Hỏa thêm người chim Thanh Loan, cùng với vẫn còn ở vận chuyển linh năng đã bởi vì linh năng năng lượng vận chuyển quá to lớn lưu kiệt thân hình. Ta kềm chế con xúc sinh này, các ngươi tìm cơ hội sẽ trực tiếp đem hiện trường chém chết. Mắt thấy tiểu ma nữ Hoa Dung cùng với Lưu Khả hơn hai người lần nữa trở lại hiện trường, lần này Lưu Kiệt không có gấp mở miệng để cho bọn họ hai người nhanh chóng rời đi, ngược lại là lên tiếng cảnh cáo cái này hai người xem đúng thời cơ động thủ, chuẩn bị bắt lại cái này một con cấp 8 thực lực chim Thanh Loan. Chính là bây giờ, căn bản không cần lưu kiệt lời nói, lại là một đoạn thời gian sau này, làm chim thanh loan trên người khí thế đã đạt tới từ trước tới nay nhất là thấp trào lưu trạng thái thời điểm, tiểu ma nữ hoa dung cùng với lưu khả hơn hai người đã sớm chuẩn bị ổn thỏa. Trong ngay mắt, hai người đem góp nhặt đứng lên khí thế không chút do dự toàn bộ khơi thông cho trước mặt cái này một con chim thanh loan, lúc này liền là hiểu rõ đạo công kích đánh phía chim thanh loan. Phương hót thanh âm lại lần nữa truyền dậy. Lúc này cái này một con cấp 8 chim thanh loan tựa hồ mới ý thức tới liền hắn tình cảnh nguy hiểm của mình, một tiếng kêu to sau đó, phiến động đã vết thương chồng chất to lớn vây cánh chính là muốn thoát đi hiện trường. Nhưng lại như vậy cơ hội lưu kiệt lại làm sao có thể tùy tiện bỏ qua, nhận không gian chợt lóe lên một đạo ánh sáng, thánh khí niết bàn kiếm một giây kế tiếp trực tiếp cầm lấy ở trên tay, một kiếm chính là hương, cái này chim thanh loan huy kích đi. Một kiếm này, sen lẫn lưu kiệt đối với thiên địa quy luật lực hiểu, mạnh nhất quy luật, hệ lửa quy luật Hai loại quy luật lực tụ tập ở một kiếm trên, trong đó quy lực có thể tưởng tượng được cũng là trước mắt lưu kiệt có thể dẫn động dậy một kích mạnh nhất. Kiếm khí vạch qua chim thanh loan thân thể to lớn, ở một tiếng ngắn ngủi lại dồn dập tiếng kêu to tròng, chim thanh loan to lớn kia thân hình trực tiếp hướng phía dưới mặt đất một đầu tai đi xuống, lấy ngã lộn nhào thế hung hãn đập ở phía dưới trên mặt đất. Và anh, giống như vẫn thạch rơi xuống vậy, đất đai trên trực tiếp nhiều hơn một đạo lớn vô cùng hồ sâu. Vô số bụi mù tự nhiên lên. Che ở phía trên Lưu Kiệt tầm mắt, tiếp tục công kích, tên này còn có một hơi thở, tập trung hỏa lực công kích cổ của hắn. Tầm mắt bên trong mặc dù mất đi chim thanh loan hành tung, nhưng linh thức nhưng vẫn phong tỏa ở nơi này một con xúc sinh trên mình. Lưu Kiệt hướng xa xa Lưu Khả Hân cùng với Hoa Dung hai người hô kêu một tiếng, lại lần nữa vận dụng tới trong tay thanh khí phát động dậy tấn công. Nghe được Lưu Kiệt kêu lên, xa xa hai người cũng không dám chút nào khinh thường. Vốn là đang không ngừng phát động dậy tấn công bọn họ giờ phút này linh năng năng lượng toàn lực khơi thông, toàn bộ đập ở phía dưới chim thanh loan trên mình. Cái gọi là người nhiều lực lượng lớn, cuối cùng, phía dưới dãy rũa chim thanh loan rốt cục thì không có bất kỳ động tĩnh nào, ở ba người không dừng lại công kích khơi thông dưới, muốn xem là mất đi năng lực chống đỡ, cuối cùng bị tiểu ma nữ trực tiếp nhất kích đánh nát sọ đầu, mắt dòm là không xuống nổi. Người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mới vừa vẫn còn ở ngoài miệng nói gì lưu được núi xanh coi ở đây không sợ không túi đốt, làm sao trực tiếp theo cái này chim thanh loan đánh nhau. Tiểu ma nữ trong giọng nói mang khiển trách giống vậy giọng hỏi, nhưng trên mặt hương phấn vẫn là bán đứng nàng. Ta có biện pháp gì, ngẫu nhiên tìm được đối phó cái này chim thanh loan phương pháp, ai bảo vận khí ta cũng không tệ đâu, khả năng này chính là vận khí vương đi. Trước một nghìn, ba tháng khổ tu. Xí, nói ngươi mập ngươi còn xuyễn dậy rồi, ta xem rõ ràng là chó. Cứt vận không tệ. Trời xuôi đất khiến tìm được đối phó chim thanh loan phương pháp, vận khí gì vương, nhất định chính là chó. Cất vận vương. Phía dưới đập rơi trên mặt đất vậy một con đáng thương chim thanh loan cứ việc thực lực cảnh giới thuộc về vượt qua lĩnh ngộ cấp 8, nhưng không biết làm sao lưu kiệt nơi này dựa vào phượng hòa áp chế. Hơn nữa giờ phút này tiểu ma nữ cùng hoa dung hai người gia nhập, như cũ không ngăn được người nhiều lực lượng lớn ưu thế, cuối cùng vẫn là khó thoát chết vận mệnh. Chim thanh loan bên này mất mạng tại chỗ đồng thời. Không trung tiểu ma nữ đã bắt đầu và Lưu Kiệt mở cải và kiều mẫu, cũng coi là sau khi chiến đấu một loại tiêu khiển. Chim thanh loan đổ sộ thi thể lớn lên, một đoàn lưu chuyển nhàn nhạt hình quang huyết dịch lúc này nổi lên, thấy cái này một đoàn máu tươi đồng thời, bầu trời bên trong Lưu Kiệt ba người rối rít trước mắt sáng lên. Phượng hoàng máu tươi. Cho dù là giờ phút này ba người thuộc về không trùng, như cũng có thể nhận ra được cái này một đoàn huyết dịch bên trong ẩn chứa to lớn linh năng năng lượng, cho dù là Lưu Kiệt trước gặp phải vậy một con thượng cổ rồng giáng trên mình cũng không có giờ phút này một con chim thanh loan máu tươi bên trong ẩn chứa linh năng năng lượng khổng lồ dẫu sao chim thanh loan so với thượng cổ rồng rán vượt qua lãnh vực cấp 8 thực lực vẫn là lớn hơn tại cấp 6 quá nhiều quá nhiều nhưng lưu kiệt trong lòng rõ ràng khổng lồ linh năng năng lượng cũng không phải là trọng yếu nhất cái này đoàn máu tươi bên trong trọng yếu nhất vẫn là máu tươi bên trong ẩn chứa phượng hoàng huyết mạch chỉ cần hấp thu phượng hoàng huyết mạch lực mang cho năng lực người chỗ tốt đem vượt qua xa tại cái này đoàn máu tươi trong khổng lồ linh năng mang tới chỗ tốt Thân hình rơi xuống mặt đất, lấy linh năng làm chất dẫn vung tay lên động, ở linh năng dẫn dắt hạ cái này đoàn máu tươi trực tiếp động. Mà máu tươi nơi bay về phía vị trí, cũng không phải là lưu kiệt mình, ngược lại là thẳng tắp bay hướng một bên tiểu ma nữ cùng với lưu khả hơn hai người. Thấy lưu kiệt cử động như vậy, hai người không khỏi sững sốt một chút, theo bản năng đem cái này đoàn máu tươi thu vào trong tay, hai người biểu tình trên mặt có thể nói là tương đối xuất sắc. Ngươi chẳng lẽ đối với cái này phượng hoàng máu tươi không có hứng thú? Tiểu ma nữ Hoa Dung vẫn là nhanh mồm nhanh miệng, máu tươi bắt tay ngay tức thì cơ hồ là theo bản năng hỏi ra như vậy một cái vấn đề, ngơ ngác nhìn về phía Lưu Kiệt, một bộ không dám tin tưởng tình cảnh trước mặt. Dựa theo thực lực tới xem, giờ phút này đã thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 6 Lưu Kiệt nếu quả thật đối với cái này, một đoàn phượng hoàng máu tươi có ý tưởng gì nói, tuyệt đối là không có các nàng hai người chuyện gì, cấp 4 đối với cấp 6, tuyệt đối là trong cảnh giới cường lực nghiền ép địa vị. Nhưng bây giờ, Lưu Kiệt chỉ như vậy vung tay lên, trực tiếp đem khổ cực đánh chết chim thanh loan máu tươi đưa đến mình hai người trong, hoa dung cùng lưu khả hân hai lòng người trong làm sao có thể không kinh ngạc. Nói là không có ý tưởng dĩ nhiên là không thể nào, dẫu sao xem phượng hoàng máu tươi bảo bối như vậy cũng không ai sẽ ngại hơn. Nhưng là ta trước đáp ứng các ngươi phải giúp các ngươi vào tay cái này phượng hoàng máu tươi, cũng coi là ta thực hiện mình hứa hẹn đi. Lưu kiệt sắc mặt lộ vẻ được tương đối thẳng nhiên, nói ra lời nói này thời điểm rộng cũng là hết sức bình thản. Liền tựa như tiện tay là đem một viên đường đưa cho Hoa Dung và Lưu Khả Hân, nhưng kẹo lại làm sao có thể và phượng hoàng máu tươi nơi như nhau. Ngươi, nghe Lưu Kiệt những lời này, tiểu ma nữ Hoa Dung trên mặt lộ ra phức tạp diễn cảm đi ra, trong chốc lát lại là không muốn biết nói gì, hiển nhiên là không có dự liệu được như vậy kết quả. Ta hấp thu máu rồng thời điểm thiếu chút nữa bởi vì trong đó cuồng bạo năng lượng mà suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, xin khuyên các ngươi hai cái trước hay là đem cái này phượng hoàng máu tươi thu. Trở về sau đó do các ngươi tông chủ vào hành hộ Pháp lại tiến hành hấp thu, nếu không lấy các ngươi bây giờ thực lực, sợ rằng sẽ đang hấp thu trong quá trình gặp phải nguy hiểm. Liệu Kiệt lên tiếng nhắc nhở. Trải qua trước máu rồng hấp thu sau đó, ở về phương diện này hắn vẫn là tương đương có chút kinh nghiệm, chứ không nói cái khác, nhưng là máu rồng ở hắn bên trong thân thể mang tới vậy một cổ kịch liệt cháy cảm giác, cũng thiếu chút nữa muốn mạng hắn, cũng để cho hắn đến nay trí nhớ như mới, nếu không phải là có lửa cháy vượng hướng dẫn. Sợ rằng lần trước thật liền tàu hỏa nhập mà không được Hấp thu máu rồng đã là như vậy nguy hiểm Cái này phượng hoàng máu tươi so với máu rồng tới sợ rằng đều là không bị nhàn dỗi nhiều Lưu Kiệt giờ phút này cũng là ý tốt nhắc nhở hoa dung hai người Để tránh hai người đang hấp thu trong quá trình gặp phải cái gì không cách nào giải quyết vấn đề khó khăn Ừ, chuyện này chúng ta sẽ cùng tông chủ liên lạc Đến lúc đó Lão nhân gia hắn sẽ trợ giúp chúng ta luyện hóa cái này phượng hoàng máu tươi Lần này coi như là người giúp chúng ta Trước ngươi ta ân đoán giữa cũng chỉ xóa bỏ. Tiểu ma nữ mở miệng, nửa câu đầu còn nghe vào là chuyện như vậy, cảm ơn Lưu Kiệt trợ giúp hắn. Nhưng đến bộ phận sau, trực tiếp là để cho phần này cảm ơn cho thay đổi một cái vị, nghe một bên Lưu khả hân đều là mặt đầy không giải thích được. Trước khi ân đoán, ngươi là chỉ ta dịch dung hai lần ba lần hủy xấu xa các ngươi bốn đại tông môn thiên tài chuyện tốt, vẫn là chỉ ta ở thành lam yên hẻm nhỏ bên trong sự việc. Nghe đến chỗ này, Lưu Kiệt giống vậy sững sốt một chút. Nhưng ngay sau đó trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường đi ra, nụ cười này trực tiếp là chọc giận một bên tiểu ma nữ. Thành Lam Yên hẻm nhỏ. Các ngươi hai cái ở nơi đó đã làm gì, sư muội chuyện này ta tại sao không có nghe ngươi nhắc qua. Một bên lưu khả hơn mặt đầy ngây thơ mở miệng hỏi, trong ánh mắt toát ra tỏ mò thần sắc. Không có gì, chính là và tên này có chút mâu thuẫn, đánh một trận mà thôi. Tiểu ma nữ quyết định thật nhanh trả lời, nhớ tới trước ở hẻm nhỏ bên trong cùng lưu kiệt vậy ôm một cái con tim xấu hổ một lần nữa từ từ dâng lên một bộ cắn răng nghiến lợi hận không có ăn lưu kiệt dáng điệu khu khu, khu cụ trừ đánh nhau ra hai người chúng ta trước thật giống như còn xảy ra chút gì những chuyện khác đâu ngươi xác định không cho sư tỷ của ngươi nói một chút cũng được cũng được nếu ngươi đều nói những thứ này ân oán xóa bỏ hy vọng ngươi lần sau gặp được ta có thể đàng hoàng một chút thái độ không muốn cứ như vậy kéo gương mặt dẫu sao ai đều không thích xem người đẹp như vậy xem mình Ngươi cho ta cút ha ha ha nếu sự việc tự mình giải quyết Vậy ta liền chạy trước, lại đi cái này vùng đất thần thú bên trong sông sáo sông sáo, sáo, chúng ta sau đó mới gặp đi. Tiểu ma nữ nổi giận cùng lúc này, Lưu Kiệt đã sớm phi thân lên hướng xa xa trôi đi, lưu lại một câu nói, thân hình ngay sau đó biến mất ở hai người tầm mắt bên trong. Sư muội, đây rốt cuộc là chuyện gì? Các ngươi hai cái ở thành Lam Yên trong hẻm nhỏ ngồi cái gì? Tại sao ngươi mặt đỏ giận? Vẫn còn có cấp tám thực lực linh thú tồn tại. Xem ra cái này vùng đất thần thú nội bộ huyền ảo không chỉ có chỉ là ta trong mắt thấy những thứ này, xem ra vẫn là có cần thiết lại lần nữa thật tốt tu luyện một phen mới là, nếu là như vậy, vẫn là chậm chút thời điểm về lại đi xem một chút đi. Lưu Kiệt tự lẩm bẩm một câu, chuẩn bị tiếp theo thật tốt khổ tu một phen, nào ngờ, cái này một tu luyện, chính là dòng dã ba tháng thời gian. Trước một nghìn không trăm linh một, rời đi. Thời gian thoáng một cái, đảo mắt lại là ba tháng trôi qua, cái này ba tháng bên trong. Lưu kiệt một mực thuộc về ở vùng đất thần thú bên trong săn giết linh thú hành động bên trong, là mình tăng lên thực lực không ngừng làm tích lũy. 260 hơn giọt linh thú máu tươi Cái này 260 hơn giọt linh thú máu tươi chính là lưu kiệt cái này 3 tháng tới nay kết quả, lấy hắn bây giờ vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực, trong quá khứ những linh thú này máu tươi có thể nói là chuyện dễ dàng, mà những linh thú này máu tươi kinh khủng nhất, ở chỗ máu tươi chất lượng toàn bộ đạt tới vượt qua lĩnh vực tầng thứ. Cứ việc trong đó có vượt qua 200 giọt linh thú máu tươi cũng là vượt qua lãnh vực một cấp đến cấp 2 không đều linh thú máu tươi, nhưng như cũ có như vậy năm sáu chục giọt máu tươi đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3-4 trình độ, trong đó cấp 5 máu tươi vậy tồn tại vài giọt, cấp 6 máu tươi tối thiểu, cũng có 7-8 giọt dáng vẻ. Giá cao cấp linh thú máu tươi chi sở dĩ như vậy thiếu nguyên nhân là bởi vì làm cho này vùng đất thần thú bên trong xem thượng cổ rồng rắn như vậy cấp 5-6 linh thú chân thực quá thưa thớt Coi như là muốn lấy được đến những linh thú này máu tươi, cũng phải thông qua không ngừng tìm mới được. Mà xem thượng cổ rồng rắn như vậy thực lực đạt tới cấp 6 tầng thứ còn có máu rồng lực, Lưu Kiệt lại vậy chưa bao giờ gặp dù là một con. Cái này vùng đất thần thú ở giữa cao cấp linh thú số lượng, tổng được mà nói vẫn là quá thưa thớt. coi như là cái này 3 tháng thời gian Lưu Kiệt vậy chỉ là tìm được không tới 10 con. Cao cấp linh thú số lượng máu tươi thưa thớt mặc dù để cho Lưu Kiệt cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cấp thấp linh thú máu tươi số lượng nhưng ở cái này 3 tháng bên trong góp nhặt đến một loại số lượng kinh khủng, trong này đại đa số vẫn là lưu kiệt thuận tay tiến hành săn giết lấy được đến. Nhưng có chút đáng tiếc là, theo lưu kiệt thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 6, những thứ này cấp thấp linh thú máu tươi đối với thực lực hắn tăng lên mà nói đã có không tới tác dụng quá lớn, chất lượng không được, cũng chỉ có thể lấy số lượng tới đủ số. Mà ở nơi này 3 tháng hành động săn giết bên trong, lưu kiệt vậy buộc phát quen thuộc mình thực lực nhất là đi qua máu rồng cường hóa sau thân thể, vậy buộc phát hoàn toàn thích hưng có long loại huyết mạch thân thể. Một phen quen thuộc dưới, cái này hùng có long tộc huyết mạch lực thân thể vậy mang cho lưu Kiệt vui mừng lớn hơn, nếu như cường độ thân thể và tư chất có thể dùng cấp bậc tới phân chia, như vậy giờ phút này hắn cường độ thân thể coi như không đạt tới cao cấp tầng thứ vậy ở tất cả năng lực người bên trong thuộc về tột cùng nhất một loại, tối thiểu ở lưu Kiệt gặp qua những năng lực này người bên trong, còn thật không có mấy cái có thể mạnh hơn tại hắn. Lưu Kiệt dùng 3 tháng thời gian hoàn toàn thích ứng mình hôm nay thực lực cảnh giới cùng với thân thể, vậy hoàn toàn đem tự thân cấp 6 thực lực cùng cô xuống, 3 tháng nhìn như không có ở làm ra bất kỳ tiến bộ, nhưng nhưng thật ra là là sau này đánh hạ tốt đẹp cơ sở. Ngày này, Lưu Kiệt lặng lẽ không hơi thời gian đi tới lúc ban đầu tiến vào vùng đất thần thú địa phương, đập vào trong mắt vừa vặn gặp phải quân đoàn liên minh quốc tế chiến sĩ cùng linh thú nhóm tiến hành chém giết cảnh tượng hơn 10.000 số lượng người cùng linh thú chém giết tuyệt đối tại chỗ mặt về hiệu quả xem ra là đặc biệt to lớn, cho tới Lưu Kiệt đều bị tạm thời hấp dẫn ánh mắt. Hai tiếng sau đó, làm số lượng lấy dù sao cũng làm đơn vị linh thú nhóm bị hiện trường năng lực người toàn bộ chém giết thời điểm, Lưu Kiệt trên mặt lộ ra một bộ thần sắc vui mừng. Và lúc ban đầu đi tới nơi này vùng đất thần thú đối mặt khổng lồ số lượng linh thú nhóm cái loại đó ứng phó không kịp hỗn loạn cảnh tượng tới xem, đi qua cái này 3-4 tháng thời gian. Liên minh quốc tế các chiến sĩ tại đối kháng linh thú nhóm phía trên triển hiện ra toàn thể sức chiến đấu cùng với hợp tác năng lực đều không ngừng tăng lên một điểm nửa điểm, chiến đấu bên trong cũng càng thêm chú trọng lẫn nhau giữa hiệp đồng hợp tác, lúc này mới có thể mau sớm đem cuộc chiến đấu này kết thúc. Ở linh thú thú chiều thời gian ngắn cường độ cao dưới sự xung kích, hiện trường những chiến sĩ này rõ ràng đều là thích ứng như vậy khẩn cấp tiết đấu, trên mặt mỗi người đều là toát ra kiên nghị khuôn mặt đi ra. Có thể gặp cái này 3-4 tháng rèn luyện đối với bọn họ mà nói có như thế nào lớn chỗ tốt. Nghĩ thông suốt những thứ này sau đó, Lưu Kiệt cũng không có thời gian đầu tiên hiện thân. Mà là âm thầm lặng lẽ rời đi vùng đất thần thú bên trong. Cái này 3 tháng tu luyện tới nay, Lưu Kiệt mặc dù không thể nói đem cái này vùng đất thần thú đi dạo lần một vòng, nhưng hắn đi qua chặng đường không có hết sức cũng có bẻ chia, một phen hành động xuống, thu hoạch được cao cấp linh thú máu tươi cũng chỉ có như vậy mười mấy giọt mà thôi. Dựa theo như vậy tình huống tiếp tục phát triển tiếp, lấy Lưu Kiệt nếu là muốn lại lần nữa làm ra đột phá, bằng vào những linh thú này máu tươi là xa xa không đủ, một phen suy từ dưới, Lưu Kiệt trong lòng liền dâng lên rời đi cái này vùng đất thần thú ý niệm. Bóng người chớp mắt, thông qua lối đi truyền ra vùng đất thần thú bên trong, trước mắt chỗ đã thấy giờ phút này thân ở chính là ban đầu tiến vào vùng đất thần thú thời điểm rừng vân dực bên trong, Lưu Kiệt nhìn bốn phía thấy rõ ràng phương hướng, hướng thần điệu cung nhà vị trí cực nhanh bay đi. Phi hành thân hình mới vừa tới sắp đến thần điệu cung tông môn bầu trời, còn chưa kịp hướng xuống hạ xuống, một giọng nói đã truyền vào hắn trong tai. Có thể như thế nhanh chóng liền nhận ra được hắn người xuất hiện, trừ thần điệu cung tông chủ nhạn bạch ngọc ra, chỉ sợ cũng không tìm ra cái người thứ hai chọn tới. Thân hình tại không trung chớp mắt, một khắc sau người đã tới thần điệu cung cung điện bên trong. Một bóng người lúc này đang ngồi ngay ngắn ở cung điện phía trên, một đôi mắt dò xét phía dưới đứng vững lưu kiệt. Vượt qua lãnh vực cấp 6. thấy lưu kiệt xuất hiện đầu tiên nhìn. Thân điểu cung tông chủ nhạn Bạch Ngọc cũng đã một mắt nhìn thấu lưu kiệt thực lực tiến bộ, cái nhìn này đi xuống không khỏi sinh lòng kinh ngạc, ba tháng trong thời gian lưu kiệt lại tiếp liền tăng lên hai cái đại cảnh giới, tốc độ tu luyện như vậy thật sự là người bình thường có thể đạt tới sao. Xem ra ngươi là ở vùng đất thần thú bên trong co thu hoạch, chẳng lẽ là gặp thiên tài địa bảo gì, bị ngươi gặp. Nhạn tông chủ nói ra những lời này thời điểm, một khắc sau ngồi ngay ngắn ở phía trên chỗ ngồi nàng trực tiếp thân hình biến mất xuất hiện ở giờ phút này Lưu Kiệt trước mặt. Linh thức lúc này hướng lưu kiệt như thế bọc tới đây, cái này vừa thấy dưới, nhạn bạch ngọc không khỏi ngẩn ra tại chỗ. Long tộc huyết mạch, ngươi lại lấy được máu rồng, hơn nữa hoàn toàn đem máu rồng hấp thu. Không sai, đều là vận khí ta tương đối khá mà thôi, mượn máu rồng lúc này mới may mắn tăng lên nhanh như vậy, cái này ba buồn, cái tháng không gặp, nhạn tông chủ ngươi thực lực xem ra cũng có tăng lên à? Nhạn bạch ngọc nếu muốn điều tra mình tình huống, nói thật lưu kiệt còn thật không có cách nào đối phó. Dẫu sao trước mặt Nhạn Bạch Ngọc nhưng mà một vị thực đánh thực đâu linh pháp cảnh giới cường giả, Lưu Kiệt bản thân cũng không có dấu giếm chuyện ý nghĩa, trực tiếp mở miệng hướng về phía Nhạn Bạch Ngọc thành thật trả lời nói. Lần này trước thời hạn từ vùng đất thần thú bên trong đi ra, là muốn hỏi một chút Nhạn Tông chủ ngươi một ít chuyện tình, còn hy vọng Nhạn Tông chủ ngươi có thể thay ta trả lời những nghi vấn này. Lưu Kiệt mở miệng hỏi. Chương 1002, quyết định. Nếu ngươi đã lấy được máu rồng hơn nữa hoàn mỹ hấp thu hắn, Vậy vùng đất thần thú bên trong linh thú máu tươi sợ rằng đối với ngươi thực lực tăng lên cũng không có trước rõ ràng như vậy, trước thời hạn đi ra vậy không phải là không thể. Nhạn Bạch Ngọc nhìn một cái lưu kiệt, thân hình một giây kế tiếp một lần nữa biến mất, xuất hiện ở phía trên chỗ ngồi. Để cho ta đoán một chút, ngươi muốn hỏi ta là liên quan tới vùng đất thần thú sự việc, còn có huyền tông vậy anh linh thần điện sự việc, phải không? Nhạn Bạch Ngọc một đôi đan mắt phượng vào thời khắc này nhỏ hơi nheo lại nhìn về phía lưu kiệt. Để cho phía dưới Lưu Kiệt không khỏi không cảm khái cái này, nhạn bạch ngọc ánh mắt cay độc, hắn lần này trở về, đích xác là hướng vị này, nhạn tông chủ hỏi những vấn đề này. Xem ra ta vẫn là xem thường ngươi, có thể bằng vào sức một mình vắt qua hấp thu máu rồng bên trong máu rồng lực lượng, tiềm lực của ngươi sợ rằng so ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn, Lưu Kiệt ta Lưu Kiệt, ngươi thật đúng là để cho ta một lần nữa mở rộng tầm mắt. Nhạn bạch ngọc không che giấu chút nào biểu đạt đối với Lưu Kiệt vẻ tán thưởng. Chính là bởi vì hắn rõ ràng bọn họ thần điệu cung vùng đất thần thú tình huống trong đó, mới càng rõ ràng lưu kiệt đạt được long huyết này ý nghĩa. Nếu như nàng nhớ không có sai, lại tiến vào đến vùng đất thần thú thời điểm lưu kiệt mới bất quá mới vừa đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 4 mà thôi. Lấy cấp 4 thực lực lại có thể gánh nổi hấp thu hết máu rồng thời điểm mang đến phần kia thống khổ. Đây có thể tuyệt đối không phải người bình thường có thể tùy tiện làm được. Nhà tông chủ ngươi quả nhiên thần thông quảng đại, ta muốn hỏi đích xác là những thứ này. Trừ cái này ra còn có một việc cần phải nói cho ngươi một tiếng. Lưu Kiệt mở miệng trả lời, lúc này đem hoa cho cùng với Lưu khả hơn hai người đạt được Phượng Hoàng Máu Tươi sự việc vậy nói cho cho trước mặt nhạn bệnh ngọc. Vượt qua lãnh vực cấp 8 chim Thanh Loan. Vậy mới huyện hóa ra tới chim Thanh Loan thực lực lại tăng lên, đây là ta sai lầm, xem ra bọn họ hai cái có thể có được Phượng Hoàng Máu Tươi, chắc hẳn cũng là cùng ngươi có liên quan đi. Chỉ bằng vào Lưu Kiệt những lời này. Nhạn Bạch Ngọc đã nhìn ra hoa dung hai người chi tròn nên được cái này phượng hoàng máu tươi là cùng Lưu Kiệt thoát không khỏi liên quan. Trong lòng đối với Lưu Kiệt hảo cảm lại là lại lần nữa tăng lên mấy phần. Nếu là như vậy, thảo nào ngươi sẽ trở về tìm ta, biết chúng ta tông môn vùng đất thần thú ngạch bí mật, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi diệt khẩu sao? Một giây kế tiếp, nguyên bản vẫn còn trạng thái mỉm cười ở giữa mới tông chủ trực tiếp sắc mặt biến đổi, đầy bụng uy nghiêm. Sợ là dị nhiên được. Nhưng ta càng tin tưởng Nhạn Tông chủ nhân phẩm là tuyệt đối sẽ không đối với đồng minh ra tay, lúc này mới trở lại nơi này. Lưu Kiệt khẽ cười một tiếng. Nhạn Tông chủ có thể rõ ràng các ngươi thần điểu cung mặc dù có thể có cái này vùng đất thần thú, cũng không phải là các ngươi các đời trước vận khí làm, càng nhiều hơn chính là bởi vì các ngươi là thượng cổ phượng tộc hậu duệ. Lưu Kiệt mở miệng, nhớ tới trước Hỏa Phượng nói cho hắn những lời đó, không hề dự định tiếp tục giấu giếm. Ngươi nói gì sao? Thượng cổ phượng tộc? Nhạn Bạch Ngọc không khỏi nghi ngờ nếu như ta không có đoán sai, nhạn tông chủ trong cơ thể của ngươi chắc cũng là còn có vượng hoàng huyết mạch lực đi. một khắc sau, lưu kiệt trên thân thể trực tiếp thiêu đốt lên hừng hực phượng hỏa đi ra, những ngọn lửa này xuất hiện ngay tức thì, phía trên chỗ ngồi nhạn bạch ngọc rõ ràng thân hình chấn động một cái. cùng lúc đó, hai người bây giờ một cổ vô hình cảm giác kỳ dị vào thời khắc này do tâm trong đồng thời dâng lên, một cổ vô hình uy nghiêm cảm lại lần nữa xuất hiện tại hai người bên trong, chỉ bất quá lần này nhưng là hoàn toàn điên đảo, cái này một cổ uy nghiêm cảm giác. Lại là đến từ thực lực cảnh giới tương đối yếu nhỏ lưu kiệt trên mình Lượng quanh là nhạn bạch ngọc giờ phút này đã linh pháp cảnh giới thực lực Ở lưu kiệt phượng hỏa hiện hiện ra thứ một khắc kia Trong cơ thể ẩn chứa phượng hoàng huyết mạch lại dâng lên từng tia sùng kính cùng với sợ ý Như vậy kết quả để cho nhạn bạch ngọc không khỏi thất kinh Trên mình ngươi lại vậy còn có phượng hoàng huyết mạch Hơn nữa còn muốn so với chúng ta phượng hoàng huyết mạch thuần túy, Có thể lấy thấp cùng thực lực cảnh giới để cho nàng sinh ra như vậy cảm giác Trừ lưu kiệt trên mình ẩn chứa phượng hoàng huyết mạch lực so nàng càng là thuần túy gia nhạn bạch ngọc lại cũng không nghĩ ra bất kỳ lý do, trong lòng làm sao có thể không kinh ngạc. Có thể như thế nói, toàn bộ trái đất năng lực người sợ rằng cũng chỉ có ta một người có phần lực lượng này, ta sợ dĩ nói các người nhưng thật ra là thượng cổ phượng tộc hậu duệ, chính là bởi vì có như vậy lấy là lao tiền bối nói cho ta, cũng là hắn tặng cho liền ta phần lực lượng này. Lưu kiệt cố làm thần bí nói. Nhạn bạch ngọc nhạn tông chủ trên mặt thời khắc này vẻ mặt nhưng lại như là này trịnh trọng, rất sợ bỏ lỡ một kia một hào tin tức. Vị tiên bối kia nhạn bạch ngọc muốn mở miệng hỏi. Thực lực sâu không lường được, đã sớm siêu thoát chúng ta hiểu tầng thứ, ta cũng chỉ là đúng dịp đụng phải hắn mà thôi. Cái này một lần hấp thu máu rồng, cũng là có hắn hướng dẫn, thực đến may mắn. Liệu kiệt lúc này trả lời, hắn lại làm sao có thể không biết nhạn bạch ngọc giờ phút này nghi vấn trong lòng. Mà hắn sợ dĩ làm như vậy nguyên nhân. Là để cho mình cùng cái này thần điểu cùng quan hệ gần hơn một bước, mình bên này quan hệ chỗ thân cận, liên minh quốc tế các chiến sĩ bên kia cũng liền dễ dàng hơn vào lúc này gian giới bên trong hành động. Hy vọng chúng ta thật tốt hợp tác, chung nhau đem thượng cổ phượng tộc vinh dự tiếp tục phát huy đi xuống. Cái này là vị nào tiền bối chính miệng nói? Lưu kiệt trong miệng cái này một vị tiền bối thần bí, dĩ nhiên chính là chỉ thần điểu hỏa phượng, có thể vào lúc này gian giới vùng đất thần thú gặp phải khác phượng hoàng. Lưu Kiệt cái này mới rõ ràng tại sao ban đầu Hòa Phượng nói qua cái này thời gian giới cũng không đơn giản, còn như Lưu Kiệt giờ phút này biên tạo ra những lời này, tự nhiên cũng là vì tốt hơn xử lý cùng vị này nhạn tông chủ quan hệ giữa. Nhạn tông chủ, vô luận là đại biểu cá nhân vẫn là đại biểu toàn bộ trái đất liên minh quốc tế năng lực người, ta đều là vô cùng cảm ơn ngài có thể lớn như vậy độ để cho chúng ta tiến vào vùng đất thần thú bên trong tiến hành lịch luyện. Bây giờ ta muốn tư vấn tư vấn ý của ngài gặp, Ngài cảm thấy ta còn có cần phải lại đi huyền tông anh linh thần điện bên trong tiến hành lịch luyện sao? Liệu kiệt lên tiếng do hỏi, cái vấn đề này cũng là hắn tới đến lớn nhất nơi này một trong những nguyên nhân. Thực lực từ vượt qua lãnh vực cấp 4 nhảy một cái trở thành cấp 6 tồn tại, nếu như vậy huyền tông anh linh thần điện đối với hắn mà nói có tăng lên tác dụng, vậy hắn đi huyền tông vẫn có tác dụng không nhỏ, nhưng nếu như anh linh thần điện bên trong đối với hắn tu luyện tăng lên không lớn, vậy lại vào đi trong đó lãng phí nửa năm thời gian liền thật sự là không có cần thiết. Dẫu sao khoảng cách nối liền trái đất không gian lối đi hoàn toàn mở chỉ còn lại không tới mấy tháng, nếu không lại bắt chặt tăng lên thực lực bản thân mà nói, trước không nói bộ lạc man thần man vương, vẹn vẹn là vân ca thiên vực một cái huyền vương, đều không phải là trái đất năng lực người có thể đối phó. Theo thời gian rời đổi, lưu kiệt hơn nữa khẩn cấp muốn đi tăng lên mình thực lực, bất luận những thứ khác, trước đem thực lực tăng lên tới linh pháp cảnh giới mới là căn bản nhất. Không cần thiết, nếu ngươi đã thu được máu rồng, Anh Linh Thần Điện đối với ngươi vậy không tạo được quá lớn trợ rút. Trước 1003, Vân Ca Hồi Sinh Theo ta biết, huyền tông anh Linh Thần Điện cũng chỉ là đối với năng lực người thực lực chiến đấu tiến hành mái lịch luyện thôi, lấy ngươi tư chất, chắc không cần ở phía trước đi nơi đó, húng chi thân thể ngươi bên trong đã có máu dòng lực, sợ rằng bây giờ cường độ thân thể so giống vậy linh thú mạnh hơn, năng lực khôi phục vậy giống vậy khủng bố, chỉ cần không bị địch nhân nhất kích có thể chết người, hoa chút thời gian luôn có thể khôi phục như cũ. Ngươi nói ngươi còn có đi nơi đó cần thiết. Sao? Nhạn Bạch Ngọc mở miệng vừa nói như vậy, ngược lại là đem vấn đề đá cho Lưu Kiệt, nhưng trong lời nói ý nghĩa đã tương đương rõ ràng, Lưu Kiệt nếu là nghe không hiểu nữa liền thật sự là đầu góc có vấn đề. Hu hu hu, vậy nhạn tông chủ ngươi xem như vậy như thế nào? Lần trước ta từ ố bẹ rồ nơi đó lấy được một tấm đi linh mộ bản đồ, nếu không ta đi trước xem xem, cho chúng ta cái liên minh này làm trở về một ít linh khí nói sau. Một giây kế tiếp lưu kiệt trực tiếp câu chuyện vừa nói, đem lời đề dắt dẫn tới linh mộ trên mình, ở ố bẹ rồ chỗ kia trong cung điện lấy được cái này một phần bản đồ lưu kiệt vẫn chưa quên, chỉ bất quá không biết làm sao tại thực lực bản thân không đủ, mới vẫn không có cơ hội nói ra thôi. Nhưng bây giờ không giống nhau, so sánh với trước thời điểm đó mình, hôm nay thực lực có thể nói là khác xa lắc xa lơ. có phải hay không cũng hẳn đi linh mộ đi cho kế tiếp chiến tranh làm một chút chuẩn bị công tác. Linh mộ bản đồ Không nghĩ tới ổ bẹ rổ cái đó lao thất phu lại liền cái này vậy giao cho ngươi. Nhạn bạch ngọc lại lần nữa kinh ngạc, hiện nhiên là không nghĩ tới cái kết quả này. Liên quan tới cái này linh mộ, ổ bẹ rổ nói với ngươi cái gì? Nhạn bạch ngọc hỏi. Thật giống như không có nói qua cái gì, chỉ vừa nhắc tới qua, cũng chỉ có để cho ta thực lực đạt tới linh pháp cảnh giới sau đó mới đi cái này linh mộ bên trong thử một lần. Nói trong này có cái gì thiên đại cơ duyên? lưu kiệt gãi đầu một cái, trong đầu cố gắng hồi tưởng ổ bẹ rổ mà nói có thể nhớ tới cũng chỉ có những thứ này. Nếu là như vậy, vậy ngươi tốt nhất dựa theo hắn nói đi làm, chúng ta thời gian giới ở giữa năng lực người đều biết linh mộ bên trong có rất nhiều linh khí, nhưng người nào cũng không có đích thân nếu như nơi đó, chúng ta thần điểu cung vùng đất thần thú và huyền tông anh linh thần điện coi như là cộng lại, cũng không có cái này linh mộ thần bí, sợ rằng chỉ vừa đi vào qua trong đó, chính là cái này ổ bẹ rồ. Lưu Kiệt nói cũng để cho nhạn bạch ngọc trên mặt lộ ra một phen thư thái thần sắc, Hiển nhiên Lưu Kiệt vậy không có thể từ ổ bẹ rổ nơi đó đã từng cái ải gì tại cái này linh mộ hữu dụng tin tức. Chờ ngươi đến linh pháp cảnh giới lại đi linh mộ cũng có thể, bên trong trừ thánh khí ra hẳn còn có cấp bậc linh khí tồn tại, đến lúc đó chọn một lượng kiện binh khí tiện tay, đối với chiến đấu của ngươi cũng có chỗ tốt, tạm thời còn chưa muốn đánh cái này linh mộ chú ý. Nhạn Bạch Ngọc lên tiếng đề nghị. Vậy ta cái này tiếp theo đi đâu đi tu luyện, ta còn muốn thừa dịp đoạn này thời gian mau sớm tăng lên tới linh pháp cảnh giới. Đến lúc đó cho dù là đối mặt cái đó huyền vương cũng có thể có chút tác dụng. Nhạn Bạch Ngọc nói có đạo lý, Lưu Kiệt tự nhiên sẽ nghe lấy, nhưng vấn đề giống như vậy vậy đã tới rồi, tiếp theo hắn lại nên đi nơi nào, tìm tiếp tục đột phá thực lực bản thân cơ hội. Nếu như vậy, ta xem ngươi hay là trở về đến trái đất các ngươi đang làm dự định đi, trái đất cho dù là ngoài ra 28 giới mục tiêu chủ yếu, trong đó bao hàm thần bí khẳng định không dứt các ngươi xem đến như vậy đơn giản, ngược lại không như trở về xem một chút. Nói không chừng sẽ có biện pháp khác. Nhạn Bạch Ngọc đề nghị. Ừ, nếu như vậy, vậy thì cảm ơn nhạn tông chủ nhắc nhở. Ta trước hay là về trái đất một chuyến nhìn một cái đi, nói không chừng thật vẫn có những thứ khác đưa tin. Lưu Kiệt gật đầu, đối với nhạn Bạch Ngọc thuyết pháp này biểu thị đồng ý, dù sao có thể chịu đựng ra nhiều mặt di tích thượng cổ, còn bị những thứ khác 28 giới nhìn chăm chú vào trở thành mục tiêu, bọn họ ở trái đất có lẽ thật không có tưởng tượng bên trong như thế đơn giản. Sau khi nghĩ thông suốt đường đi sau đó, Lưu Kiệt trực tiếp cáo biệt nhạn bạch ngọc, trực tiếp bay đi linh thú khu không gian lối đi bên trong chuẩn bị trở lại về trái đất xem một chút, ở thời gian giới trong mặc dù đã qua 3 tháng thời gian, nhưng đối với trái đất mà nói vậy ước chừng chỉ trải qua chừng 20 ngày, trở về xem xem làm tiếp những thứ khác thương lượng. Ngay tại Lưu Kiệt lên đường đi linh thú khu chuẩn bị trở lại về trái đất thời điểm, trên trái đất vậy đang phát sinh một ít biến hóa. Quốc tế năng lực người liên minh Bắc Kinh trụ sở chính phòng họp bên trong. Lô trưởng ca cùng với người khai thác hai vị liên minh quốc tế quan chỉ huy xem thường ngày ngồi ở chỗ này xử lý trên đầu phức tạp công việc. Ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một hồi vội vàng chạy động thanh âm, ngay tức thì hấp dẫn hai vị quan chỉ huy chú ý. Báo báo cáo hai vị quan chỉ huy có mới tình huống xuất hiện. Một khắc sau, một người liên minh chiến sĩ trực tiếp xông vào phòng họp bên trong, phá vỡ yên lặng của nơi này. Chuyện gì xảy ra, nói. Lô trưởng ca lập tức lên tiếng hỏi. Một bên người khai thác giống như vậy Cho tới nay thuộc về chuẩn bị chiến tranh Tình trạng báo động xuống bọn họ Dĩ nhiên là thời khắc duy trì cảnh giác Thời thời khắc khắc là sắp sắp đến chiến tranh làm chuẩn bị Bộ lạc man thần không gian lối đi xuất hiện tình huống Căn cứ phía trước các chiến sĩ lấy được tình báo tới xem Bên trong lối đi xuất hiện một con năm người tiểu đội Nhưng xuất hiện ở trái đất chúng ta Thời gian đầu tiên trực tiếp biến mất Trước mắt còn không có phát hiện hành tung của bọn họ Tên chiến sĩ này cuối cùng là chậm ra một hơi tới Vội vàng đem đi trước tin tức nói ra. Trước mắt các chiến sĩ còn đang tiến hành trước tìm kiếm, không gian lối đi bên kia trừ mấy người này xuất hiện ra không có hắn dị động của hắn. Tiếp tục tiến hành tìm kiếm, phái một con trăm người đội ngũ tinh anh đã qua, cần phải đem cái này năm người tìm ra. Lô trưởng ca thời gian đầu tiên ra lệnh, đầu hóc vào thời khắc này nhanh chóng vận chuyển, suy tính lần này bộ lạc man thần lần này hành động nguyên nhân. Không nên gấp gáp, chuyện này sợ rằng không có như thế đơn giản. Một bên chỉ huy phó người khai thác mở miệng khuyên can, nếu để cho cái này nằm tên địch lẻn vào đến trái đất chúng ta, há chẳng phải là cho chúng ta trôn xuống một ít tai hoàng ngầm? Đương nhiên là phải lập tức quấn quít đội ngũ đem bọn họ tìm ra. Lô trưởng ca lộ vẻ được có chút gấp thiết, có thể ở chúng ta mí mắt phía dưới đột nhiên biến mất, sợ rằng lần này bộ lạc man thần tống ra cái này năm người thực lực cũng không đơn giản, thực lực tối thiểu cũng đạt tới vượt qua lãnh vực, đã không phải là những cái kia chú đóng chiến sĩ có thể ngăn cản. Thả phái ra hàng loạt đội ngũ đi ra ngoài, còn không bằng phái ra mấy tên ưu tú chiến sĩ đã qua, làm rõ ràng bọn họ mục đích mới được. Người khai thác lối ra đề nghị, một bên lô trưởng ca suy tư một phen khẽ gật đầu nói. Nhưng cái này chút vượt qua lĩnh vực chiến sĩ phần lớn đều ở đây liên minh bên trong tùy thời chuẩn bị ứng đối phía trước chiến sĩ, sợ rằng trong chốc lát chúng ta vậy rút ra không ra người xót lại tới tạo thành một cái nhỏ đội đi đối phó cái này nằm tên địch đi. Lô trưởng ca cao mày nhanh chóng trả lời trước 1004, điều động lô trưởng ca thanh em rơi xuống ngay tức thì cửa phòng họp một bóng người đã đang lặng lẽ không hơi thở bây giờ đứng ở cửa đạo thân ảnh này chính là mới vừa rồi hồi tới trái đất lưu kiệt bộ lạc man thần lại có động tác năm người tiểu đội xem ra những người này lại bắt đầu không bình tĩnh cửa lưu kiệt thần sắc lộ vẻ được có chút ngưng trọng mới vừa ba người nói nói đều bị hắn nghe lọt vào trong tai ừ những người này lại có động tác ngươi làm sao đột nhiên trở về thấy lưu kiệt Một bên Lô Trường Ca cùng với người khai thác ba trên mặt người rối rít lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, không rõ ràng Lưu Kiệt tại sao đột nhiên từ thời gian giới trong trở về. Lúc này, Lưu Kiệt hẳn ở thần điểu cung vùng đất thần thú bên trong tu luyện mới được. Linh thức lộ ra, làm linh thức leo lên Lưu Kiệt trên người thời điểm, hai trên mặt người lộ ra biểu tình kinh ngạc đi ra. Người vượt qua lãnh vực cấp 6. Thời gian giới tại trái đất thời gian lưu chuyển hoàn toàn không cùng, Lưu Kiệt ở thời gian giới trong đã qua 3 tháng thời gian trên trái đất chỉ bất quá mới qua mười mấy ngày mà thôi, lúc này mới mười mấy ngày không gặp, lưu kiệt lại nhảy một cái trở thành vượt qua lãnh vực cấp 6 năng lực người. Lời này bên trong, hàm chứa càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên mừng rỡ còn có kinh ngạc, vẻ khiếp sợ có thể tưởng tượng được. Ừ, vùng đất thần thú đối với ta tăng lên có chút chậm chậm, thời gian cấp bách, chờ đợi thêm nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian, dứt khoát liền trực tiếp đi ra, không nghĩ tới mới vừa trở lại một cái thì cho ta như vậy một cái vấn đề. Lưu kiệt thản nhiên tay trong nhận không gian thoáng qua ánh sáng, nhìn hai vị người lãnh đạo trả lời. Phòng họp to lớn trên cái bàn tròn mặt, giờ phút này mấy chục giọt linh thú máu tươi lẳng lặng trôi lơ lửng ở phía trên, phòng họp bên trong ngay tức thì bị một cổ cường đại linh năng năng lượng bao vây, càng làm cho lô trưởng cả hai người kinh ngạc. Đây là tăng lên thực lực linh thú máu tươi. Cứ việc hai vị quan chỉ huy không có tiến vào thời gian giới vùng đất thần thú bên trong, nhưng đối với linh thú này máu tươi vẫn là có nghe thấy. Giờ phút này cảm nhận được rất nhiều linh thú máu tươi bên trong truyền tới năng lượng khổng lồ, tự nhiên sinh lòng kinh ngạc. Ừ, không tệ, đây là 100 giọt linh thú máu tươi, để lại cho các ngươi hai cái tăng lên thực lực, lần này bộ lạc man thần phái ra cái này năm người, còn là không cần lãng phí công phu, để cho ta một người tới xử lý đi. Lưu Kiệt mở miệng nói, thành tựu quốc tế năng lực người liên minh quan chỉ huy, bởi vì chức vị mình phức tạp sự vật quan hệ hai người một mực không có quá nhiều thời gian tăng lên tự thân thực lực cho tới hai người thực lực một mực thuộc về vượt qua lãnh vực cấp hai dáng vẻ cũng không có bất kỳ tiến bộ. Giờ phút này Lưu Kiệt móc ra cái này một trăm giọt linh thú máu tươi, chính là để cho hai người tiến hành tăng lên, lúc này mới có bây giờ một màn này. Rõ ràng, nếu như vậy, vậy lần này liền do ngươi đi đi, do ngươi đi chúng ta vậy tương đối yên tâm. Lưu Kiệt mở miệng, lô trưởng ca hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lưu Kiệt ở Liên minh Quốc tế địa vị dĩ nhiên là tương đương trọng yếu, đối với trái đất cũng là có phi phàm ý nghĩa Hướng chi lưu kiệt thời khắc này thực lực đã đạt đến trái đất năng lực người đỉnh cao cấp bậc Vượt qua lãnh vực cấp 6, lưu kiệt lần này trở về mang đến ngạc nhiên mừng rỡ, tuyệt đối là làm người ta phân chấn một cái tin tốt, tối thiểu ở ứng đối những địch nhân khác thời điểm, trái đất cuối cùng có thể có một tên thanh niên thiên mới có thể đứng ra, mang cho mọi người một ít hy vọng. Ừ, vậy năm người nếu vô căn cứ biến mất, nói không chừng liền nút ở yến kinh này bên trong, việc này không nên chậm trễ, ta vẫn là nhanh đi nhìn một cái đi. Những chuyện khác chúng ta đến lúc đó nói sau. Tiếng nói rơi xuống, Lưu Kiệt hướng lô trường ca hai người gật đầu tỏ ý sau đó, trực tiếp đứng dậy rời đi liên minh quốc tế, hướng Bắc Kinh Phồn hoa nhất địa phương bay đi. Sở dĩ làm ra như vậy phán đoán, Lưu Kiệt tự nhiên là có hắn nguyên nhân, Trung Quốc Bắc Kinh thành tựu toàn bộ quốc tế năng lực người liên minh trụ sở chính, nơi này tự nhiên có phi phàm ý nghĩa, vô luận lần này bộ lạc man thần phái ra cái này năm người rốt cuộc có như thế nào mục đích. Nhưng tuyệt đối là không thể rời bỏ cái này một tầng muốn đánh hơi địa phương, húng chi lúc này cũng không thể loại bỏ bộ lạc man thần phái ra nhân viên tới tiến hành theo dõi tin tức có thể. Bắc Kinh, thành tựu toàn bộ Trung Quốc thủ đô thành phố, người nơi này lưu lượng cho dù là ở toàn bộ Trung Quốc tới xem vậy là tuyệt đối đứng đầu tồn tại, nhưng là thành thị này bên trong có to lớn lượng người đi, đều là những thành thị khác chưa từng so sánh tồn tại. Nếu như nơi này thật bị địch nhân lẹn vào nói, lấy được liên quan tới liên minh quốc tế tin tức chỉ sợ cũng đặc biệt không ổn. Lúc này liên minh quốc tế các chiến sĩ toàn thể có 80% chuẩn bị phải đi liền thời gian giới trong tiến hành tu luyện tăng lên. Nếu quả thật bị bộ lạc man thần đạt được cái này một tin tức nói, tình huống kia có thể thì thật không xong. Có thể tưởng tượng được nếu như tin tức này tiết lộ, bộ lạc man thần nếu như và vân ca thiên vực chung nhau phát động tấn công, đến lúc đó liên minh quốc tế sợ rằng sẽ phân thân hết cách. Theo thời gian tiến triển, không gian lối đi đã bắt đầu răng án ra. Hai phe này thế giới có thể phái đi ra ngoài cao cấp năng lực người số lượng vậy sẽ càng ngày càng mạnh, như vậy tình huống nếu quả thật phát sinh chân thực không tốt lắm. Bay đi thành phố Bắc Kinh thành phố trung tâm thành phố vị trí, đối với bây giờ Lưu Kiệt tới nói không mấy phút nữa thời gian, và trước kia như nhau, giờ phút này trên đường phố như cũng người đến người đi, hai nơi trên đường phố khắp nơi đều có đoàn người lui tới, giờ phút này thời gian đã tới buổi chiều tan việc thời gian, lượng người đi có thể nói là lớn nhất thời điểm. Trên đường cái trong dòng người Linh năng hơi thở thỉnh thoảng truyền vào lưu kiệt linh thức bên trong, giờ khắc này ở trên đường chính đi lại những người này nhóm, từng cái đều đang là năng lượng người, trừ một số ít một ít người già già, loài người bình thường lại tiên dữ tồn tại. Có thể tưởng tượng được, ở trên trời bí thược mở linh năng thời đại kết quả hạ, hôm nay trái đất đã hoàn toàn bước vào linh năng người thời đại, loài người bình thường đã hoàn toàn trở thành năng lượng người, linh năng vậy đang thay đổi nhân loại địa cầu sinh hoạt. Rõ ràng nhất một chút. Chính là giờ phút này, trên đường phố so sánh với trước mà nói lui tới số lượng xe chạy rõ ràng ít đi không thiếu, đại đa số người cũng bung tha xe hơi như vậy xuất hành phương thức, đổi là linh có thể tiến hành xuất hành, một ít thực lực hơi mạnh mẽ một chút năng lực người, chạy nhanh tốc độ tuyệt đối là muốn so với xe hơi tới xem đều phải không bị nhàn dỗi nhiều, linh năng đang lặng lẽ không hơi thở bây giờ thay đổi mọi người lối sống. Nếu như là ta mà nói, muốn có được tin tức, hẳn đi đích nhân trụ sở chính nơi nào đây. Trong miệng thấp giọng tự mình lẩm bẩm Trong đầu suy nghĩ vào thời khắc này nhanh chóng vận chuyển, Lưu Kiệt suy nghĩ như vậy vấn đề, đem mình tưởng tượng thành địch nhân lập trường, để suy nghĩ cái vấn đề này. Nếu như là ta mà nói, nhất định phải đi tin tức linh thông địa phương, địa phương nhiều người tin tức truyền đi tương đối mau, quán ba, song bạc, dưới đất hắc quyền trợ, chính là những chỗ này. Lưu Kiệt nhanh chóng suy nghĩ, một khắc sau đã có phán đoán, một khắc sau, trực tiếp hướng trung tâm thành phố lớn nhất một quán rượu bay đi. Trước 10000 năm, phát hiện, Bắc Kinh Hoàng thành quán ba. Cứ việc trái đất hôm nay đã hoàn toàn tiến vào linh năng thời đại, nhưng làm nhân loại một loại giải trí tiêu khiển phương thức tới xem. Xem quán ba sòng bạc như vậy chẳng sợ giải trí giờ phút này vẫn ở thế giới loài người trong thịnh hành trước. Chỉ bất quá hôm nay trên trái đất những cái kia hơi có chút thực lực năng lực người đã gia nhập vào liên minh quốc tế bên trong, còn dư lại đều là một ít thực lực tương đối yếu nhỏ chỉ có cấp mấy phổ thông năng lực người. Cứ việc giờ phút này mới vừa là tan việc thời gian. Hoàng thành quán ba bên trong vẫn như cũ như biển người, bên trong quẻ rượu chú hát giờ phút này đã đã lâu, có thể chứa mấy trăm người nơi bên trong tràn đầy sao động âm nhạc, một ít rượu qua ba tuần mọi người đã bắt đầu gật gù đắc ý, thân thể bắt đầu không tự chủ lùng đưa. Đám người chen lấn bốn phía, mấy chục tên thân thể cường tráng đại hán mặc thống nhất màu đen tây phục mắt mang kính mát đứng bốn phía, để bảo toàn cái này phiến sân an ninh, nếu như một khi phát hiện có tư chuyện người gây chuyện nhân viên mà nói. Nơi những người an ninh này tự nhiên sẽ không chút do dự xông lên trước cho những người đó đón đầu nhất kích, những người này phải làm, chính là tục xương chấn tràng tồn tại. Linh thức lan tràn đi ra ngoài, ở đám người chen lấn bên trong tiến hành điều tra, một vòng cũng không có phát phát hiện bất kỳ đầu mối, trên trận nơi đứng vững, đều là một ít thực lực cấp thấp thân thủ nhỏ yếu người bình thường, không có một cái thực lực cường đại năng lực người. Mà lưu kiệt mục tiêu, dĩ nhiên là những cái kia thực lực cường đại năng lực người. Có thể bị bộ lạc man thần phái ra tới tiến hành ẩn dấu điều tra, cái này biến mất năm tên dị tộc người tất nhất định có không tầm thường thực lực, mà vô luận đối phương thực lực kết quả như thế nào, vừa có như thế nào ẩn dấu thực lực thủ đoạn, ở hắn vạn năng quét hình trước mặt đều đưa không che giấu, mà lưu kiệt giờ phút này phải làm, chính là từ loài người bên trong tìm ra cái này nằm tên bộ lạc man thần người. Tới, quá trình này kết quả muốn tiến hành nhiều ít phút, lưu kiệt trong lòng cũng không có một cái để. Xem tới nơi này là không có, tiếp tục một nhà hai nhà, không qua một cái tiếng thời gian, Lưu Kiệt bằng vào không tầm thường tốc độ đã đem trong Yến Kinh lớn nhất quán ba vòng vo một lần, nhưng vẫn không có phát phát hiện bất kỳ đầu mối đi ra, thực lực cường đại năng lực người lại là không có phát hiện, một phen tìm dưới không có bất kỳ thu hoạch, cái này làm cho Lưu Kiệt rất là chán nản, nhưng không biết làm sao quy vô thế nào, tìm còn phải tiếp tục tìm, đem lớn quán ba tra tìm hoàn toàn sau đó, Lưu Kiệt một lần nữa đem mũi dùi chỉ hướng cở tờ vở bên trong, một tiếng, hai tiếng. Cờ tờ vờ bên trong dấu sao có từng bước từng bước đơn độc phòng riêng, tìm cũng càng vì khó khăn, một phen tìm kiếm xuống vẫn không có bất kỳ tin tức hữu dụng, nửa đêm vậy vào thời khắc này lặng lẽ hạ xuống, thời gian đang không ngừng tìm bên trong. Vẫn là không có, như vậy từng nhà tìm tiếp khẳng định không phải biện pháp, nếu là như vậy, xem ra được đổi một cái biện pháp mới mới được, quán ba và cờ tờ vờ đã lục soát xong, tiếp theo còn dư lại chính là những đất kia hạ quyền tràng song bạc, sự việc xem ra có chút khó giải quyết à. Thân hình một bên nhanh chóng trên không trung tiến hành phi hành, Lưu Kiệt vậy đang nhanh chóng suy tính kế tiếp hành động, cân nhắc kỹ sau này, trực tiếp hạ xuống đến Bắc Kinh ngoại ô bên ngoài một nhà dưới đất quyền tràng bên trong. Tiến vào nhà này dưới đất quyền tràng quá trình lộ vẻ được không hề thuận lợi, tựa hồ là thấy Lưu Kiệt nhìn không quen mặt, quyền tràng phụ trách kiểm soát tiểu đệ lộ vẻ được hết sức cẩn thận, vẫn là đem Lưu Kiệt toàn thân cao thấp kiểm soát một lần, lúc này mới đem Lưu Kiệt bỏ vào. Ừ, như vậy quá trình không cũng chỉ có Lưu Kiệt một người. Có loại gặp gỡ này còn có toàn bộ tiến vào dưới đất quyền tràng nhân viên, như vậy cảnh tượng không chỉ có để cho Lưu Kiệt có chút nghi ngờ, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Vậy mà nói, như vậy dưới đất quyền tràng coi như là vi phạm kinh doanh tương đối cẩn thận. Nhưng muốn đi vào vậy hoàn toàn không cần phải đạt tới như vậy trình độ, xem hắn như vậy lần đầu tiên tới mặt tương đối xanh có lẽ cần kiểm tra một chút, nhưng đội ngũ bên trong rõ ràng cho thấy không hề thiếu khách quen, vẫn là bị lấy như vậy phương thức đối đãi. Mà dưới đất quyền tràng phía chính phủ như vậy cử động Không thể nghi ngờ là đưa tới không thiếu thường xuyên chiếu cố khách hàng lựa dận, nhưng là Lưu Kiệt bị cửa canh phòng tiến hành kiểm tra đoạn thời gian này, nơi cửa đã có không thiếu địa phương xảy ra đồ mối, tiếng cãi và bên tai không dứt. Có vấn đề, xem tới nơi này tối nay hơi lớn chuyện muốn phát sinh. Thấy như vậy cảnh tượng, trực giác nói cho Lưu Kiệt một nhà này dưới đất quyền tràng tối nay nhất định phải phát sinh một ít việc lớn, theo đám người đi bảo, vậy thấy được một nhà này dưới đất sòng bạc quy mô. So sánh với Bắc Kinh hoàng thành quán ba lớn nhất quán ba tới xem, một nhà này dưới đất quyền tràng quy mô lại là còn lớn hơn lên 3-4 bị, toàn bộ trận có thể chứa số người lại đạt tới kinh khủng hơn ngàn người. Lưu Kiệt đi vào tới đây thời điểm, hiện trường đã như biển người, hiện trường tối thiểu có ngàn người tả hữu số lượng. Phía trên trên khán đài nhiều người như vậy nhóm số lượng, phía dưới sân bên trong một tràng quyền anh thi đấu đã bắt đầu, đưa tới hiện trường mọi người nhảy cấm hoan hô, tình cảnh nhìn qua vô cùng náo nhiệt, mà một ít ánh sáng tương đối u tối địa phương. Một ít giao tác người đứng nguyên ở nơi đó, tiến hành một ít không thể cho người biết giao dịch, nơi như vậy, diệu thuốc la khí tự nhiên tất không thể thiếu, hiện trường nhìn qua chân thực có chút mê loạn. Ai u, thằng nhóc túi, đi bộ cho ra nhìn một chút. Nếu không cầm người hai đôi chân túi cho người chặt xuống tới. Lưu Kiệt ở chú ý tình huống chung quanh đồng thời, thân thể bỗng nhiên bị đụng một chút, Dương mắt vừa thấy, một người bụng phệ người đàn ông trung niên đang nhìn chằm chằm hắn, đứng phía sau 5 6 tên hộ vệ đi theo cơ đó, trong miệng ngậm một cây đốt tuyết rơi nhiều ra nhìn qua được không khí phái. Ừ. Liệu Kiệt trả lời một tiếng, cũng không có cơ hội tên này người đàn ông trung niên ý nghĩa. Giờ phút này hắn sự chú ý đang đặt ở linh thức quét hình người chung quanh nhân viên trên, nơi nào quản đi lên để ý loại này đất truy tồn tại. Ánh mắt như có như không nhìn lướt qua người đàn ông trung niên rời đi phương hướng, nhưng ở một giây kế tiếp vững vàng phong tỏa ở cái phương hướng này, vậy người đàn ông trung niên rời đi phương hướng, một người 20 hơn tuổi thanh niên chàng trai giờ phút này lại len lén nhìn về phía hắn nếu không phải Lưu Kiệt cái nhìn này thật vẫn khó mà phát hiện hai người tầm mắt cách mở tối ánh sáng trên không trung đồng thời xuất hiện vậy chàng thanh niên nhanh chóng đem tầm mắt chuyển hướng trung quanh đồng thời thân hình lập tức hành động nhanh chóng hướng địa phương đám người dày đặc đi vào trước sau bất quá mười mấy giây dáng vẻ đưa tới Lưu Kiệt chú ý vượt qua lãnh vực một cấp tu vi không đúng có chút kỳ quái và năng quét hình tra xem đến chàng thanh niên ngay tức thì Lưu Kiệt lấy được trong tin tức người này là một người tay đấm ẩm Thực lực cũng là không tầm thường, nhưng chính là bởi vì như vậy, mới càng làm cho Lưu Kiệt nghi ngờ, một người thực lực không tầm thường tay đấm ngầm không đi chuẩn bị thi đấu, làm gì tự dương bưng đem tầm mắt nhìn về phía mình, trong đó tất nhiên có chút kỳ hoặc. Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt trực tiếp theo đi lên. Trước 1006, gặp không chế. Minh cải trang thành một người bất đi xem cuộc so tài nhân viên đi đến nơi này hạ quyền tràng bên trong, ngược lại thì trong vô tình bị một người tay đấm ngầm chú ý tới. Như vậy tình huống vô luận như thế nào xem cũng có chút kỳ quái, vì vậy ở Lưu Kiệt phát hiện người thanh niên này quyền thủ ngay tức thì, người đã tại chỗ biến mất đi theo lên, muốn xem kết quả một chút có nguyên nhân gì. Một nhà này dưới đất quyền tràng nhân viên vẫn là khá nhiều, cộng thêm rộng lớn sân, hiện trường sóng người lộ vẻ được phá lệ trên trúc, Lưu Kiệt đem linh thức từ đầu đến cuối phong tỏa ở người thanh niên này chàng trai trên mình, một đường đi theo người thanh niên này quyền thủ tiến về trước, đi lần này, linh thức chuyển kiếp đám người. Càng là thông qua một đạo không có ai hành động, cửa ngầm tới xuống đất quyền tràng càng phía dưới vị trí. Cửa ngầm cửa, còn tán lạc mấy tên thực lực không tầm thường nhân viên tiến hành trông chừng, tình huống như vậy ở Lưu Kiệt xem ra kỳ quái hơn nữa, khá tốt Lưu Kiệt thực lực mạnh hơn tại những người này quá nhiều quá nhiều, đem tự thân thực lực hơi thở hoàn toàn ẩn nặc, căn bản không có dẫn được những người này chú ý. Cửa ngầm sau lưng là một đường thật dài hành lang, hành lang hai bên hiện đầy mở tối màu vàng bóng đèn, nhìn qua có loại dưới đất lồng giam vừa coi cảm. Nếu không phải đích thân đi tới nơi này, lưu kiệt vậy không từng nghĩ đến dưới đất này quyền tràng bên trong lại vẫn có huyền cơ khác. Thanh niên quyền thủ một đường vượt qua mở tối hành lang, rốt cuộc ở hành lang sau cùng vị trí gõ một đạo cửa, một đạo gian phòng lại tồn tại ở dưới đất này bên trong, tình huống vào lúc này lộ vẻ được có chút vượt qua ngoài dự liệu. Thanh niên quyền thủ gõ mở cửa phòng đi vào phòng, vậy gian phòng kim loại cửa còn mở khải sau đó mới độ đóng chặt, sau lưng che giấu tại hắc ám bên trong lưu kiệt đúng lúc xuất hiện. Đem lô thai nằm ở cửa phòng trên, lắng nghe bên trong căn phòng động tĩnh. Ngươi hiện còn tới nơi này làm gì, có tình huống gì? Gian phòng bên trong, một tiếng trầm thấp lại khàn khàn thanh âm từ bên trong căn phòng truyền ra, có thể lấy như vậy dọng hướng người thanh niên này quyền thủ nói chuyện, đạo thanh âm này chủ nhân hiển nhiên thân phận không thấp. Là hạ quyền tràng ngạch ông chủ sau màn, vẫn là nói là cái này giới nhân viên quản lý, thanh niên này quyền thủ tại sao khi nhìn đến mình sau này đỗng nhiên liền đến nơi này, tên người kết quả muốn làm cái gì? Các loại nghi vấn lúc này từ lưu kiệt trong lòng xuất hiện, một đường đi theo thanh niên này quyền thủ đi tới nơi này, những thứ này nghi ngờ vậy từ hắn đáy lòng sinh ra. Chủ nhân, ta ở quyền tràng bên trong phát hiện một cái hành tung quỷ dị lạ mặt thanh niên, ta rất xác định thằng nhóc này là lần thứ nhất tới tới nơi này, ánh mắt không ngừng đang quan sát chúng ta quyền tràng tình huống, tựa hồ là đang tìm người nào tựa như, càng kỳ quái chính là, tiểu tử này thực lực ta lại không nhìn thấu, tuyệt đối là một thực lực đứng đầu năng lực người. Một khắc sau. Thanh niên quyền thủ thanh âm từ cửa phòng bên trong truyền ra, cái này nam tử vừa mở miệng, lại là lấy chủ nhân gọi chủ nhân của thanh âm kia, ở nơi này trùng văn minh khai hóa trái đất, bây giờ còn lấy chủ nhân xưng hô cái này một cách làm, thật sự là có chút không phù hợp cái thời đại này phong cách. Mà hai người bây giờ như vậy truyền hô phương thức, càng làm cho lòng người sinh khó hiểu, Lưu Kiệt càng hiếu kỳ hơn cửa sau lưng tên này chủ sự sau màn kết quả là người nào. "Chủ nhân, mời lại ban cho ta một cái linh đan rượu dược đi." Ta Lưu Mộ nhất định đem cái thằng nhóc đó cho ngài bắt trở lại, tuyệt đối có lớn giá trị. Bên trong căn phòng đột nhiên truyền tới một tiếng trầm thấp rên, ngay sau đó truyền ra thanh niên quyền thủ thanh âm, nhìn qua vị thanh niên này, quyền thủ giờ phút này lại là cho hắn sư phụ quỳ trên đất. Mà Lưu Kiệt nhất chú ý, vẫn là chàng thanh niên trong miệng vậy một cái linh đan rượu dược, lấy thanh niên quyền thủ loại này giọng tới xem, chẳng lẽ cái này linh đan rượu dược thật có thể tăng lên năng lực người thực lực không được. Hừ, ngươi thật đúng là một không biết tốt xấu người. Muốn có được ta cái loại đó linh đan rượu rượu, ngươi có biết loại đan dược này giá trị, một viên đều không phải là ngươi có thể tùy tiện tiếp nhận. Gian phòng bên trong, phía sau màn tên kia nam tử khỏe miệng phát ra một tiếng hư lạnh, rõ ràng mang theo mấy phần khinh thường. Dựa theo ngươi ta giữa hai người ước định, ta đã cho ngươi thiên đại chỗ tốt, bây giờ nên có ngươi cho ta làm ra công hiến, còn không nhanh chóng cho ta đi làm chuyện, vẫn còn ở nơi này theo ta trả giá. Một giây kế tiếp, thoại phong đột nhiên một chuyện. Chàng trai trong giọng nói mang một tia nghiêm khắc rộng, hướng về phía thanh niên quyền thủ trách cứ. Chủ nhân, ta đã dựa theo ngươi yêu cầu hoàn toàn nắm trong tay nhà này dưới đất quyền tràng, ta bây giờ liền thả ra mệnh lệnh, để cho những người này bắt đầu thu góp quốc tế năng lực người liên minh tin tức, nhất định sẽ có thu hoạch, còn xin chủ nhân ngươi không muốn tức giận. Bình bịch bịch, liên tiếp ba tiếng thanh âm nặng nề lần nữa từ bên trong căn phòng truyền ra. Không cần đoán lưu kiệt đều biết đây là thanh niên quyền thủ lại hướng tên này phía sau màn nam tử dùng sức dập đầu thanh âm. Một người vượt qua lãnh vực cấp một năng lực người lại như vậy thấp dạng hạ khí, thật sự là để cho người không tưởng tượng nổi. Phỉnh. Cơ hồ là cái này ba tiếng nuốt ngạt thanh âm biến mất ngay tức thì. Ngoài cửa một mực thuộc về nghe trộm trạng thái lưu kiệt sau đó một khách trực tiếp linh năng vận chuyển mở. Một quyền hung hãn đập ở trước mặt kim loại trên cửa, cái này do kim loại chế thành cửa phòng một dây kế tiếp trực tiếp giống như giấy vậy bị phá ra. Lưu Kiệt bóng người vậy xuất hiện ở bên trong phòng hai người trước mặt. Chủ nhân, chính là cái này tiểu tử, chính là cái này tiểu tử có cái gì không đúng. Mượn ánh đèn sáng ngời, gương mặt dòm ngó ba người cũng ở đây thời gian đầu tiên thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương, thấy được Lưu Kiệt trong nháy mắt, chàng thanh niên trên mặt lộ ra kích động thần sắc, hướng gian phòng trên ghế salon nam tử lên tiếng bẩm báo nói. Đó là một người mặt đầy râu người đàn ông trung niên, nhìn qua 30-40 tuổi dáng vẻ. Giờ phút này đang nên ngang ngồi ở bên trong phòng trên ghế salon, giơ tay nhấc chân bây giờ không khỏi toát ra không thể một đời tư thái đi ra, mắt thấy gian phòng cửa bị Lưu Kiệt phá hoại, biểu tình trên mặt thần sắc lại chút nào không thay đổi, nhìn qua rất là ung dung. Nhưng là một khắc sau, làm Lưu Kiệt rõ ràng cảm giác được một chút linh thức từ trên người mình vạch qua thời điểm, trên ghế salon nam tử trong nháy mắt từ chỗ ngồi đứng lên, thần sắc trên lộ ra tột đỉnh ngưng trọng thần sắc. Nói đi chuyện gì xảy ra, Hướng các ngươi cái này loại dưới đất quyền tràng tồn tại chính là một kiện sự việc pháp luật, bây giờ lại còn muốn khắp nơi đánh nghe chúng ta liên minh quốc tế sự việc, các ngươi hai cái lén lén lút lút tiểu nhân kết quả có ý đồ gì. Hai người tầm mắt đang quan sát hắn đồng thời, Lưu Kiệt ánh mắt cũng ở đây nhìn về phía bọn họ, làm vạn năng quét hình mở đạt được cái này hai người tin tức thời điểm, Lưu Kiệt trên mặt vẻ mặt vậy từ ung dung biến thành nghiêm trọng. Vượt qua lãnh vực cấp 5 năng lực người, bộ lạc man thần người, Xem ra các ngươi lẹn vào đến trái đất chúng ta động tác vẫn đủ nhanh chóng, bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là bây giờ mình theo ta ngoan ngoãn trở về, ta mang ngươi đi liên minh quốc tế đi xem xem, hoặc là cầm ngươi đánh một trận, ngoan ngoãn theo ta trở về, tự lựa chọn đi. Vạn năng quét hình mở ra ngay tức thì, người đàn ông này thân phận đã bại lộ, lưu kiệt cũng là vận khí không tệ, lại thật ở chỗ này tìm được một người lẹn vào kẻ định. Trước 1007, phản đồ giá phải trả. Ngươi ở thả cái gì cho má Ta chủ nhân nhưng mà một người vĩ đại năng lực người, há có thể để cho ngươi ở chỗ này cản rỡ? Lưu Kiệt tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, quỳ ở trên sàn nhà vậy một tên thanh niên quyền thủ thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất, trên người linh năng hơi thở phung trào, một quyền đã hướng cửa Lưu Kiệt đập tới. Tên này không hổ là một người chuyên nghiệp tay đấm ngầm, một quyền này góc độ xảo quyệt lại ác liệt vô cùng, nhắm ngay chính là Lưu Kiệt nơi bả vai vị trí. Giờ phút này đứng ở cửa phòng chỗ chỉ có thể cho phép một người thông qua cửa căn bản cho không được Lưu Kiệt làm ra quá động tác lớn, chàng thanh niên vẫn có hắn ý tưởng. Băng. Một tiếng thanh thúy tiếng vang từ bên trong căn phòng truyền ra, một giây kế tiếp thanh niên quyền thủ phát ra cái này, vánh liệt một quyền trực tiếp là bị Lưu Kiệt một chưởng ung dung bắt, mà từ đầu chí cuối, Lưu Kiệt chỉ là khẽ nâng lên bàn tay, thần sắc trên toát ra vô cùng ung dung thần sắc. Người người này là giả vờ nghe không hiểu tiếng người hay là thật nghe không hiểu tiếng người? còn nghĩ trái đất chúng ta kẻ địch gọi là chủ nhân, thật sự là mất hết trái đất chúng ta năng lực người mặt mũi. Bắt lại chàng thanh niên quả đấm, Lưu Kiệt lấy chất vấn giọng lên tiếng hỏi. Bớt ở đây cho ta đánh dám Trái đất quốc tế năng lực người liên minh đã rất lâu không có động tác, những cái kia ngoại tộc người xâm lược đã sớm bị bọn họ cho đuổi chạy, lại dám đi theo ta đi vào, thật là không biết thằng nhóc ngươi ăn cái gì tìm gấu gan báo. Giáp giáp, tiếng nói rơi xuống ngay tức thì. Một tiếng nhọn vô cùng tiếng kêu thảm thiết trực tiếp từ chàng thanh niên trong miệng hô lên, vậy bị Lưu Kiệt một tay cầm quả đấm, kể cả nguyên cả cánh tay ở bên trong trực tiếp là bị Lưu Kiệt trực tiếp gãy vô lực rũ trên không trung, Lưu Kiệt thủ pháp không thể bảo là không khéo hay, người thanh niên này nằm tử cho dù mất đi bệnh viện lại đi cứu chữa, cho dù có thần ý chấn giữ cũng sợ rằng không có sức hồi thiên, đời này cánh tay này cũng coi như là phế. Nói đi, ngoài ra bốn người giấu ở nơi nào, tìm các ngươi một buổi chiều, các ngươi giấu được thật đúng là đủ ăn nút. Lúc nào man thần thủ hạ đều biến thành loại này lén lén lút lút tiểu nhân, chẳng lẽ là man thần gần đây vậy đổi tính không được, thích làm những thứ này lén lén lút lút chuyện. Đem người thanh niên này quyền thủ xem ném sắt vụn vậy ném ở góc phòng chỗ, Lưu Kiệt đem tầm mắt nhìn về phía tên nam tử này tử, mở miệng nói. Càn dỡ, lại dám như thế nói chúng ta man thần đại nhân, ngươi mảnh đất này cầu người không muốn sống không được. Nghe Lưu Kiệt nói như vậy dậy man thần. Nguyên bản còn một mặt bình tĩnh người đàn ông trung niên một giây kế tiếp trực tiếp ổn định không đứng lên. Trên mặt lộ ra nổi cơn giận dữ thần sắc đi ra, một câu nói cơ hồ là hống gọi ra. Ta không có ở đây ở cái này cùng ngươi tức tức ai vai những thứ này, nói ra ngoài ra bốn người tung tích, sau đó nói ra các ngươi lần này lẹn vào tới trái đất mục đích, nếu không thì không nên trách ta đối với các ngươi không khách khí. Trực tiếp coi thường đối phương gào thét, lưu kiệt vẻ mặt lộ vẻ được có chút âm trầm. Chủ nhân, ngươi ngươi lại thật sự là dị tộc người, là bộ lạc man thần người. Gian phòng chỗ xóa xỉnh, nghe giờ phút này lưu kiệt cùng người đàn ông trung niên nói chuyện, bị gãy cánh tay thanh niên quyền thủ một bộ kinh ngạc xuất thần thần sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước mặt hắn chủ nhân. Chủ nhân, mau, cầu ngươi mau giết người này, người này chính là liên minh quốc tế người, chỉ muốn bắt hắn, liên minh quốc tế nội bộ tin tức ngài nhất định sẽ nằm giữ, ta cầu ngươi giết hắn. Sau khi kinh ngạc, Thanh niên quyền thủ lại là đối nam tử gào thét nói ra những lời này, lại là xin bộ lạc man thần người này động thủ giết Lưu Kiệt, nghe vào chân thực có chút để cho người khó hiểu. Làm sao? Nếu đều đã biết ta là tới từ bộ lạc man thần người ngoại tộc, ngươi bây giờ còn xin ta giết người này, chẳng lẽ ngươi không nên và hắn cùng kẻ thù, một khối muốn phải trừ hết ta cái này dị tộc người sao? Người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra một bộ đầy đủ ngầm thâm ý nụ cười đi ra, nhìn chỗ xó xỉnh thanh niên quyền thủ, thân xác nhìn qua rõ ràng mang theo mấy phần giễu cợt. Phản lịch trái đất, thông đồng những thứ khác dị tộc người, ngươi có biết mình bây giờ là đang làm những gì? Nghe thanh niên quên tay, lưu kiệt chân mày không khỏi một nhíu lại, đem tầm mắt nhìn về phía người thanh niên này quyền thủ. Thanh niên quyền thủ loại này hành vi, cho dù Liên minh Quốc tế trụ sở chính cũng không có rõ ràng ban bố qua như vậy luật pháp cái ca, nhưng trên trái đất hôm nay nguy nan sắp tới dưới tình huống, có thể làm ra loại này hành vi, không thể nghi ngờ sẽ bị toàn thể loài người khinh bỉ. nếu như đặt ở bình thường. Tiểu tử này hành vi cũng là vi phạm công dân nghĩa vụ, tuyệt đối là muốn vào ngục người. Thấy không, đây chính là trái đất các ngươi loài người, ta mới tới nơi này không tới một ngày thời gian, liền nắm trong tay nhà này dưới đất quyền trẳng, chỉ bất quá xài một chút xíu thủ đoạn, sẽ để cho tên này một hấp một người chủ nhân đều. Trái đất các ngươi người như vậy ngoan thói hư tật xấu sinh vật, mặt đối với chúng ta man thần đại nhân, chúng ta bộ lạc man thần tấn công, còn dám làm ra chống cự, thật là không biết tốt xấu, muốn ngăn trở ở chúng ta bước chân chẳng lẽ chỉ bằng mượn. Người giống như hắn vậy sao, ha ha ha ha ha. Người đàn ông trung niên lần nữa lên tiếng rêu cợt lưu kiệt một câu, phát ra đắc ý vui vẻ cười to tiếng, nụ cười này vô luận lưu kiệt như thế nào nghe đều là đang rêu cợt toàn bộ liên minh quốc tế vì canh phòng trái đất đẫm máu phân chiến chiến sĩ. Vốn là nể tình ngươi không biết đối phương thân phận, chỉ phế bỏ ngươi một cánh tay cũng được đi, ngươi lại vẫn dám ở chỗ này nói ẩu nói tà, nói ra như vậy, cái này không chỉ có cho chính ngươi bôi đen. Càng là bị chúng ta quốc tế năng lực người liên minh trong vị canh phòng trái đất hơn 10 ngán tên các chiến sĩ bôi đen, càng là bị trái đất chúng ta bôi đen, trái đất vậy không cần ngươi như vậy tùy tiện liền hai mặt ba đao người phản bội. Lưu Kiệt một đôi mắt nhìn về phía Nam Tử, giờ phút này trên mặt lộ vẻ được tương đối bình tĩnh, nói ra lời nói này thời điểm, người đã đi tới Nam Tử chỗ ở xóa xỉnh. Chủ nhân cứu ta, cứu ta, ta còn không muốn chết. Nhận ra được đi tới Lưu Kiệt toát ra sát khí, thanh niên quyền thủ lúc này mới hoàng hồn Lớn tiếng hướng nam tử kêu lên cầu cứu, nhưng là hiển nhiên, đến từ bộ lạc man thần tên nam tử này tử là sẽ không ra tay cứu hắn như vậy phản đồ. Đây chính là phản đồ kết quả. Cuối cùng, Lưu Kiệt trực tiếp vận dụng linh năng làm vỡ nát người thanh niên này quyển thủ tim, im hơi lặng tiếng gian mang đi hắn sinh mạng, từ đầu chí cuối biểu tình trên mặt đều là hết sức ổn định ung dung, giống như là một kiện chuyện nhỏ tầm thường vậy. Nếu phản đồ đã bị quả báo trừng phạt. Vậy bây giờ có phải hay không hẳn xử lý xử lý một chút hai người chúng ta giữa chuyện, thời gian lâu như vậy, không biết ngươi có hay không nghĩ xong mình lựa chọn, vẫn là cần phải để cho ta tự mình động thủ, ngươi mới chịu phối hợp nói ra các ngươi mục đích còn có bốn người khác vị trí. Lưu Kiệt lạnh giọng nói, một khắc sau linh thức đã hoàn toàn phong tỏa ở người đàn ông này trên mình. Chương 1008, chạy trốn cùng truy kích. Muốn từ ta trong miệng móc ra lời, coi như ngươi là vượt qua lãnh vực cấp 6 thì như thế nào, muốn để cho ta mở miệng Chứ hay là bắt ta rồi hay nói. Nam tử trong miệng phát ra một tiếng đáp lại, một khắc sau trực tiếp thừa dịp Lưu Kiệt không chú ý như một làn khói biến mất ở bên trong căn phòng. Ngay tại Lưu Kiệt xử lý xong tên này trái đất phản đồ thời điểm, chàng trai thân hình đã im hơi lặng tiếng gian đến gần cửa phòng, hơn nữa lại là đột nhiên nổ lên chạy trốn, cho tới Lưu Kiệt cũng không có thời gian đầu tiên kịp phản ứng. Thời gian đầu tiên không có phản ứng kịp, không đại biểu Lưu Kiệt không có phản ứng, Nam tử thân hình lùi chạy ra ngoài một khắc sau Lưu Kiệt thân hình vậy trực tiếp từ bên trong căn phòng biến mất, đem linh thức dọc theo đi, tìm kiếm chàng trai tung tích. Cho dù Lưu Kiệt thực lực hôm nay thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 6 cảnh giới, thực lực muốn so với tên này bộ lạc man thần cấp 5 nam tử cao hơn một cái cảnh giới lớn, ở trên thực tế Lưu Kiệt tuyệt đối có chút nghiền ép đối phương vốn, phương diện tốc độ vậy như cũ như vậy, nhưng không biết làm sao để cho tên này vận dụng dậy tốc độ đi trước một bước trốn lủi chạy ra ngoài, muốn phải bắt được hắn vẫn là được phí một phen công phu. Cái này tối tăm bên trong cửa hành lang nhìn như có chút khoảng cách, nhưng ở cấp 6 cùng cấp 5 năng lực người trước mặt chẳng qua là một hai hô hấp giữa sự việc, không ra 5 giây thời gian, Lưu Kiệt đã đi theo đi ra phía ngoài quyền tràng sân bên trong, đập vào trong mắt một bọn người biển phung trào. Dưới ánh đèn lờ mờ, có thể chứa ngàn người tả hữu hiện trường giờ phút này đã sớm như biển người, doi mắt vọng trừ đầy ánh mắt đầu ra căn bản không thấy rõ mặt của mọi người cho, hơn ngàn người giờ phút này cùng kêu lên hoan hô là trên trận đang cố gắng lên cổ động các quả đấm làm kêu lên, tình cảnh nhìn qua cực kỳ hỗn loạn. Mà trước hắn một bước từ cửa ngầm bên trong đi ra ngoài vậy bộ lạc man thần nam tử, lúc này nơi nào còn có nửa điểm bóng người, nhìn dáng dấp đã hoàn toàn lút ở hiện trường đám người bên trong, nhưng cũng không loại bỏ đã chuẩn bị rời đi có thể. Như vậy dưới tình huống, Lưu Kiệt thời gian đầu tiên đi đến nơi này hạ quyền tràng ra cửa vào vị trí, trực tiếp từ nhẫn không gian bên trong đánh ra 5 6 sắp tiền mặt vô ở cửa phụ trách an ninh trước mặt thủ vệ. Nhìn trước mặt cái này một chồng thật dày tiền giấy, hai người canh phòng đều là mặt đầy nghi ngờ. Cho ta tạm thời trước phong tỏa ở cái cửa này miệng, một khi có người muốn từ lối ra sông vào đi ra ngoài, trực tiếp dùng các ngươi mang theo người đèn tin siêu sáng đồng đi phía trên nhất đánh, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ tới nơi này, còn có vấn đề gì không? Lưu Kiệt nói chuyển vào hai người thủ vệ trong thai, hai người tầm mắt từ đầu chí cuối cũng không có từ nơi này chút tiền giấy phía trên gì động qua, theo bản năng gật đầu đáp ứng đến khi kịp phản ứng muốn xem một chút là ai xuất thủ như thế rộng rãi thời điểm trước mặt nơi nào còn có Lưu Kiệt bằng dáng người biển bên trong để không kinh động tên kia nam tử cũng vì hiện trường những thứ này đang xem tranh tải quan tâm người thân người an toàn cân nhắc Lưu Kiệt cũng không có lựa chọn trắng trợn tiến hành kiểm soát giấu sao bức dây động dừng loại chuyện này vẫn là thiếu làm tốt thà như vậy còn không bằng tại chỗ nơi bên trong mình tiến hành tìm kiếm cũng phải so như vậy cách làm cường thượng quá nhiều linh thức hướng bốn phía lan tràn đi ra ngoài. Lấy Lưu Kiệt giờ phút này đã đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực cảnh giới, hắn bản thân có linh thức vậy nếu so với trước kia mạnh hơn không thiếu, linh thú có thể dò xét phạm vi vậy so với trước đó lớn hơn không thiếu, lúc này mới có bây giờ cảnh tượng như vậy. Linh thức dò xét đi ra thời điểm, Vạn năng quét hình cũng ở đây cùng trong chốc lát mở, tại trong bóng tối dò xét hiện trường những người này thân phận tin tức, tiến hành song song đang lúc, chỉ vì mau hơn đem người này tìm tòi tra được. Ở linh thức cùng Vạn năng quét xem đồng thời cảm ứng dưới, Lưu Kiệt thân hình cũng ở đây đám người chen lấn bên trong nhanh chóng dục dịch, trực tiếp đem tự thân hơi thở hoàn toàn thả ra ngoài, hiện trường không có người nào dám ở đụng phải hắn sau đó làm ra bất kỳ nổi giận phản ứng. Và trước kia như nhau, giờ phút này đứng ở hiện trường sung làm người xem những người này, đại đa số đều là một ít cửa nhà bối cảnh sung túc con em nhà giàu, tới chỗ này nguyên nhân cũng là tham độ nhất thời sung sướng tiến hành giải trí tiêu khiển, còn lại một số người thì đại đa số là có đánh bạc các loại yêu thích cũng hoặc là là đi tới nơi này tìm kiếm kích thích trên trái đất tình cảnh hôm nay dưới như vậy dưới đất quyền tràng lại vẫn tồn tại là lưu kiệt không có nghĩ tới giờ phút này trước mặt những người này mặc dù tham đồ sung sướng ở loại tình cảnh này hạ còn chỉ lo được từ mình chơi đùa nhưng vậy không đáng tội chết dẫu sao bọn họ cũng không có làm ra bất kỳ bất lợi cho trái đất sự việc nếu để cho vậy bộ lạc man thần nam tử ở hiện trường đại khai sách dưới vậy thì thật giống như chó sói nhập bầy cựu vậy mọi người không có chút nào đánh lại năng lực Lưu Kiệt giờ phút này nói không nóng nảy đương nhiên là giả, chỉ có thể mau sớm làm ra phản ứng, lực cầu vội vàng đem người này bắt lấy ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, muốn ở nơi này hơn ngàn người số người bên trong tìm được một người, độ khó không thể bảo là không lớn, nhưng Lưu Kiệt vậy không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lại lần nữa buồn bực tìm. Vừa lúc đó, hai thuốc ánh sáng mạnh đống nhiên xuất hiện ở phía trên trên trần nhà, Lưu Kiệt thấy vậy, lập tức hướng lối ra vị trí cực nhanh chạy đi. Đến khi đi tới xuất khẩu thời điểm, thấy là đang bị người khác dịu trước khi hai người canh phòng, giờ phút này trong miệng hai người đều là phát ra thấp giọng tiếng rên rỉ âm, quần áo trên dính đầy bụi đất, xem bộ dáng là bị người hùng hãn ném xuống đất. Có cái nam muốn đi ra ngoài, bị chúng ta ngăn cản, kết quả không nói hai lời trực tiếp đem anh em chúng ta hai cái nện xuống đất, hắn tựa hồ rất gấp đi ra ngoài. Trong đó một người canh phòng lời còn chưa nói hết, lưu kiệt thân hình một lần nữa diễn ra vô căn cứ biến mất tiết mục. Lần này lính gác cửa nhìn rõ ràng, trong chốc lát lăng tại chỗ quên đau đớn trên người, nhanh chóng đi ra dưới đất quần chàng, linh thức lại lần nữa đưa tới, trong không khí quả nhiên có chút lũ lũ nhàn nhạt linh năng hơi thở lưu lại, mặc dù cái này linh năng năng lượng lưu lại hơi thở đặc biệt chi đơn bạc, nhưng vẫn bị Lưu Kiệt phát hiện, năng lượng nơi còn sót lại phương hướng, hướng cùng thành phố Bắc Kinh thành phố hướng ngược lại bay vút đi, Lưu Kiệt lên đường, truy tầm cái này linh năng năng lượng còn sót lại một đường nhanh chóng tiến về phía trước đi. Cái này mới vừa tìm được một người bộ lạc man thần phái ra kẻ địch giống như hoa này phí thời gian và tinh lực. Nếu để cho người này chạy, lại đi tiêu phí quá mức tinh lực tìm những thứ khác bốn tên kẻ địch, Lưu Kiệt là vô luận như thế nào cũng không thể làm ra như vậy chuyện, tự nhiên cũng sẽ không để cho người này lại lần nữa nuốt ở loài người trái đất bên trong, âm thầm thu góp trái đất Liên minh Quốc tế tình báo. Nửa giờ sau đó, Lưu Kiệt đã không biết mình phi hành bao xa, dù sao một đường đuổi theo còn sót lại năng lượng khí tức truy đuổi đến nơi này. Người đã cách xa thành phố Yến Kinh, đi tới một nơi gò núi vùng lân cận, Hắc Gám bên trong, tầm mắt vậy rốt cuộc lại lần nữa phong tỏa lại một người, chính là tên kia người đàn ông trung niên. Chương 1009, chín năm người. Cũng cua lâu như vậy, lại vẫn theo ở phía sau, xem ra ngươi thật đúng là một cái khó dây dưa tiểu quỷ. Và Hắc Gám bên trong, nam tử tựa hồ là ý thức được sau lưng một mực rất tùy ý lưu kiệt, không tiếng động khạc ra như thế một câu nói, mượn ánh trăng ánh sáng. Dừng ở gò núi ra một nơi bằng phẳng trên đất.